Chương 476, đồ bị tiếng h h ị t t ờ gian trôi qua từng phút từng giây, không động cùng trôi dưới cuối i qua vẫn luôn tĩnh phút thấy động cuối cùng đã bắt đầu từ từ t đầu chữ số số ở 25 đã mà p tục t ă lên. h ọ cười viên vào biết giáo đi mới không có lựa chọn cũng không biết làm sao, lựa chọn giáo quan bị thịt mà trong mắt bọn thịt họ có cửa lựa làm lựa là dựa sao, sau bị mắt mà đ ợ c chọn c tuyển Tiếng này. ư chê bị đè nén vang lên liên tục trong phòng hội nghị nhưng s á c mặt diệp trùng vẫn như thường giống như đây là việc bình thường vô cùng người khác tuy không coi trọng thực lực của hắn nhưng đối với năng lực chịu đựng tâm lý của hắn lại vẫn có chút tàn thán nếu như là người bình thường chỉ sợ đã sớm có vẻ l u n g túng xấu hổ tới mức hận không kịp chui xuống dưới bàn nhưng vị thiếu niên trước mắt này tuy tuổi tắc không hề lớn nhưng thần sắc thản nhiên trên mặt không có chút xấu hổ cuối cùng tốn trọn vẹn cả mười lăm phút định mức của tổ này của diệp trùng mới đầy đủ được rồi các vị vậy thì phần sau chính là công tác của các vị chúng ta sẽ có nhân viên công tác chuyên môn dẫn các vị tới điểm tập hợp của tổ mình sau đó mọi người liền có thể dẫn học viên của mình vào sân huấn luyện chuyên dụng của mình vậy đi mọi người đi gặp mặt học viên của mình đi nếu như trong quá trình huấn luyện các vị gặp phải bất cứ vấn đề gì thì có thể trực tiếp tới tìm ta hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ tham đạt cũng thở phào một hơi rất rõ ràng bầu không khí thế này đối với hắn cũng là một khảo nghiệm mọi người nhốn nhau đứng dậy nhân viên công tác đã sớm ở một bên chờ đợi rất lâu vội vàng bước tới xin mời theo tôi nhân viên công tác lịch sự ra giấu tay mời đi diệp trung gật đầu đi theo sau hắn một màn xảy ra trong phòng hội nghị đó không thể nào gây nên chút gợn sóng nào trong lòng hắn hắn một mực chìm đắm trong phân tích bàn điều khiển chính hình tam giác của quang giáp mánh nam người khác thấy hắn không đổi sắc kỳ thật chẳng qua chỉ là hắn đang suy nghĩ vấn đề mà thôi diệp tử ngươi bị coi thường rồi ai trong câu nói nhạt nhẽo của t h ư ờ n g diệp trung nghe ra sự bất mãn mạnh mẽ tuy thương bình thường trông gần như không làm việc chính nhưng diệp t r u n g vẫn rất ít nghe thấy hắn dùng loại tâm tình cực kỳ bất mãn này nói chuyện xem thường xem thường cái gì bởi vì vừa rồi vẫn luôn đang suy nghĩ vấn đề diệp t r u n g không hề rõ trong phòng hội nghị rốt cuộc là đã xảy ra cái gì mà sau lưng mọi thứ xảy ra này lại rốt cuộc là đại biểu cho ý nghĩa gì thương không mặn không n h ạ t nói bọn họ coi thường thực lực của ngươi ừng diệp t r u n g không cho là đúng nói như thế thì càng tốt tại sao phải gây nên sự chú ý của bọn họ thương bỗng nghẹn họng diệp trung nói không sai càng không làm người ta chú ý đối với hắn mà nói thì cũng càng có lợi thương quyết định đổi cách nói ừ m ngươi nói như vậy đương nhiên là chính xác bất quá thù lao bọn họ trả trước không hề có bao nhiêu không chống đỡ nổi cuộc sống của chúng ta bao lâu chúng ta cần nhiều tiền hơn ngươi cũng biết rõ chúng ta rất có khả năng ở lại hôi cốc trong khoảng thời gian khá dài diệp trung gật đầu như có điều suy nghĩ nói chuyện này từ tin tức lấy được từ mạng mô phỏng mà xét mấy thông đạo thông ra ngoài của hôi cốc đều nằm trong tay của tổ nghiên cứu khoa học hơn nữa hiện giờ đang ở dưới sự kiểm soát nghiêm mật nhất trừ mấy tàu buôn vận chuyển vật tư từ thiên hà hà về đó người khác không sao có được giấy thông hành mà cho dù là mấy tàu buôn này đều phải trải qua kiểm tra cực kỳ gắt gao không cách nào gian lận mà qua cửa được sau khi diệp trùng thảo luận với thương nhất trí cho rằng sẽ ở trong hôi cốc một thời gian khá dài nếu như như vậy vậy thì vấn đề thương nói sẽ không thể không suy nghĩ rồi bất kể ở chỗ nào nếu như không có tiền thì đi một bước cũng khó khăn đối với một điểm này diệp trùng đã có nhận thức sâu sắc thương tiếp tục nói phương pháp trả thù lao của bọn họ chủ yếu là xem số lượng học viên thành công thông qua khảo hạch dưới tay ngươi còn có cao thấp của sức chiến đấu của học viên thông qua khảo hạch ừ n thù lao bọn họ cung cấp cũng khá phong phú ý của câu sau không nói cũng rõ ta biết rồi diệp trùng lạnh nhạt nói khi diệp trùng tới điểm tập hợp của tiểu tổ thứ hai mươi lăm tất cả học viên đều đã tập hợp ở chỗ này ánh mắt của hầu hết học viên nhìn về phía hắn đều đầy sự bất thiện vẻ khinh thường coi rẻ bộc lộ trong lời nói nhân viên công tác hỏi diệp trùng ngài muốn nói vài câu hay là bây giờ dẫn bọn họ tới sân huấn luyện đi sân huấn luyện diệp trung không có ý định phí lời chỉ trình độ này của ngươi mà cũng có ý tới dạy chúng ta hì hì ta tới dạy ngươi cũng chẳng khác gì giữa đám học viên đột nhiên có người cười chế rêu nói đúng đó đúng đó không ít người nhao nhao phụ h o ạ n với cái nhìn của bọn họ vị giáo quan này của bọn họ hoàn toàn là một bị thịt nhân viên công tác bên cạnh diệp trùng vẻ mặt xấu hổ h ắ n thế nào cũng không ngờ mình lại gặp phải việc thế này không nói gì diệp trùng lạnh lùng nhìn đám thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi trước mặt này đám học viên cũng không để ý cứ v i ế t cười giọng nói c h u y ề n tới từ trong đám người càng lúc càng lớn thảo luận giữa đám học viên cũng có xu hướng càng diễn càng hăng diệp trùng hơi nhũ mày hắn không hề cảm thấy tiếng cười chế g dế của mấy học viên này dành cho hắn làm hắn tức giận mà là đám học viên này không hề có bất cứ dấu hiệu bước đi nào như vậy rất lãng phí thời gian lãng phí thời gian vẫn luôn là một trong những việc hắn không chấp nhận nhất hắn quyết định thực hiện biện pháp tương ứng để cấm cản loại hành vi này chân phát lực cũng không thấy bất cứ động tác gì bóng người diệp t r ù n g đ ỗ n g trở nên mơ hồ tây thanh vẫn luôn thầm chú ý diệp t r ù n g cả kinh thất s á c lập tức cảm thấy miệng khô lưới nóng tiếng tim đập binh, binh kịch liệt dị thường chẳng lẽ trong đám người giọng nói vang lên lớn nhất đó đ ô n g ngưng b ặ t giống như bị cái gì đó mạnh mẽ tắc ngang bóng người đã có chút mơ hồ của giáo quan đột nhiên lại trở nên rõ ràng một lần nữa chẳng lẽ là mình hoa mắt tây thanh nhìn kỹ lại gương mặt vừa rồi đã có chút biến đổi không khỏi lại biến đổi một lần nữa trên tay giáo quan nhắc ngược một người hiển nhiên là tên đầu tiên hét lên vừa rồi hai mắt tên này nhắm chặt rõ ràng là đã hôn mê thân thủ thật khủng bố hơi lạnh thấu xương dâng lên từ đáy lỏng toàn thân run rẩy lỗ chân lông toàn thân dựng đứng mắt mình lại hoàn toàn theo không kịp tốc độ của đối phương từ lúc vừa mới bắt đầu thì hắn đã không sao nhìn rõ mỗi động tác của vị giáo q u a n này giáo q u a n ra tay thế nào đắc thủ ra sao làm sao nhấc một người trở về chỗ cũ hắn lúc này mới phát hiện mình không nhìn rõ bất cứ bước đi nào của đối phương học viên có thể tham gia huấn luyện của tổ nghiên cứu khoa học tự nhiên cũng sẽ không phải là thiếu niên đầu đường bình thường mỗi người bọn họ đều là kẻ nổi trội của lớp trẻ đã thông qua khảo hạch tuyển lửa của tổ nghiên cứu khoa học mới tới chỗ này bọn họ rất mau liền có phản ứng lại đợi khi nhìn thấy trên tay diệp trùng sách học viên đó ai nấy đều câm như ve sầu mùa đông lại hồi tưởng lại một màn vừa rồi đó một hư ảnh từ trước mặt bọn họ lóe lên rồi mất một kích thoải mái như vậy thì đắc thủ sắc mặt mọi người lúc này đã rất n g o a n mục diệp trùng vẻ mặt lạnh lùng đứng ở chỗ đó trên tay sách một học viên hôn mê giống như không có vật gì trong điểm tập trung yên lặng như tờ đám học viên ai nấy mặt như màu đất mà nhân viên công tác ở một bên đó lại há hốc mồm kinh ngạc nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt đi diệp t r u n g liếc nhìn mọi người một cái không nặng không nhẹ quẳng ra một chữ sách học viên đó vẻ mặt lạnh lùng đi về phía sân huấn luyện chỉ định đám học viên nhìn nhau nhưng không có ai dám cất lời cũng chỉ có căng ra đầu mà theo sau diệp t r u n g sau khi trải qua sự kinh hoàng lúc ban đầu trong lòng tây thanh lúc này lại hưng phấn dị thường h á n biết đánh cược lần này của mình quả nhiên đã cược đúng rồi trong lòng hắn đầy sự mong chờ chỉ là không biết giáo quan xem ra g i ư ờ n g như không lớn hơn mình bao nhiêu này có thể mang lại cho hắn bao nhiêu sự kinh hỷ đây so với mấy tiểu tổ khác có tâm trạng thoải mái nhiệt tình dâng cao tiểu tổ này của diệp t r ú n g yên ắng nặng nề không có ai dám thốt một tiếng khi gặp được đội ngũ mấy tiểu tổ khác ở dọc đường mấy tiểu tổ khác nhốn nháo hướng ánh mắt tò mò về phía này đợi khi nhìn rõ là tổ hai mươi lăm mà hai nấy đều lộ ra nụ cười c h ầ m biếm đây chính là sân huấn luyện chuyên dụng sau này của các vị bên cạnh sân huấn luyện có chỗ ăn ở của các vị tất cả thiết bị bên trong đều đầy đủ vô cùng nếu như ngài vẫn còn cần gì có thể tìm tôi hoặc liên hệ trực tiếp đại nhân tham đạt nếu như không có yêu cầu gì khác xin cho phép tôi rời khỏi thái độ của nhân viên công tác chịu trách nhiệm dẫn đường sẽ ra sự thay đổi hoàn toàn trong giọng nói của hắn mang theo vài phần cung kính cảm ơn đi thong thả diệp trung trả lời cực kỳ ngắn gọn đánh giá sân huấn luyện trong lòng diệp t r u n g hơi vừa ý nơi này chứa hai mươi học viên huấn luyện dư giả thoải mái tất cả học viên t ụ n ă m t ụ n ba đứng xa xa sau l ư n g diệp t r u n g trong mấy người này không thiếu kẻ thông minh có không ít người đã lộ ra dáng vẻ cuồng nhiệt hoặc là có suy nghĩ gì đó diệp trung xoay người lại lạnh lùng nhìn mọi người giống như đá tảng trong gió không thấy chút sức sống tất cả học viên ngừng hô hấp thở mạnh cũng không dám hơi mang theo chút vẻ hoảng sợ nhìn vị giáo quan mà vừa rồi vẫn còn bị bọn họ coi thành tên bị t h ị t này diệp trung lúc này mới nhớ tới học viên đã hôn mê đang s á c h trên tay nhìn cũng không nhìn buông tay ra Tưng! âm thanh thân thể và mặt đất tiếp xúc thân mật làm trong lòng mỗi học viên run rẩy thậm chí có người không tự kiểm chế mà sờ đỉnh đầu cú này nếu như đổi thành mình học viên té trên mặt đất đó từ từ tỉnh lại cặp mắt ngơ ngác hắn vẫn chưa hiểu là xảy ra chuyện gì trong đầu hắn vẫn ở trong trạng thái thất thần vì tiết kiệm thời gian diệp t r u n g định một lần nữa dùng biện pháp làm học viên này mau chóng tỉnh lại nhẹ nhàng thò tay ra lại nhẹ nhàng nhấc học viên mắt mơ màng này lên nhìn thùng nước ở bên cạnh tay phải diệp t r u n g ra sức dùng một cái học viên đó giống như một túi cát bay về phía thùng nước a một tiếng kêu thét vẫn chưa dứt dư âm tiếp đó bũng một tiếng rơi vào trong nước đám học viên ở bên xem thấy động tác thô bạo mà không chút mùi vị nhân tính của diệp t r u n g ai nấy tê dại ra đầu thầm tiêu khổ học viên đó đ ỗ n g rơi vào trong nước vô cùng hoảng sợ nước lạnh tưới lên trên mặt hắn mau chóng tỉnh táo lại vội vàng b ò ra từ trong thùng nước may mà thân thủ hắn cũng không xem là quá yếu loạt động tách này có thể nói là gọn gàng rón ra rón d é n tới gần bên này nhưng hắn lại không dám tới quá gần vào hàng diệp t r u n g không nhìn ra sau lưng mặt không cảm xúc mở miệng học viên đó vội vàng chạy chen vào giữa đám học viên lúc này mới hơi an lòng diệp t r u n g im lặng không nói cả sân huấn luyện im phăng p h ắ t lúc này đây không ai dám phát ra bất cứ âm thanh gì bọn họ không muốn làm bất cứ cử chỉ khiêu khích nào bọn họ đã sớm quên vừa rồi vị giáo quan này vẫn còn bị bọn họ gọi là bị thịt nhìn đám thiếu niên trước mắt mặt không cảm xúc diệp trung lại tiến hành thảo luận nhiệt liệt với thương ở trong lòng mình ít nhất cần bao nhiêu tiền nói cách khác cũng chính là trong cả đội ngũ này người đạt chuẩn phải được bao nhiêu thì thù lao của mình mới có thể đạt tới mức mong đợi của mình chương 477, mục tiêu cao theo quy tắc chi tiết tổ nghiên cứu khoa học công bố sau khi trải qua tính toán diệp t r u n g và thương lúc này mới phát hiện số tiền mà bọn họ cần ít nhất phải có 15 học viên đạt chuẩn hoặc là thành tích của 7 học viên ưu tú thì mới có thể có được đây là một thành tích khá cao cũng là mục tiêu cực kỳ khó mà đạt được nhưng nếu như thật sự có thể thực hiện mục tiêu này vậy thì cũng có nghĩa là bọn họ trong khoảng thời gian khá dài sẽ không vì vấn đề tiền bạc mà phiền não đương nhiên đây là chỉ dưới tiền đề không có chi tiêu nhiều tiền ngoài ra một số khen thưởng tổ nghiên cứu khoa học cung cấp khác cũng làm cho người ta đỏ mắt thí dụ như q u a n giáp g đây đều là một vài quang giáp chiến đấu khá là khó mua được trên thị trường cho dù mình không muốn bán đi cũng chạy vô cùng như vậy diệp t r u n g lúc này mới phát hiện hắn cần cẩn thận xử lý tốt công việc trên tay này thù lao tổ nghiên cứu khoa học chi trả khá cao bất kể là diệp t r u n g hay là thương đều cảm thấy trong khoảng thời gian khá dài bọn họ không thể nào tìm được một công việc có đãi nộ g cao hơn mà thương không sao xâm nhập vào được mạng mô phỏng của hồi cốc cũng tức là nói thủ đoạn kiếm tiền không bình thường đã không sao sử dụng được mười lăm học viên đạt chuẩn hoặc học viên có thành tích ưu tú trong khảo hạch cuối cùng đây không phải là một mục tiêu dễ hoàn thành á ánh mắt quét qua trên người mọi người diệp trùng mặt không cảm xúc mấy học viên này phần lớn đều học kỹ xảo viễn chiến từ nhỏ giữa đường đổi sang học cận chiến thế này vấn đề liên quan bên trong khá nhiều điều làm diệp trùng lo lắng nhất là thói quen của bọn họ từ nhỏ học tập kỹ xảo sư sĩ loại phương thức tác chiến viễn chiến này đã sớm được bọn họ làm quen bất cứ một loại thói quen nào muốn thay đổi đều không phải là việc đơn giản nhưng điều làm hắn hơn an tâm là mấy sư sĩ thiếu niên này đều có cơ sở không tồi thí dụ ở kỹ xảo điều khiển quan giáp g điều này cũng làm diệp trùng tiết kiệm không ít sức lực đám học viên nhìn mái đầu màu đen của giáo quan đứng ở trước mặt bọn họ lập tức ai nấy đều thấp thỏm trong lòng ngoan ngoan vô cùng bây giờ mỗi người các ngươi lấy ra quan giáp g của mình hoàn thành vượt qua c h ư ớ n g ngại diệp trùng chỉ chướng ngại vật ở chỗ xa trên sân huấn luyện lập tức bổ sung một câu làm từng người một đám học viên nhốn náo lấy ra quan giáp g của mình lập tức trong sân huấn luyện quan giáp g đố đầy quan giáp g đủ kiểu đủ hình các loại trong đó không ít quan giáp g ngay cả diệp trùng cũng cảm thấy không tồi nhớ tới lúc mình ở hành tinh g i á p khi đó điều khiển ôn ni cũ kỹ mấy thiếu niên này thật là hạnh phúc ca nhưng diệp trùng rất mau liền ra vấn đề quan giáp g của mấy thiếu niên này lại thuần là quan giáp g viễn chiến dùng quan giáp viễn chiến để huấn luyện cận chiến điều này có chút hoang đường bất quá sau khi hắn nhìn rõ quy định chi tiết của lần huấn luyện này lưu trong máy liên lạc hắn mới biết do quan giáp g cận chiến của nơi này toàn bộ đã điều tới tiền tuyến cần điều một đống quan giáp g cận chiến từ hậu phương tới cho học viên học cận chiến nhưng đó đã là việc của năm ngày sau diệp trung chỉ tây thanh từ hôm nay bắt đầu ngươi là tổ trưởng ngươi lo duy trì trật tự từ lúc bắt đầu diệp trung đã phát hiện tây thanh không có tâm tình đùa giỡn như mấy học viên khác là người khá chầm ổn cho nên cho hắn làm tổ trưởng đón lấy ánh mắt đố kỵ ngưỡng mộ của học viên khác tây thanh thản nhiên nhận lệnh của diệp trùng từng cái từng cái quan giáp g khởi động tăng tốc né tránh diệp trùng thầm gật đầu trong lòng tố chất của đám học viên này đều cực kỳ xuất sắc ít nhất cơ sở ở phương diện điều khiển quan giáp g rất vững chắc so với trình độ trung bình của năm thiên hà lớn đều cao hơn không ít nhưng diệp trùng vẫn nhữ mày mấy học viên này hiện giờ cần nhất không phải là quan giáp cận chiến mà là tố chất thân thể xuất sắc hơn thân thể của bọn họ hiện giờ dùng để viễn chiến tự nhiên có dư nhưng dùng để cận chiến lại vẫn chưa đủ cận chiến quang giáp so với viễn chiến va chạm giữa quang giáp càng kịch liệt hơn tuy có sự bảo vệ của hệ thống giảm chấn bằng chất lỏng nhưng gánh nặng thân thể đối với sư sĩ vẫn lớn vô cùng tố chất thân thể của mấy học viên này vẫn không đủ ứng phó cận chiến kịch liệt đương nhiên điều này cũng có liên quan tới việc thân thể của bọn họ phát dục chưa hoàn thiện bất quá nhìn thấy thiết bị tiên tiến trong sân huấn luyện diệp trùng rất mau liền có chủ ý tây thanh nắn nắn cánh tay tê dại vô bì khóe miệng lộ ra nụ cười khổ mấy ngày trở lại đây bọn họ giống như đi trong địa ngục một vòng lượng huấn luyện khủng bố làm người ta sợ hãi nhưng nhìn thấy gương mặt không có cảm xúc đó của giáo quan không ai có dũng khí nói ra chữ nào huấn luyện sức mạnh huấn luyện dẻo dai huấn luyện phản ứng tây thanh từ nhỏ thì đã trưởng thành từ trong huấn luyện gian khổ nhưng hắn bây giờ phát hiện cái gọi là huấn luyện cực khổ lúc trước của hắn so với kế hoạch giáo quan định ra rõ ràng là trò trẻ con sau khi hắn luyện xong đầu g óc gần như đều là khoảng trống mỗi ngày chỉ thực hiện lập đi lập lại một cách máy móc huấn luyện khô khan không chỉ là hắn mỗi người trong tiểu tổ đều giống như liều mạng chỉ vì hoàn thành lượng vận động mà giáo quan định ra giáo quan ngày đầu tiên đã lưu lại cho bọn họ ấn tượng quá sâu bọn họ lúc đó mới biết giáo quan bị tất cả học viên gọi là đồ bị thịt này rốt cuộc có thân thể cường hãn tới bực nào bọn họ chính mắt nhìn thấy giáo quan hoàn thành lượng huấn luyện giống như vậy chỉ cần một nửa thời gian của bọn họ giáo quan bình thường cũng mặc kệ mọi người lập ra kế hoạch xong liền tự mình chạy sang một bên làm huấn luyện của mình có vài học viên vừa thấy giáo quan không chú ý tới bọn họ liền thừa nước đục mà lười biếng nào biết giáo quan giống như sau đầu mọc ra mắt vậy xách mấy tên lười biếng ra trừng phạt tiếp đó mỗi người tới tận bây giờ vừa nghĩ tới trong lòng đều lạnh toát giáo quan suýt nữa thì đã giết mấy tên đó mỗi học viên nhìn thấy một màn đó đều dám thề giáo quan lúc đó thật sự suýt nữa thì đã giết mấy học viên đó cũng chính là bắt đầu từ ngày đó mọi người mới biết vị giáo quan trầm mặc kiệm lời này giết người tuyệt sẽ không mềm tay bọn họ tuy là kẻ xuất sắc trong lớp trẻ nhưng nào đã chính diện gặp phải loại nhân vật tàn nhẫn này lúc đó ai nấy liền ngoan ngoãn vâng lời đám học viên mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ chỉ sợ chọc giận giáo quan trô nào đó mấy ngày này nội dung huấn luyện cực kỳ khô khan bọn họ thường là phải luyện tập cả ngày mấy động tác đơn giản lập đi lập lại cả vạn lần bất quá mỗi người đều cắn răng cố gắng lại không có ai rời đội một điểm này thật ra ngay cả diệp trùng cũng cảm thấy có chút kinh ngạc phải biết rằng trong mấy học viên của hắn có ba học viên nữ loại huấn luyện thân thể có gánh nặng cao giống vậy cần cơ sở tố chất thân thể khá tốt phụ nữ vì nguyên nhân thể chất ở phương diện này có bất lợi trời sinh nhưng ba học viên nữ này lại nghiến răng hoàn thành định mức diệp trùng lập ra vốn dĩ diệp trùng cũng đã gạt bỏ ba học viên nữ này ra khỏi hàng ngũ m ộ ư ơ i năm người đạt chuẩn ừ n bây giờ xem ra phải suy nghĩ lại một lần nữa rồi mấy ngày này hắn cũng không rảnh hắn cuối cùng đã tìm thấy cách nghĩ ưu hóa đối với việc phân bố nút bấm trên bàn điều khiển chính quan giáp g của người thiết kế cái quan giáp g này làm rõ một điểm này hắn tiến bộ có thể nói là thần tốc phân bố nút bấm vốn dĩ quái gì ở trong mắt hắn cũng không phải phân bố hỗn loạn tạp nham mà là có tuân theo quy luật mạnh nam vụng về cũng không còn thấy sự vụng về ngày trước dưới sự điều khiển của diệt p r ù n g sức mạnh và linh hoạt ở trên người hắn được thể hiện tới mức lâm ly mà tiến bộ của diệp trùng càng làm đám thiếu niên đang nhìn cảm thấy không thể tin được bọn họ làm sao cũng chưa từng nghĩ một tên to đùng cảnh càng thế này lại có thể làm ra động tác võ thuật tinh tế vô b ì cái này giống như một tên mập nặng ba trăm kg lại đứng trên m ũ i chân nhảy ba lê mà chính vào mấy ngày trước giáo quan điều khiển cái quan giáp g này vẫn còn giống như trẻ sơ sinh vụng về h ọ c đi còn bây giờ thì nhìn tên to lớn đạp t ầ m ẩm trên mặt đất nhảy nhót lung tung khắp cả sân mọi người không còn gì để nói nếu như nói mới bắt đầu đám học viên chỉ là xuất phát từ sợ hãi vậy thì hiện giờ chính là tâm phục c h i ệ t đề không có ai còn có bất cứ hoài nghi nào đối với thực lực của giáo quan trong mắt bọn họ vị giáo quan trầm mặc kiệm lời này cũng không còn là một kẻ bị thịt mà là một vị cao thủ tuyệt thế thâm tàng bất lộ học viên vốn dĩ bởi vì không được lựa chọn giáo quan khác mà buồn bã hiện giờ lại vô cùng vui mừng điều này cũng làm sĩ khi đám học viên b ư ớ c cao càng thêm tích cực tham gia huấn luyện khi kết thúc kế hoạch huấn luyện giai đoạn một mà diệp trung định ra hắn lúc này mới phát hiện mọi người lại đều hoàn thành định mức kế hoạch điều này làm hắn hơi hơi kinh ngạc trong lòng không khỏi cảm khái chẳng trách trình độ sư sĩ của hôi cốc và thiên hà hà việt cao hơn của năm thiên hà lớn nhiều bên trong này không chỉ là vấn đề trình độ khoa học kỹ thuật q u a n giáp diệp t r u n g vẫn còn nhớ mấy kẻ được gọi là cao thủ trong đám sư sĩ thiếu niên gặp được ở năm thiên hà lớn đó so với mấy học viên trước mắt này k é m qua xa hai bên lúc nhỏ thì đã bị kéo giãn khoảng cách kế hoạch huấn luyện giai đoạn một hiện giờ vẫn nhìn không ra bất cứ hiệu quả nào với lại trong kế hoạch của diệp trùng huấn luyện tố chất thân thể sẽ xuyên suốt cả quá trình huấn luyện nhưng huấn luyện thân thể giai đoạn này đã ngầm thay đổi tố chất thân thể của đám học viên điều này cũng vì lập nên một cơ sở vững chắc cho huấn luyện phía sau quan giáp g cận chiến của tổ nghiên cứu khoa học đã sớm được đưa tới mấy ngày rồi tiểu tổ khác cũng đã sớm bắt đầu tiến hành huấn luyện quan giáp g chỉ có tiểu tổ này của diệp trùng vẫn đang tiến hành huấn luyện thân thể t h hôm nay bắt đầu chúng ta bắt đầu tiến hành huấn luyện q u a n giáp diệp trùng vừa tuyên bố quyết định này đám học viên suýt nữa thì cao hứng mà hoan hô nhưng nhìn thấy gương mặt không chút cảm xúc của diệp trùng liền cắn răng mà kiểm chế tiếng hoan hô đã lên tới cửa miệng bất quá mỗi người đều mừng rỡ ra mặt nhìn đám con nít này trong lòng diệp trùng t h ầ m lắc đầu bọn họ tuy rằng mỗi người đều có cơ sở không tồi nhưng căn bản không có tính kỷ luật gì càng đừng nói tố dưỡng chiến thuật gì đó vẫn là tang tộc tốt ta nhớ lúc đầu khi mình dạy bọn họ hoàn toàn không tốn bao nhiêu sức lực bất quá diệp t r ú n g cũng biết mấy đứa trẻ này nói cho cùng cũng không phải là chiến sĩ điều này rất khó mà yêu cầu bọn họ húng chi đây cũng không phải thứ có thể hình thành trong thời gian ngắn kế hoạch huấn luyện của diệp t r ú n g đã chặt chẽ tới mức không còn chứa được thêm nội dung mới nữa rồi mỗi người nhận một cái quang giáp cận chiến diệp t r ú n g dẫn bọn họ tới nhà kho trong nhà kho hai mươi cái quang giáp cận chiến mới toanh đang yên lặng lấp lánh ánh sáng kim loại trói mắt dưới ánh đèn Đống máy m ó chương k ô n g có h n bốn g như 20 con trăm h bảy mươi cảm tám mạnh ẩn tàng g gầm giống có thể bùng nổ bất cứ lúc nào của chúng Chương có cứ lúc của thể bất 478 á 6 quang giáp trong cái nhìn của người bình thường chỉ là thứ dùng để tác chiến thật ra không phải vậy chủng loại quang giáp có rất nhiều thí dụ quang giáp công trình trên nó trang bị các loại máy móc chuyên dụng thí dụ như máy nhận dạng khoáng vật Quang quang quang chuyên tàu cứu chuyên sửa chữa lại trang bị công cụ sửa chữa chuyên dụng, có thể sửa chữa công dụng, hỏng, còn có quang giáp cứu sinh giáp giáp giáp lại cụ có hoặc có thể hư trụ bị bị vũ mấy ô n dùng để cứu sinh, bọn họ phụ trách tìm kiếm sư sĩ may mắn sống sót trên chiến trường. để cứu trách sư sĩ sót kiếm họ phụ tìm may m thứ quan giáp g chuyên dụng này nhiều không kể siết nhưng nếu như nói công dụng quan trọng nhất của quan giáp g đó đích xác là chiến đấu bất quá cho dù quan giáp g loại chiến đấu cũng có rất nhiều khác biệt Viễn chiến, cận chiến, cận chế kích cự hỗ hòa tập trợ, áp lừa, li、ngắn. tuy hầu hết quan giáp g đều có thể dùng để tác chiến quan giáp g thật sự nghiên cứu chế tạo vì mục đích tác chiến thuần túy lại không hề thấy nhiều mấy cái quan giáp g nào đều tuân theo phong cách đơn giản lấy theo đuổi sát thương lớn nhất là mục m đích là c ô máy g i ế t chóc không hơn không kém quan giáp g cao cấp bình thường so với chúng thì giống như sát thủ nghiệp dư bình thường mà nói chỉ có mấy tập đoàn lớn đó mới có khả năng tốn sức nghiên cứu phương diện này nhưng loại quan g giáp này không hề dễ dàng xuất hiện trên chiến trường rất nhiều trang bị của chúng Thí d ụ một theo thường trích. vài vũ nhiều Loại khí không theo lệ thường đều chịu nhiều chỉ trích. Loại quang g lệ đều i á p này trên thị trường không n thấy thị hề h ề i u Nam thiên hà lớn thì không thì hà chính ầ n nói ngay rồi, c thiên Việt rất ít hà Hà hôi mánh, chính dân rũng gan cũng và cốc cư D6 giả gặp. là một cái quang giáp như vậy nó là một cái quang giáp dùng để chiến đấu thật sự tất cả thiết kế của nó giống như dự tính ban đầu toàn bộ đều lấy làm sao có thể phát huy lực sát thương lớn hơn làm tiền đề d 6 quang giáp cận chiến hình người cơ động cao tốc độ cao quan giáp g chuyên dụng của nhân viên chiến đấu trong biên chế của tổ nghiên cứu khoa học vài lời giới thiệu sơ sài làm diệp trùng xem mà có chút không biết đầu của t h a i nhau gì bất quá hắn không hề cần thuyết minh tham số chi tiết là một kỹ sư chế tạo quan giáp g hiểu biết của diệp trùng đối với quan giáp g còn lâu người bình thường có thể so sánh được hắn vừa nhìn liền có thể nhìn ra tính năng đại khái của cái quan giáp g này nhìn tỉ mỉ cái quan g giáp này diệp trùng không khỏi có chút sợ hãi mà kinh ngạc đây quả nhiên là một cái quan giáp g chuyên môn vì chiến đấu mà nghiên cứu chế tạo vì theo đuổi tính cơ động cao kỹ sư thiết kế đã nhược hóa tính bảo vệ bản thân của quan giáp g vùng lái quan giáp g mỏng thế này diệp trung rất hoài nghi tỷ lệ sống sót trên chiến trường của nó có thể đạt được mấy phần vì theo đuổi tính s á t thương của vũ khí vũ khí của nó và quan giáp g cận chiến thông thường có khác biệt khá lớn không phải kiếm hợp kim mà thay vào đó là đao hai thanh trường đao dùng kim loại đặc biệt chế tạo có một độ con ngụy dị không có khí nỡ không có biện pháp bảo vệ đây là một cái quan g i á p hoàn toàn vì tấn công trên người nó còn có thiết bị ẩn giấu ở vài nơi cần nghiên cứu tỉ mỉ một lát mới có thể biết dùng để làm gì nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể biết rõ tuyệt sẽ không phải là thứ tốt đẹp gì nhìn thấy dây sáu diệp trùng lại nghĩ tới một vấn đề khác vận mệnh của đám học viên này sẽ là gì cuối cùng vẫn sẽ lên chiến trường thôi không có sự thương hại gì diệp trùng lại không biết tại sao trong lòng có hơi chút trầm trọng Cái quang giáp này tuy có chút cực cái cực Chỉ thích cho học giáp giáp mới quang quang tuy ưu đoan, này nhưng vẫn nó không hợp là là, một tú. thật hề kỳ kỳ kẻ mới học sử diệp ụ dụng n Nó cần kỹ xảo sử dụng khá cao, hơn nữa còn cần n g g cao, kỹ khá xảo sử ư ờ sử dụng có kinh n g có i h m h o n g p h ú n ế u k h ô n g không chỉ khó h mà p á tin huy thân thương quy tuyệt được đ sư lực của bản thân nó, lệ thương vong của lệ bản nó, vong tỷ sĩ ố vô c ù g khủng bố. Diệp tổ r u n không tin g t nghiên cứu khoa học hùng mạnh lại không có ai nghĩ tới vấn đề này nhưng bọn họ vẫn lựa chọn loại quan giáp này vậy thì chỉ có thể nói rõ một vấn đề Cục cấp, cần lực cận chiến. thế tiền tuyến Lát khẩn Diệp lượng lớn lực lượng Trùng Quang đầu, gấp một ấ thấy y suy này đây quyết sau quan đầu, điều xung quanh, Quang nghĩ không liên quan này ra sau đầu, đây cũng không phải điều hắn có thể quyết định. Nhìn thấy đám học viên Trùng phải thể học khao khát xung quanh, Diệp Trung Quang ra ra đám có mặt m vẻ câu rồi ra người đi ra khỏi xoay kho, nhà mình ỗ i người cái, người một m tự các chọn, trách. Thanh phụ trách. Một mình Tây Một đi tới sân huấn luyện chống không sân huấn luyện bình thường náo nhiệt lãnh lẽo vắng canh mấy học viên đó hiện giờ chỉ e đều đang chơi với d ê sáu vừa mới có được tuy ý ngồi trên đất ngửa mặt nhìn lên trời diệp trùng có chút xuất thần tây thanh kích động ve vuốt d 6 mới toanh ở trước mặt hắn bắt đầu từ hôm nay cái quang giáp này chính là thứ thuộc về mình r a cảnh tây thanh không hề tốt quang giáp của hắn còn là quà mà cậu hắn mua tặng hắn vào sinh nhật năm năm trước hắn vẫn luôn khao khát có thể có một cái quang giáp mới từ nhỏ huấn luyện của hắn đã cực kỳ khắc khổ thêm vào người lại thông minh tuy quang giáp không hề xuất sắc nhưng kỹ xảo của hắn lại xuất sắc hơn hầu hết người cùng tuổi rất nhiều động cơ hắn tham gia huấn luyện rất đơn giản chính là nhắm vào tặng thưởng phong phú do tổ nghiên cứu khoa học cung cấp mà tới con gái của nhà nghèo không hề có bao nhiêu lựa chọn tổ nghiên cứu khoa học phúc lợi cao dày có thể vào tổ nghiên cứu khoa học làm việc mỗi đứa trẻ con nhà nghèo đều mơ ước có được nhưng điều kiện chiêu mộ của tổ nghiên cứu khoa học trước giờ đều vô cùng hà k h ắ c bình thường bọn họ nghĩ cũng không cần nghĩ lần này bọn họ thu nhận học viên làm tây thanh vui mừng khôn siết tuy thực lực của hắn so với người trưởng thành tự nhiên không coi là gì nhưng trong đám cùng l ử a lại là xuất sắc hơn hẳn quả nhiên hắn đã thành công thông qua khảo hạch chỉ cần lại hoàn thành huấn luyện thông qua khảo hạch cuối cùng thì hắn có thể vào tổ nghiên cứu khoa học làm việc rồi hắn là người thông minh tự nhiên biết lần này tổ nghiên cứu khoa học thu nhận học viên ở khắp nơi là tại vì sao số mạng cuối cùng của bọn họ có lẽ chính là lên chiến trường thôi con đường này đầy nguy hiểm nhưng tư tưởng của người trẻ tuổi a thường là không nguyện ý cả đời sống soáng sĩnh không làm được gì bất kể là nguy hiểm gì tây thanh giờ phút này đều cảm thấy đáng giá ánh mắt si mê làm thế nào cũng không rời khỏi người cái quang giáp này dê sao yên lặng đứng ở đó nhưng sát khí nguy hiểm lại có vài phần làm người ta cảm thấy nghẹt thở khi nhìn thấy nó lần đầu tiên tây thanh liền thích nó rồi tuy vẫn luôn không có tiền mua q u a n giáp nhưng hiểu biết của tây thanh đối với thị trường quang giáp lại khá sâu hắn đương nhiên biết dê sáu là cái gì tổ nghiên cứu khoa học quả nhiên là tiền nhiều đẻ chết người a ngay cả quan giáp g cho học viên huấn luyện cũng là dê sáu chủng loại quan giáp tổ nghiên cứu khoa học sản xuất phong phú nhưng bọn họ không hề cái gì cũng lấy ra đem bán thí dụ dê sáu chính là thứ bọn họ trang bị cho đội quân của mình tính sung kích của dê sáu cực kỳ mạnh tuy không phải hung danh hiển hách nhưng lại được rất nhiều sư sĩ trinh thám vô cùng sùng bái ở trên chợ đen giá một cái dê sáu hầu như đều là giá trên trời nhưng hắn cũng biết chữ dê này của dê sáu có nghĩa gì nó đại biểu cho tử vong mà tử vong này không hề chỉ có chỉ kẻ địch mọi người lập tức điều khiển quang giáp tới sân huấn luyện tập hợp trong vòng ba phút giọng nói lạnh lùng của giáo quan vang lên từ máy liên lạc mọi người lập tức tỉnh lại từ trong si mê hoảng hốt bỏ lên buồng lái g 6 á u mười hai cái g 6 chỉnh tề xếp thành bốn hàng ngược lại có vài phần khí thế nhưng với cái nhìn của loại người có kinh nghiệm thực chiến phong phú như diệt p r ù n g khắp nơi đều có kẽ hở ở trước mặt trận địa do g 6 tạo thành này một cái quan giáp g kểnh càng vô bỉ hướng mặt về bọn họ bắt đầu từ hôm nay các ngươi chia thành bốn tiểu đội ừ m cứ theo hàng ngũ hiện giờ trừ huấn luyện thân thể mỗi ngày ta bắt đầu dạy các ngươi làm sao sử dụng quan giáp g trên tay các ngươi diệp trùng trầm giọng nói đám học viên vui mừng trong lòng tôi luyện thân thể mấy ngày này quả thật là khô khan chết đi được bây giờ nghe thấy phải bắt đầu huấn luyện quan giáp g ai lấy hai mắt phát sáng tưng một tiếng động lớn cắt ngang lời diệp trùng tường vây sân huấn luyện sau lưng diệp trùng đột nhiên vỡ tung bùi tung mù mịt mọi người đều cả kinh có người tinh mắt đột nhiên hoảng sợ kêu lên giáo quan cẩn thận sau lưng một cái quang giáp dính đầy bùi đất tông về phía giáo quan với tốc độ cao việc xảy ra đột ngột nhất thời mọi người đều không kịp phản ứng kinh nghiệm thực chiến của diệp trùng so với đám học viên thì phong phú hơn nhiều nghe thấy tiếng động lớn đó liền rời ánh mắt lên trên màn hình manh nam tuy chẳng qua chỉ là một quang giáp thử nghiệm nhưng người thiết kế năm đó của nó cũng không phải hạng tầm thường hệ thống quét hình trang bị trên quan giáp cực kỳ xuất sắc nghĩ chắc là nhân vật cao cấp của nội bộ tổ nghiên cứu khoa học diệp trung lập tức biết có quan giáp lao về phía mình đây là một cái d 6 từ tư thế bay trên không của nó mà xét chắc là quan giáp mất điều khiển mà không phải là tập kích nhưng nếu như bị một cái quan giáp tông thẳng chính diện với tốc độ cao điều đó cũng tuyệt không phải việc thoải mái gì rất có khả năng sẽ dẫn tới nguy hiểm tính mạng hắn hiện giờ có hai lựa chọn một là né tránh hắn có thể rất nhẹ nhàng làm được điểm này chỉ là nếu như vậy liếc nhìn mấy học viên ở trước mặt này cái quang giáp này sẽ mạnh mẽ tông vào trong trận điện mấy học viên này mới vừa nhận được quang giáp quá xa lạ với quang giáp mới chỉ e sẽ có người bị thương lập tức diệp t r u n g liền phủ định quyết định này trước mặt hắn liền chỉ có lựa chọn còn lại chân phải manh nam vạch nửa vòng thân hình xoay một cái mặt liền hướng về phía cái quang giáp lao bổ tới này chân phải to khỏe đạp vào trong bùn đất chính ấ u máy móc ơ hơi i dưới, phải trái lại, rưỡi hai ngoài. viên biến nhiên đến này dọa ngây người. Trong bùng lái, Diệp đôi điều khiển tiết chìm che trước học cố cảm xúc có c hạ thành thê không nhìn hình, hở nhẹ nhàng nhấp nhô h một một mặt, Đám mặt màn xuống xuống xảy tấu. tấn, trên bàn đùng đến này ngây Trong bùng trùng trên bàn gặp dọa eo to tay tay tay lật đột tay đặt và ra ở bị đã là lúc này quan g mang trong mắt diệp trùng bùng phát hai tay giống như một làn gió nhẹ thoáng cái lướt qua trên bàn điều khiển chính n h b cái dê sáu mất đi k h ô n g chế đó mạnh mẽ tông lên bàn tay máy của mánh nam mắt thấy một hai nạn sắp sửa xảy ra thứ dê sáu tông vào đầu tiên là bàn tay máy bên phải của mánh nam lực xung kích khổng lồ đẻ cánh tay máy bên phải của mánh nam thu mạnh vào trong mắt thấy hai cái quang giáp sắp tông vào nhau bàn tay máy bên trái của mánh nam chuẩn xác đặt lên phần dưới của dê sáu động cơ hai tay hoành cái mở ra hết mà hai chân máy to lớn đang đạp trên đất đồng thời phát lực bùn đất mềm xốp nào chịu được lực lượng khổng lồ thế này bùn đất bắn tung tóe hai chân bằng máy lập tức lún vào đất nửa mét thế tới của cái quang giáp d 6 đó vừa bị trở ngại một luồng sức mạnh to lớn tiếp đó từ phần dưới chuyến tới sư sĩ bên trong quang giáp đột nhiên phát hiện mình đang bay lên nhịn không được hoảng sợ kêu á dê nghiêng nghiêng bay lên không trúng phía sau lưng m á n h nam có quang giáp tới gần diệp t r u n g trong buồng lái b ỗ n g hoảng sợ hệ thống quét hình bắt được một cái quang giáp đang dùng tốc độ cao kinh người lao tới gần mình tốc độ nhanh thật diệp t r u n g híp mắt lại hắn đã nhìn thấy đối phương do tốc độ quá nhanh dáng vẻ quang giáp có chút biến hình chỉ có thể nhìn thấy hình dáng đại khái của một cái quang giáp màu đỏ đánh lén đôi chân manh nam lập tức hơi thu lại hai tay đổi thành tư thế chiến đấu từ xa nhìn tới giống như một con báo máy tích lực chờ bộc phát chuẩn bị cho kẻ địch một k í c h trí mạng bất cứ lúc nào chương 479, h huấn luyện điên cuồng một lạnh lùng nhìn quang giáp đang mau chóng bay tới gần mình diệp trung đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ đợi đối phương vừa tiến vào phạm vi công kích của mình thì sẽ lập tức phát động công kích nhưng điều không ngờ là đôi cánh sau lưng quan giáp g đối phương mở ra đột nhiên bốc lên bay nghiêng nghiêng lướt qua trên đầu diệp trung làm gì vậy nhìn quan giáp g mau chóng bay lên cao trên đầu mình diệp trung có chút n g h i hoặc không rõ mục đích của đối phương mạnh nam chỉ có thể tiến hành chiến đấu trên mặt đất năng lực không chiến gần như bằng không bất đắc dĩ diệp trung lập tức có ứng đối chân phải hơi cong ra sau của mánh nam đột nhiên ra sức nhảy tới trước một cái lại một lần nữa điều chỉnh vị trí nhưng công kích trong tưởng tượng không hề xuất hiện chỉ thấy thân hình ở trên không của cái quang giáp đó ngoặc một cái giống như một con chim lớn lao tới cái d sáu đã mất điều khiển ở phía trước tốc độ của nó cực nhanh trước mắt thì đã đuổi kịp d sáu hai cánh tay máy nhẹ nhàng vắt lên người d sáu góc độ hai cánh trên lưng thay đổi vạch một nửa vòng tròn trên không hai cái quang giáp cuối cùng an toàn đáp xuống ở chỗ không xa diệp trùng thì ra là vì cứu dê sáu sau khi xác định đối phương không hề có định ý diệp trùng cũng khôi phục tư thế bình thường lúc này hắn mới nhìn rõ cái quang giáp đột nhiên chui ra này thân chính quang giáp cân xứng thon gọn phối hợp qua lại giữa màu đỏ n h ạ t và màu vàng k i m cho người ta vài phần cảm giác cao quý và hoa lệ mang theo đặc trưng của quang giáp nữ tính một cách rõ ràng đôi cánh ở sau lưng do một số cái lông chim nhỏ linh tinh có màu sắc khác nhau tạo thành trông ra giống như một đôi cánh đầy màu sắc tay trái cài một cái khiên chắn hình thoi chỗ khớp gối chân phải lộ ra một cái cán kiếm laser quan giáp g cận chiến trang bị cánh bảo ngược lại khá là hiếm thấy thông thường mà nói cánh bảo vệ chỉ là vì bay ổn định hơn trong tầng khí quyển mà điều này là thứ cần của quan giáp g viên chiến đối với quan giáp g cận chiến mà nói cánh to lớn yếu đốt ngược lại dễ dàng trở thành đối tượng tấn công của kẻ địch với lại bởi vì yêu cầu đối với lực lượng của quan g giáp cận chiến lớn hơn cho nên thể hình của quang giáp cũng sẽ nặng nề hơn một chút so với quang giáp viễn chiến thể hình của cái quang giáp trước mắt này lại là thể hình của quang giáp viễn chiến điển hình một cái quang giáp có đặc trưng của quang giáp viễn chiến điển hình thế này lại là một cái quang giáp cận chiến diệp trung đã đoán được đối phương là ai nghĩ chắc là giáo quan của một tiểu tổ khác ở sân huấn luyện bên cạnh mà cái dê sáu này chắc là quang giáp do học viên trong tổ y điều khiển quả thật có lỗi học viên trong tổ không c ẩ n thận mất điều khiển quang giáp suýt nữa quá yêu quý tổ tại hạ ấ y náy vô cùng một giọng nữ ếm thai đầy vẻ xin lỗi ừ n không có gì diệp trung bình tĩnh trả lời một câu quả nhiên không khác gì suy đoán của mình tại hạ là thân như tuyết giáo quan tổ thứ mười sáu vẫn chưa thỉnh giáo tên tuổi tiên sinh không biết tại hạ có cơ hội cùng ăn tối với tiên sinh để xin lỗi tiên sinh giọng nữ trong loa quan giáp g ấm áp đáng yêu mà đám học viên dưới tay diệp t r u n g ở xung quanh nghe thấy ai nấy đều lộ ra vẻ ngưỡng mộ thân như tuyết là một trong những giáo quan được chú ý nhất trong lớp huấn luyện lần này nguyên nhân không gì khác bởi vì nàng là vị giáo quan nữ duy nhất hơn nữa còn là giáo quan xinh đẹp mấy học viên này phần lớn đều từng muốn vào trong tiểu tổ của nàng nhưng không ngờ vẫn chưa đợi bọn họ ra tay tiểu tổ thứ m ộ ư ơ i sáu đã đủ người rồi liếc nhìn thời gian diệp trung phủ quyết đề nghị này xin lỗi ta còn có việc trên thực tế hắn đã có chút mất kiên nhẫn thời gian của cả kế hoạch huấn luyện của hắn đã sắp xếp đầy ắp hoàn toàn không có chỗ trống mà vị giáo quan của tiểu tổ thứ mười sáu này còn ở chỗ này nói mấy lời hoàn toàn không có giá trị gì với cái nhìn của hắn quả thật là lãng phí thời gian người đẹp một giọng nói đầy mừng rỡ vang lên trong đầu diệp t r u n g diệp t r u n g thở dài trong lòng một tiếng quả nhiên vẫn làm cho thương chú ý hắn biết hứng thú của thương đối với người đẹp cao hơn mình nhiều với lại thường cực kỳ chấp nhất điều đáng sợ nhất vẫn không chỉ như thế Vì lực oanh tạc liên tục không mệt mỏi của thương khá là kinh người ngay cả diệp t r ù n g có lúc cũng cảm thấy nuốt không trôi hoa、wow, diệp tử thật sự là người đẹp à nha trời ơi cuộc sống đen tối cuối cùng đã xuất hiện chút màu sắc rồi cha ba vòng thân thể cân nặng nhập vào kho tư liệu diệp tử người ta mời ngươi ăn cơm đó cơ hội tốt biết bao đi tại sao không đi thương kích động la hét nói diệp t r ù n g ngậm chặt miệng mặc kệ thương thân như tuyết có lẽ cũng không ngờ diệp trùng lại cự tuyệt hơi ngờ ra lập tức mang theo chút giận nói ừ m thì ra tiên sinh không coi tiểu nữ tử ra gì vậy thì coi như tiểu nữ tử mặt dày đi tạm biệt nói xong nàng liền xách cái dê sáu gây chuyện đó bay lên không bay tới sân huấn luyện bên cạnh ai diệp tử không nên khô khan như thế chứ ủa ủa số liệu này quả nhiên tuyệt vời chẳng khác biệt tỷ lệ hoàn mỹ bao nhiêu cực phẩm cực phẩm trong đầu diệp trùng không khỏi hiện lên một cảnh tượng thương lắc cái đầu bằng máy to lớn gật gù đắc ý cặp mắt điện tử màu l a m t ố i không ngừng c h ớ p chớp biểu tình say đắm trên mặt miệng lẩm bà lẩm bẩm một nụ cười mỉm hiện lên ở khoe miệng diệp trùng bất quá hắn không hề để ý mà rời sự chú ý lên người đám học viên này một lần nữa mọi người bây giờ bắt đầu làm quen quang giáp trên tay yêu cầu thấp nhất phải vượt qua vùng đổi hướng cường độ cấp ba giọng nói lạnh lẽo của diệp trùng vang lên trong sân huấn luyện tất cả học viên ai nấy đều như lâm đại địch điều khiển dê sáu sợ r ứ t lại phía sau tranh nhau bay về phía khu đổi hướng ý nghĩ lộn xộn lập tức bị quăng ra khỏi đầu diệp tử trình độ của vị thân như tuyết vừa rồi đó thế nào thương cực kỳ hiểu rõ làm sao mới có thể khơi dậy sự chú ý của diệp trung quả nhiên nghe thấy lời này diệp trung liền không tự chủ được mà hồi tưởng lại một màn vừa rồi đó một lát sau khẳng định nói ừ khá lắm chỉ là không biết cái quan g giáp đó của nàng ta còn có chỗ đặc biệt nào khác diệp trùng tuy không hề giao thủ với nàng nhưng thấy ít hiểu nhiều thân như tuyết chắc là có thể coi như trình độ bậc nhất ừ một cao thủ thế này diệp tử người phải chú ý nhiều vào a đề tài của thương vừa thay đổi một câu nói ra làm diệp trùng hơi kỳ quái tại sao trình độ của nàng ta rất cao ít nhất cao hơn trình độ nàng ta biểu hiện ra lúc đầu hơn nữa ta hoài nghi nàng ta dường như có ý tới gần ngươi thương bình tĩnh phân tích thay đổi sự phù phiếm ngày thường có ý tới gần ta diệp trùng cả kinh ừ khi việc xảy ra thì ta đã chú ý rồi h ì hì cô bé đó đang tiến hành huấn luyện cận chiến với cái dê sáu vừa rồi đó cái dê sau đó chính là ở dưới sự tấn công của nàng ta mà dẫn tới thân hình mất cân bằng quan giắc mất đi k h ô n g chế hơn nữa lúc đó khoảng cách bọn họ cách tường bao là năm trăm bảy mươi mốt m với trình độ của nàng ta nàng ta hoàn toàn có thể cản cái dê sáu đó trước khi dê sáu đụng vào tường bao nhưng nàng ta lại để dê sáu tông vỡ tường bao ở trong này phỏng chừng có huyền cơ khác thương lúc này bình tĩnh dị thường diệp t r u n g gần như cảm thấy chút m ù i vị của mụ nàng ta thế này rốt cuộc là vì cái gì diệp t r u n g sơ cằm lộ ra vẻ suy tư ai mà biết thương lại không có trách nhiệm quăng ra một câu ta nào biết được nhưng lập tức lại mang theo vài phần không tốt nói à diệp tử này có cơ hội thì tiếp xúc với nàng ta một chút đi dù gì ngươi cũng không chịu thiệt hì hì diệp t r u n g đối với đề nghị này của thương không có bất cứ động lòng nào xoay người vùi đầu vào công việc tường vây giữa hai sân huấn luyện từ sau khi bị tông vỡ thì cũng không có ai tiến hành sửa chữa do đó giữa hai tiểu tổ gần như ở phương diện này cũng bảo trì thái độ im thi n thít không ai báo lên trên đương nhiên diệp t r u n g chỉ ghét phiền phức mà đám học viên dưới tay đó của hắn càng hận không thể dỡ cả cái tường bao này hai tiểu tổ cùng nhau huấn luyện tốt biết bao mà điều kỳ quái là tiểu tổ đối diện đó hình như cũng không có ai phản ánh vấn đề này lên trên do đó giao lưu giữa hai tiểu tổ mau chóng tăng lên liên tục có quang giáp từ chỗ vỡ tới bên còn lại giao lưu mà đặc biệt là mấy học viên nữ dưới tay của diệp t r ú n g và thân như tuyết sống chung càng cực kỳ tốt diệp t r ú n g đối với loại hành vi này cũng không có phản ứng gì với cái nhìn của hắn chỉ cần đám học viên này hoàn thành kế hoạch huấn luyện hắn đặt ra muốn làm gì là tự do của bọn họ mình cũng không có thời gian đi lo tới bọn họ sự thật cũng đích xác là như vậy diệp t r ú n g mỗi ngày đều phải luyện tập sử dụng mánh nam hắn thường là người cuối cùng rời khỏi sân huấn luyện đối với vị giáo quan trầm mặc kiếm lời này trong lòng đám học viên này cũng tràn đầy sự khâm phục tuy thực lực không ra làm sao nhưng chỉ khoản nghị lực này thì không phải thứ mà mỗi người đều có thể có nhưng điều làm diệp trùng không ngờ là chính dưới sự lôi kéo của hắn nhiệt tình huấn luyện của đám học viên bước cao vô cùng mà sự quen thuộc của bản thân diệp trùng đối với mảnh nam cũng càng lúc càng cao bây giờ nếu như vẫn gặp phải quan khảo hạch có quang giáp kiếm khiến đó diệp trùng tin rằng mình thắng chắc trong mắt đám học viên giáo quan quả thật là một quái vật hắn dường như vĩnh viễn không biết mệt mỏi với lại luyện tập của hắn cũng khô khan vô cùng không có chiêu thức hoa lệ toàn bộ đều là một số động tác đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn mà chính những động tác đơn giản vô bị này giáo quan lại có thể luyện tập tới lui mấy vạn lần bọn họ không hề biết thực lực của giáo quan thế nào tới tận bây giờ bọn họ vẫn không bắt đầu huấn luyện cận chiến giáo quan chỉ cho bọn họ không ngừng luyện tập đơn giản nhất nhưng chính những luyện tập đơn giản nhất này làm bọn họ cảm thấy mình sắp điên rồi vừa ớ i bắt đầu bọn họ bị yêu cầu điều khiển dê sáu đi tông mạnh một số mục tiêu không ngừng tông tới thẳng tới khi tông vỡ toàn bộ tất cả mục tiêu nhưng chính huấn luyện đơn giản thế này lại làm mỗi học viên kêu khổ không thôi nhìn thấy mục tiêu mau chóng phóng lớn trong mắt sau đó mình cứ thế mà tông thẳng vào sự khủng bố này đủ làm người ta trùn bước vừa mới bắt đầu trong khoảnh khắc va chạm rất nhiều học viên đều không tự kiềm chế được mà nhắm t i ệ t mắt lại không chỉ như vậy tông vào t r ư ớ n g ngại vật với tốc độ cao cho dù có sự bảo hộ của hệ thống giảm áp bằng chất lỏng nhưng lần nào mọi người cũng đều đầu váng mắt hoa rất nhiều người vừa xuống quang giáp liền liều mạng mà nôn mửa nôn tới mức hai chân mềm lún nhưng giáo quan không có chút ý châm trước nào nôn xong rồi lại tiếp tục tông tới ngay cả tây thanh cũng nôn tới mức hồ đồ sắc mặt trắng bệnh huấn luyện tông ủi thế này duy trì một mạch ba ngày số lần tông ủi của mỗi học viên nhiều không kể x i ế t lúc mới bắt đầu mọi người còn có chút tâm lý sợ hãi về sau mọi người đều chơ ra loại huấn luyện điên cuồng này làm cho học viên dưới tay thân như tuyết chạy tới từ cái lỗ của tường bao sợ c h ế t khiếp trong khoảng thời gian khá dài không có một học viên tổ m ộ ư ơ i sáu nào chạy qua bên này sau khi hoàn thành huấn luyện bước đầu tiên tiếp theo chính là điều khiển dê sáu bay với tốc độ cao tới vật thể nào đó ở chỗ cách vật thể ba m đột nhiên đổi hướng vung đao đánh trúng vật thể yêu cầu đối với bọn họ của diệp trùng rất đơn giản một là tốc độ cao hai là chuẩn xác đánh trúng vật thể cái gọi là tốc độ cao chính là tốc độ cao nhất của D6. cái gọi là chuẩn xác chính là vị trí đánh trúng sai lệch không thể vượt quá 1 0 cm độ khó của huấn luyện này cao là mọi học viên nhìn nhau gần như trong lòng tất cả học viên đều thầm chửi giáo quan là một tên điên có ai lại chiến đấu với kẻ địch dưới trạng thái tốc độ quang giáp tối đa phải biết là tốc độ càng cao độ khó của điều khiển quang giáp sẽ càng cao 1 0 cm hắn muốn chém r ồ i ạ bất quá sau khi nhìn thấy gương mặt không cảm xúc đó của giáo quan mọi người cũng chỉ có cản ấn răng chấp nhận hiện thực đáng sợ này chương 480, huấn luyện điên cuồng 2. thân như tuyết ở xa xa nhìn đám học viên ở sân huấn luyện đối diện đang thực hiện huấn luyện điên cuồng trong lòng cảm khái giáo quan của tổ 25 n này quả nhiên không phải nhân vật bình thường nàng đối với diệp trùng ngược lại không hề phức tạp như thương nói chỉ là trong lòng có chút tò mò mà thôi cho nên mới ra tay thử xem quả nhiên giống như dự liệu của nàng thực lực của giáo quan tổ 25 bị mọi người cười trên này không hề tệ hại giống như trong tưởng tượng nhưng cụ thể cao thế nào nàng tới giờ vẫn nhìn không thấu từ tin tức trong miệng mấy học viên nữ của tổ 25 m à suy đoán vị giáo quan không thích nói cười này của tổ 25, trình độ võ thuật cao siêu trình độ quan giáp g tới tận bây giờ vẫn chưa lộ ra nhưng chắc là cũng không tệ thân như tuyết gạt bỏ dự định thăm dò thêm bước nữa của mình từ huấn luyện tổ 25 hiện giờ đang thực hiện thì có thể nhìn ra thiếu niên này không phải là thứ lương thiện gì tuyệt đối là một người thủ đoạn độc ác loại người này nàng không muốn trêu chọc nhìn đám học viên từng người từng người một không chút sợ hãi lao về phía chướng ngại vật diệp trùng gật đầu nhẹ đến mức không thể nhìn ra mấy học viên này đã sớm quen với loại phương thức viết chiến vừa gặp phải chiến đấu bọn họ thường sẽ theo bản năng kéo giãn khoảng cách với đối phương bọn họ sẽ sợ tới gần đối phương đầy gần như là chướng ngại tâm lý của tất cả sư sĩ viết chiến nếu như một cửa này bọn họ cũng không qua được với cái nhìn của diệp trùng không cách nào trở thành một sư sĩ cận chiến đạt chuẩn vì đập tan loại chướng ngại tâm lý này diệp trùng mới sắp xếp huấn luyện xem ra điên cuồng thô bạo như vậy bất quá bây giờ xem ra hiệu quả vẫn khá tốt ít nhất trước mắt xem ra mọi người đều đã khắc phục được loại chướng ngại tâm lý này còn sau này có ám ảnh tâm lý hay không thì không ở trong phạm vi suy nghĩ của h ắ n mấy học viên này đều có căn cơ võ thuật khá tốt ngay cả mấy học viên nữ cũng có thể coi như nửa cao thủ đám học viên hoàn thành hai giai đoạn đang thảo luận với nhau làm sao tiến hành cận chiến con giáp diệp trung không hề can thiệp hắn cảm thấy để bọn họ tự mình thử t r ư ớ c một chút rồi mình mới tới d ạ y thêm một chút độ khó sẽ nhỏ hơn nhiều nhưng điều làm hắn có chút kinh ngạc là mấy tên này lại đánh có bài bản hẳn hoi có vài tên sau khi có thể đột phát chướng ngại tâm lý thì càng thêm thoải mái phong cách tác chiến cực kỳ tàn bạo tố chất của đám học viên này quả nhiên không tệ đặc biệt là thiếu niên tên gọi tây thanh đó là người bình tĩnh trầm ổn cho dù ở trong thế yếu cũng chưa từng hoảng hốt ngược lại thường có thể chuyển bại thành thắng ừ đối tượng bồi dưỡng trọng điểm diệp trùng đắn đo trong lòng sinh hoạt của diệp trùng mau chóng trở nên có quy luật mỗi ngày hầu hết thời gian của hắn đều bỏ trên người đám học viên này thời gian còn lại không phải làm quen sử dụng m á n h nam thì là vào mạng mô phỏng ngược lại thương chẳng thấy bóng dáng đâu không biết đi làm gì khoảng thời gian này tin tức sôi sục nhất trong mạng mô phỏng không ngoài nơi nào phát hiện tông tích xích vĩ thú bao nhiêu người chết mất tích v â n v â người n sáng mắt vừa nhìn liền có thể nhìn ra xích vĩ t h ú không biết từ con đường nào mà đã bắt đầu lẻn vào bên trong hôi cốc tin tức dọa người nhất trong này lại là một đoạn ghi hình trong đoạn ghi hình một con xích vĩ t h ú đã nuốt trưởng lượng lớn tấm năng lượng cuối cùng đã xảy ra dị biến đoạn ghi hình này vô nghi là truyền đạt tới mọi người một tin tức loại sinh vật này có thể hấp thu năng lượng thuần túy diệp trùng coi đoạn ghi hình này không có quá nhiều kinh ngạc với hắn đây chỉ là một bằng chứng cho suy đoán c ủ a c i ị p f e e sự len lỏi vào sâu của s í c h vĩ thú làm cả hôi cốc gần như hoàn toàn náo động giống như trong thoáng chốc hôi cốc liền khói lửa khắp nơi c h ỉ an các nơi mau chóng trở xấu chiến đấu giữa con người và s í c h vĩ thú cũng không còn là tin tức gì đó sau khi s í c h vĩ thú tiến vào tầng khí quyển ưu thế ngược lại càng thêm rõ ràng nhân loại thường phải bỏ ra cái giá cao hơn mới có thể tiêu diệt chúng hiện giờ Thiếu hụt tiền tuyến, gần như mỗi thành thị, thiếu tới trước mắt, về mặt giật chiến không như hiện chiến cho danh đối với mỗi giờ dội. đều đã về sư sĩ sư sĩ cận còn cận gần là mà May dữ ở một số hành tinh mọi người hiện giờ đã không dám rời khỏi thành phố quá xa chỉ sợ ở ngoài hoang dã gặp phải xích vi thú đột nhiên chui ra mấy thành thị này hiện giờ giống như một pháo đài vòng ngoài của nó đã bố trí lượng lớn lực lượng trên đất sư sĩ nơi đó vì bảo vệ nhà cửa của mình không nghĩ tới bản thân đây cũng là nguyên nhân quan trọng tại sao tới tận trước mắt xích v i thú vẫn không đột nhập vào thành thị chỉ sợ loại tình huống này sẽ càng lúc càng khốc liệt diệp t r u n g nhìn sơ đồ tần suất xảy ra sự cố mình mới vừa hoàn thành đường cong tươi rói đó đang dâng cao lên một cách cấp tốc giới bị của minh âm thành cũng bắt đầu trở nên nghiêm ngặt trên đường phố linh tinh vài người đi đường vắng lạnh vô bỉ may m à hành tinh h í nở cách tiền tuyến không hề xa lực lượng quân sự gần đó rất mạnh vấn đề an toàn về tổng quát vẫn được bảo đảm diệp tử thương rất lâu không lên tiếng đột nhiên trồi lên mặt nước thương diệp trùng nứa người hì hì cho ngươi biết một tin tức tốt nẻ thương hưng phấn vô cùng tây thanh lê đôi chân nặng trịch lết từng bước về phía máy dinh dưỡng mở nắp trên máy dinh dưỡng ra hắn cũng mặc kệ hình thức gì đó bùn một tiếng nhảy vào trong dung dịch dinh dưỡng trong máy dinh dưỡng có thể mau chóng bổ sung các loại chất cần thiết trong cơ thể hắn làm hắn có thể khôi phục thể lực trong thời gian ngắn nhất lúc trước thiết bị đắt đỏ giống thế này đối với hắn mà nói chỉ có thể mong mà không thể có hắn đã sớm nghe nói rất nhiều chỗ tốt của thứ này bây giờ có cơ hội sử dụng nào lại lãng phí hắn mỗi ngày đều kiên trì sử dụng máy dinh dưỡng máy dinh dưỡng tuy công hiệu mạnh mẽ nhưng cảm giác ngâm bên trong lại khá khó chịu giống như cả vạn con kiến đang cắn xé cơ nhục và xương cốt của ngươi cho nên người sử dụng không hề nhiều cắn răng biểu tình trên mặt tây thanh vô cùng khó coi rõ ràng là đang cố gắng chịu đựng mấy học viên đi ngang qua trước cửa phòng máy dinh dưỡng nhìn thấy tây thanh đang ngâm trong dung dịch dinh dưỡng ai nấy mặt đều lộ ra vẻ khâm phục đối với tổ trưởng được chỉ định này của bọn họ bọn họ vẫn khá là tâm phục dung dịch dinh dưỡng chưa tới cổ dung dịch dinh dưỡng c h ả y với tốc độ cao không chỉ có thể cung cấp dưỡng chất mà còn có thể có tác dụng massage cơ đủ tây thanh đột nhiên nghĩ tới giáo quan trong lòng suy tư lần lựa chọn này của mình tới cùng là đúng hay sai hắn chỉ biết thực lực của giáo quan khẳng định không chỉ là thực lực hắn biểu hiện ra khi khảo hạch nhưng rốt cuộc là lợi hại cỡ nào ai cũng không biết tới tận bây giờ giáo quan vẫn chưa từng cùng bọn họ tiến hành một trận cận chiến quang giáp nào điều này làm hắn không chỗ phán đoán bọn họ mỗi ngày đều thực hiện huấn luyện đơn giản nhất mà cũng khô k h á n nhất nhưng cái gọi là đơn giản chẳng qua cũng chỉ là sự đơn giản của động tác còn tham số của mỗi động tác lại hà khắc tới mức kinh người nhưng mình cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi khoe miệng tây thanh nết lên thành một nụ cười mỉm n h ạ t nhạt hắn là học viên đầu tiên trong cả tiểu tổ hoàn thành tham số chỉ tiêu động tác mà giáo quan quy định lúc vừa bắt đầu gần như không ai tin tham số chỉ tiêu giáo quan quy định sẽ có người có thể hoàn thành tây thanh cũng có suy nghĩ này không ngờ mình lại thật sự có thể làm được niềm vui sau khi có đột phá gần như làm cho tất cả đau đớn trên người hắn giảm bớt hắn nhớ rất rõ ràng giáo quan từng nói sau khi hoàn thành tham số chỉ tiêu hắn sẽ tự mình truyền thụ kỹ xảo cận chiến điều này cũng là huấn luyện hắn mong chờ đã lâu không chỉ có thể biết thực lực giáo quan tới cùng là thế nào cũng có thể biết ánh mắt của mình có phải là rất chuẩn bất quá tây thanh không hề cao hứng được quá lâu ban đầu hắn luôn cho rằng đã có tổ nghiên cứu khoa học tham gia trận chiến này vậy trận chiến này nhất định sẽ rất mau kết thúc nhưng điều làm hắn không ngờ là chiến tranh phát triển tới mức độ này đã vượt xa tưởng tượng của hắn rồi trận chiến này lúc nào mới có thể kết thúc đây tây thanh có chút ngơ ngẩn nghĩ ạn vạ vẻ mặt thân thở ở bên cạnh hắn bác q u ả n g cũng tối sờ mặt không thốt tiếng nào trạng thái lúc này của quân đoàn trưởng thứ nhất và thứ hai của quân đoàn tiêu g i a không ai dám tới gần ạn vạ đột nhiên n ổ i điên đám khốn nạn này chẳng lẽ không muốn sống nữa bọn họ chẳng lẽ không biết thế này và tìm chết không khác gì sao kế hoạch chết tiệt này là ai đưa ra ta phải đi trẻ hắn ra trong phòng hội nghị tiếng gào thét của ản vạ truyền ra xa chiến sĩ đứng ngoài cửa ai nấy đều im thinh thít bọn họ quả thật nghĩ không hiểu rốt cuộc là ai đã làm việc thương thiên hại lý gì ngay cả đại nhân ản vạ vẫn luôn bình hòa cũng giận dữ bừng bừng như vậy liên minh tối qua đã quyết định về cơ bản tám mươi phần trăm thế lực tham chiến đều đồng ý kế hoạch tác chiến này bác quảng trầm giọng nói đầu óc đám người này uống lộn thuốc rồi sao tám mươi phần trăm bọn họ điên rồi sao chúng ta hiện giờ căn bản ngay cả bên trong là thế nào cũng không rõ lại liều lĩnh tấn công toàn lực điều này quá lắm rồi án vạ vẻ mặt không thể tin được liên minh tối qua đã thông qua kế hoạch tác chiến này chính là tập trung tất cả sức chiến đấu tấn công s ư ơ n g tím bác quảng m ặ t không cảm xúc nói bọn họ đều có thế lực của mình lần này là vì tổ nghiên cứu khoa học đàm phán mới chạy tới tiền tuyến tham chiến xích vĩ thu lẻn vào hậu phương gần đây càng lúc càng nhiều áp lực của bọn họ cũng rất lớn bọn họ cần lực lượng để bảo đảm sự bình an của phạm vi thế lực mình đều muốn trở về cả người có thể không biết thiên hà hà việt đã hoàn toàn loạn rồi hơn nữa so với chúng ta còn loạn hơn xích vĩ thú đã có tình trạng lan tràn trừ phụ cận hành tinh giật cúc của quân đoàn tông bùi đó địa phương khác đều hỗn loạn mấy người này cũng sợ loại việc này sẽ xảy ra ở hậu phương chúng ta an vạ yên lặng không nói gì hồi lâu sau mới khó khăn hỏi vậy chúng ta thì sao đại tiểu thư đã đồng ý rồi bác quảng nhẹ dọn g án vạ suy sụp ngồi trở lại sofa có lẽ tình hình cũng không tệ như ngươi dự liệu đâu tấn công lần này chính là tập trung lực lượng tinh nhuệ nhất của cả hồi q u ố c ngay cả quân đoàn hoàng kim của tổ nghiên cứu khoa học cũng tham gia bác quảng an ủi án vạ án vạ giật giật khoe miệng dường như muốn nói gì đó nhưng giật rồi giật chỉ thốt ra một câu chỉ mong là vậy chương 481, huấn luyện điên cuồng 3. giáo quan tự mình hướng dẫn mà tây thanh mong nóng đã lâu cuối cùng đã tới rồi vì lần đối luyện này hắn đã chuẩn bị rất chú đáo hai cái quan giáp g đứng đối mặt một cái là d 6 của tây thanh cái còn lại chính là diệp trùng tất cả học viên đều dừng huấn luyện của mình sân tới bên cạnh coi náo nhiệt trình độ điều khiển quan giáp g của giáo quan ở trong lòng bọn họ vẫn luôn là một câu đố bây giờ có thể chính mắt nhìn thấy bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này người tấn công đi diệp trùng thốt ra một câu đơn giản vâng tây thanh mừng thầm hưng phấn nói lời nói vừa dứt thì hắn đã động rồi dê sáu đột nhiên dùng người gối gập lại phát lực động cơ mở hết ra song đao đã cầm trong tay đối diện cái quang giáp cổng cảnh vô bị dùng tốc độ kinh người phong lớn trong mắt mình đó tây thanh cảm thấy mình bình tĩnh vô cùng nó dường như nhìn mà không thấy đối với hành động của mình lù lù bất động tây thanh l à người trầm tĩnh không hề vì vậy mà tâm tình bị giao động khoảng cách vị trí khóa chặt mục tiêu tây thanh gạt bỏ tạp niệm trong đầu đôi tay mau chóng nhập lệnh song đao trong tay dê sáu đột nhiên xoay ngược đôi tay ngược lại cầm cán đao b i n h đôi chân nặng nề đạp một cái lên mặt đất đồng thời động cơ đột nhiên đổi hướng thân hình dê sáu lập tức trở nên mơ hồ đổi hướng hình ong bất quy tắc tốc độ dê sáu đột nhiên tăng tới tối đa trong lúc im hơi lặng tiếng lưới đao tay trái lật ra ngoài nhắm thẳng cổ họng của mạnh nam đao tay phải giống như một con rắn độc dòm ngó trong bóng tối tiềm phục dưới sườn bất cứ lúc nào cũng có thể phát ra một kích trí mạng học viên đứng xem lập tức hô dần dần lên một loạt động tác này giống như chấp giật làm người ta không kịp nhìn cực kỳ ra ngoài ý liệu của mọi người một vài học viên tự cho mình cao thậm chí nghiền ngẫm trong lòng xem mình có thể tránh được một cú này hay không nhưng bọn họ rất mau liền có được kết luận nếu như là bọn họ tuyệt khó mà tiếp được một chiêu này điều này làm sắc mặt mấy học viên tự cho mình cao này càng khó coi thêm vài phần một chiêu này thây thanh đã tốn thời gian rất dài để suy nghĩ hắn là người thông minh đương nhiên biết giáo quan chắc hẳn là sẽ không ra tay trước vậy thì mình có thể chiếm được lợi thế ra tay trước vì vậy mà đã vạch ra một chuỗi chiến thuật này hắn tự tin động tác chiến thuật này cho dù không thể đánh bại giáo quan thì cũng có thể làm hắn luống cuống tay chân một phen v ớ i m ắ t chiến thuật điều này gọi là lấy có chuẩn bị đánh không có chuẩn bị thân thể to lớn của mánh nam trong mắt hắn cấp tốc biến lớn d 6 đã hoàn thành khóa mục tiêu nhưng cái mánh nam đó vẫn không hề cử động giống như cũ chẳng lẽ giáo quan không có cách nào đối phó không thể nào tây thanh lập tức phủ định suy nghĩ này bất quá thời gian đã không cho phép hắn suy nghĩ lung tung hắn không thể nào vì nghĩ không ra ý đồ chiến đấu của đối phương mà làm loạn tiết tấu tấn công của mình chính là lúc này ánh sáng trong mắt tây thanh bùng cháy dùng tốc độ nhanh nhất nhập câu lệnh tấn công đã sớm tạo sẵn nhưng chính ngay lúc này mạnh nam vẫn luôn yên lặng lại cử động gập gối phát lực xông tới mạnh nam c n ể càng vô bỉ lúc này lại giống như một võ thuật đặt ra mỗi động tác tràn đầy mùi vị linh hoạt nhưng thân thể to lớn của hắn và tứ chi to lớn vô bị hình thành sự đối nghịch rõ ràng sự kết hợp mâu thuẫn thế này mang lại cho người ta cảm giác quái dị phi thường mạnh nam đột ngột dùng tốc độ cao sông về góc 30 độ bên phải dê sáu chân trái đồng thời quét ngang thầy thanh mừng rỡ trong lòng trong suy diễn của hắn cử động trước mắt của mạnh nam là một trong mấy loại ứng biến có khả năng đối phương có thể mau chóng thoát khỏi phạm vi khống chế của quang giáp mình làm cho cục diện lại một lần nữa tiến vào trạng thái đối đầu mới nhưng tây thanh đã liệu tới một bước này thế nào lại không có thủ đoạn ứng phó đao tay phải của d sáu đột nhiên thò ngang ra chân phải lùi ra sau đao tay trái đã từ phía dưới bên trái hất lên trên tốc độ hai bên cực nhanh đao tay phải của d sáu đã hung hăng vạch tới cổ họng của manh nam còn đao tay trái hất lên trên lại làm cho tất cả đường lui của quan giáp giáo quan đều bị khóa chặt giáo quan sắc bại rồi học viên đứng xem ở một bên ai nấy vẻ mặt hơi thay đổi giáo quan thua trận ngược lại cũng không là gì một chuỗi công kích này của tây thanh quả thật quá sắc bén hơn nữa còn quá chú đáo chặt chẽ cứ cho là giáo quan thua trận bọn họ cũng không kinh ngạc tên tây thanh này quả nhiên không phải nhân vật đơn giản ánh mắt mỗi người nhìn về phía cái dê sau đó lại khác nữa rồi nhưng chính trong lúc mọi người cho rằng trận tỉ thí này đã được định đoạn manh nam vẫn luôn bị động đã làm một động tác làm mọi người không sao quên được Chân trái động á đánh trái hụt của manh nam vẫn chưa thu về, nhưng chân phải nhiên thẳng thân manh chân không trên trên của của của nam ra, Nửa nam m vẫn bỗng bắn sườn về, vào với G6. gặp lại đôi lại ở t cách u y dị, đao tác a ngang của y phải chém s t giạt phần mặt lạnh phần như băng ủ a m này h nam. Động n tác này của đối phương vượt xa dự liệu của tây thanh nhưng hắn không hề hoảng loạn tới tận bây giờ hắn đã chiếm ưu thế tuyệt đối chỉ cần không phạm sai sót gì thắng lợi của trận chiến này chắc sẽ thuộc về hắn thân thể d sáu nghiêng một cái tránh chân phải của mạnh nam còn đao tay trái ổn định như thường mang theo khí tức lạnh leo trực chỉ mạnh nam cho dù vỏ r á p mạnh nam dày cuộn nhưng nếu như bị một đao suy tính đã lâu này của tây thanh đánh chúng vậy thì cũng tuyệt không dễ chịu động tác của mạnh nam với đôi chân quét trên không lại một lần nữa ra ngoài ý liệu của mọi người thân thể cành cảng của mạnh nam nằm ngang trên không xoay chuyển giống như một con quay tất cả học viên không thể tin được nhìn mạnh nam gần như hóa thành một hư ảnh trên không trong đầu không tự chủ được vọt ra một vấn đề hắn làm sao mà làm được binh một tiếng kim loại va chạm trói thai chỉ thấy đao tay trái của D6 vừa chạm phải hư ảnh xoay chuyển với tốc độ cao này liền giống như bị một cái trọng chủ y đánh trúng văng ra xa thầy thanh nguy hiểm rồi người nhìn thấy một màn này lập tức không khỏi cả kinh khoảng trống trước mặt D6 có đao tay trái bị giạt ra mở rộng trong nháy mắt tình thế liền dùng một loại phương thức kinh người bị nghịch chuyển mạnh nam đột nhiên thỏ tay nắm lấy tay trái D6, trọng lượng bản thân mạnh nam đã cực kỳ kinh người lại thêm xoay chuyển với tốc độ cao hai luồng lực lượng cộng vào nhau d 6 lập tức mất đi cân bằng tung hai cái chân máy to lớn của mánh nam mạnh mẽ đạp lên mặt đất phát ra thanh thế dọa người tông vai lên gối d 6 căn bản không có cơ hội rơi xuống đất một loạt đả kích lập tức đánh cho d 6 không có sức đánh trả đám học viên từ nhỏ đã học viên chiến nào đã thấy qua cảnh tượng dữ dội thế này hai cái quang giáp cao mười mấy mét d á n vào nhau sáp lá cả sức mạnh mỗi một cú đều làm trong lòng người ta không kiềm chế được mà co rút cả mặt đất dường như cũng rung chuyển bọn họ trông thấy ai nấy đều nhiệt huyết sôi trào bùi đất tung mù bao lấy hai cái quang giáp nhưng tiếng va chạm trầm muộn mà có sức liên tục chuyển ra từ bên trong rất mau trong bùi đất màu vàng khôi phục lại yên lặng bóng dáng hai cái quang giáp cuối cùng xuất hiện rõ ràng trong mắt đám học viên một cái gai cận chiến sắc bén cách cổ họng dê sáu chỉ không tới năm cm vẻ s á c l ạ n h của múi gai cận chiến mang theo sự lạnh leo đặc hữu của kim loại một đầu khác của gai cận chiến lại nằm trong một bàn tay máy thô to xem ra vụng về vô bì tiếng vô tay nhiệt liệt đ ô n g vang lên tất cả học viên ngừng hô hấp sự kích thích cố sức khắt chế cuối cùng đã tuôn ra bọn họ dùng hết sức lực lớn nhất của toàn thân mà hoan hô mặt mỗi người đều đỏ lực lên liều mạng vô tay chỗ khuyết của t ư ờ n g bao trong mắt thân như tuyết lấp lánh sự chấn kinh không tên huấn luyện thực chiến lần này đã kích thích nhiệt tình huấn luyện của tất cả học viên Mỗi muốn tham mới mình một mỗi người bọn họ đều không thể chờ đợi được, muốn tiếp giáo giáo nói viên tiêu trời, viên tới người bọn không nhận sự hướng dẫn của giáo quan. Nhưng giáo quan đã nói trước, chỉ có học viên hoàn thành tất cả tham số chỉ tiêu huấn luyện, hắn mới tự mình hướng dẫn. Chỉ thấy trong sân huấn luyện một ngọn lửa nóng sông lên tận trời, mỗi học viên đều sợ tục hậu, tranh được, trước, trước, chờ họ học học thể chỉ chỉ Chỉ thấy hậu, chỉ khác. đều đã đều sau tất tự tục của có cả sợ sợ số sự lửa ở trong cả sân huấn luyện người được người ta ngưỡng mộ nhất chính là tây thanh giáo quan gần như tốn tất cả thời gian vào việc đối luyện với hắn nhưng người buồn bực nhất cũng không ngoài tây thanh giao thủ chẳng mấy lần trình độ của hắn liền bị giáo quan nắm rõ do đó hoàn cảnh của nó cũng trở nên thê thảm mỗi lần đối luyện hắn gần như đều vừa giáp mặt liền bị đánh bỏ càng hơn nữa mỗi lần đối luyện hắn đều phải dùng một trăm hai mươi phần trăm tinh thần mỗi lần chỉ cần hắn vừa đứng đối mặt với giáo quan hắn liền cảm thấy sát khí mãnh liệt lao bổ vào mặt sát khí của giáo quan dường như cũng càng lúc càng nặng mỗi lúc thế này hắn đều cảm thấy toàn thân nhúng vào trong hố băng một lần đáng sợ nhất đầu g óc hắn cũng đờ ra m a i tới khi quan giáp của giáo quan dùng gai cận chiến chỉ về phía hắn hắn mới có phản ứng lại giáo quan nhất định đã từng giết người hơn nữa người bị giết khẳng định không ít tây thanh suy đoán trong lòng bất quá hắn không có dũng khí mở miệng hỏi giáo quan nhưng tiến bộ của bản thân mấy ngày này hắn lại cảm nhận một cách rõ ràng hắn đối với sát khí của giáo quan cũng không còn sợ hãi giống như lúc trước hắn hiện giờ đã biết giáo quan tại sao lại yêu cầu bọn họ huấn luyện động tác cơ bản khô khan như thế dưới công kích dữ dội của giáo quan hắn hoàn toàn không có thời gian sử dụng một vài kỹ xảo phức tạp hoa huệ với lại vốn tỉ mỉ tây thanh còn phát hiện động tác chiến thuật của giáo quan dường như tất cả cũng đều do mấy động tác cơ bản đó tạo thành nhưng lại nhanh hơn mấy công kích do động tác cơ bản tạo thành này ở trong tay giáo quan lại có uy lực to lớn không gì sánh được lần nào cũng đều đánh cho hắn kêu khổ không thôi không sao chống trả nhưng chỉ sợ là sau này không thể nào giống mấy ngày hôm nay giáo quan cả ngày đối luyện với hắn học viên còn lại đã bắt đầu có người hoàn thành tham số chỉ tiêu của động tác cơ bản do kích thích của lần đối luyện với tây thanh hôm đó của diệp trùng mỗi học viên đều tập trung hết sức muốn sớm một chút có thể cùng giáo quan đối luyện sau năm ngày toàn bộ tất cả học viên đều đã hoàn thành huấn luyện động tác cơ bản đối luyện với đám học viên diệp trùng không hề nối tay ngược lại hắn vẫn cố ý thả sát khí ra kích thích mấy học viên này hắn không hề có sở trường dạy dỗ học viên chỉ đành dùng loại hình thức này may m à mấy học viên này ai nấy đều thông minh hơn nữa đối luyện thực chiến mấy ngày này cũng làm cho sự kết hợp giữa hắn và mánh nam tăng nhanh hơn nhiều cho nên diệp t r u n g dứt khoát mang đối luyện thực chiến làm nhiệm vụ huấn luyện trong khoảng thời gian này của mình mỗi ngày đánh từ sáng tới tối diệp t r u n g không ngờ cử động này lại làm cho sự kính phục của đám học viên đối với hắn lại tăng thêm một phần với bọn họ giáo quan cực kỳ có trách nhiệm mỗi ngày đều kiên trì đối luyện cả ngày mỗi một học viên đều không bỏ sót đồng thời bọn họ còn vô cùng kinh ngạc với thể lực của giáo quan chiến đấu thời gian dài thế này cần phải có bao nhiêu thể lực chứ trong lúc bất chi bất giác địa vị của diệp trùng ở trong lòng mấy học viên này đ ố n g xảy ra thay đổi chương 482, t ì n h hình diệp tử tình hình không ổn á thương đầy lo lắng nói trên màn hình trước mặt diệp trùng là bản đồ hành tinh của cả hồi cốc trên bản đồ bên ngoài tinh vực này khắp nơi đầy khu vực màu đỏ hồi cốc hiện giờ giống như một người bệnh trên người mọc đầy đốm màu đỏ xem ra rất nguy kịch mấy khu vực màu đỏ nối liền liên tiếp nhau này chính là khu vực đã phát hiện xích vĩ thú dưới sự hợp tác của mục và thương cuối cùng đã hoàn thành phá giải thuật toán của mạng mô phỏng hôi cốc sau khi hoàn thành một bước khó khăn nhất này thương liền bắt đầu im lặng dò xét tình báo có giá trị lợi dụng trong mạng mô phỏng gần đây tin tức liên quan tới xích vĩ thú đột nhiên thoáng cái tăng mạnh áp lực của các thành thị cũng theo đó tăng mạnh số lượng thương vong của nhân viên mỗi ngày đều đang dùng tốc độ điên cuồng mà thay đổi ngay cả bầu không khí trong doanh trại huấn luyện cũng thoáng cái bông trở nên khẩn trương nụ cười trên mặt mọi người bình thường bây giờ đã rất khó mà nhìn thấy lại mỗi người đều l i ề u mạng huấn luyện trước giờ mỗi người hôi cốc đều ôm niềm tin tuyệt đối với thắng lợi của trận chiến này nhưng tình hình hiện giờ lại càng lúc càng xấu nhìn bản đồ tinh vực đầy lốm đốm này diệp t r u n g có chút trầm mặc nghĩ đi nghĩ lại hắn hỏi lực lượng phòng thủ thông đạo thông tới thiên hà hà việt hiện giờ thế nào rồi ừ n từ tình báo ta sưu tập được mà sép lực lượng phòng thủ tuy có giảm xuống nhưng khẳng định không phải thứ mà ngươi hiện giờ có thể thông qua thương nói thương ở phương diện phân tích tình báo nếu so với mục thì càng thêm ưu tú đây là thứ diệp chúng chưa từng đụng tới trải qua sự giải thích của thương hắn mới biết được thương tinh thông tâm lý học t h ư ơ n g có thể từ trong một số tình báo xem ra vô dụng mà suy đoán ra tin tức có ích một điểm này mục không có đối với bọn họ hiện giờ mà nói tiền bạc không thể nào trở thành chướng ngại để hắn rời khỏi nhưng bọn họ vẫn lựa chọn ở lại chỗ này dọc đường có thể xuất hiện xích vĩ thú bất cứ lúc nào làm bay trong vũ trụ ngập tràn nguy hiểm lúc này rời khỏi hành tinh hy nơ ngược lại càng thêm nguy hiểm cho dù thực lực diệp trùng xuất chúng nhưng vào lúc hỗn loạn thế này vẫn không thể không cẩn thận từng ly sức lực một người ở trong loạn thế quả thật nhỏ tới mức đáng thương cho nên sau khi diệp trùng và thương thảo luận đã quyết định ở lại chỗ này xem bước phát triển tiếp theo của cục thế mỗi ngày huấn luyện mỗi ngày đối luyện đám học viên này ai nấy đều giống như đỏ cả mắt cách đánh càng lúc càng hung hãn ngay cả tây thanh vẫn luôn trầm tĩnh cũng trở thành như vậy diệp trung cũng biết tâm lý mấy người này ra tay cũng không nương tình sau đó dứt khoát để bọn họ nằm cái quan giáp thành một tiểu đội hắn lấy một địch năm thế này vừa có thể để bọn họ huấn luyện phối hợp đoàn đội một chút vừa có thể để diệp trung cảm thấy có chút khó khăn nhưng điều làm diệp trung không ngờ là mấy người này căn bản không hiểu phối hợp chiến thuật hắn lại không thể không bắt đầu dạy bọn họ phối hợp thế nào vị trí thế nào nếu như có một người tăng tộc ở bên mình thì tốt nếu nói tới phối hợp chiến thuật tăng tộc là hoàn toàn xứng đáng là số một bộ lạc hy phượng có thể xếp thứ hai không ngờ thương lại đối với công tác này có hứng thú khác thường hán tử trên mạng mô phỏng s i ê u tầm được lượng lớn ghi hình phối hợp chiến thuật kinh điển rồi thực hiện phân tích cuối cùng đưa ra một bộ lý luận chiến thuật nhà họ thương điều càng làm diệp trùng cảm thấy kinh ngạc là bộ lý luận này của thương lại hữu hiệu phi thường có được sự khẳng định của diệp trùng thương hoàn toàn ở trong một loại trạng thái hưng phấn tới mức tìm không bến mờ gần như ngay cả nói chuyện cũng lộ ra vài phần cuồng nhiệt loại trạng thái dị thường này duy trì một mạch mấy ngày diệp trung liền lấy bộ lý luận chiến thuật này của thương bắt đầu huấn luyện đám học viên này không giống phong cách chính xác nghiêm mật của mục hệ thống của thương hoàn toàn là một loại phong cách khác đơn giản mà đầy không gian có giãn thí dụ phối hợp chiến thuật tiểu tổ năm người mà t h ư ơ n g chuyên môn thiết kế hắn không cần yêu cầu mỗi thành viên mỗi bước đều phải làm thế nào nhưng mỗi thành viên một khi làm ra cử động gì vậy thì tất cả các thành viên khác đều phải theo đó mà đưa ra điều chỉnh tương ứng nhưng vô luận điều chỉnh thế nào hành vi của cả tiểu tổ đều cần phù hợp với vài nguyên tắc chiến thuật mà hán định ra diệp t r u n g chưa từng nghiên cứu lý luận ở phương diện này cho nên khi mới bắt đầu hướng dẫn mấy học viên này phối hợp chiến thuật tiến bộ của bọn họ cực kỳ chậm chạp nhưng dựa vào mấy nguyên tắc chiến thuật này thêm vào kinh nghiệm thực chiến phong phú của diệp t r u n g mức độ a n ý của phối hợp chiến thuật của mấy học viên này tiến bộ một ngày ngàn dặm bây giờ diệp trùng dùng một đ ấ u năm cũng không còn thoải mái như lúc trước nữa mà mấy học viên này đối với thực lực của giáo quan càng khâm phục tới mức bỏ sát đất bọn họ đã bắt đầu hình thành sự a n ý sức chiến đấu năm người phối hợp có thể tạo ra bọn họ rất rõ ràng nhưng chính như vậy đối mặt một mình giáo quan vẫn bị đánh cho nước chảy hoa rơi giống như trước tới tận trước mắt bọn họ đối mặt giáo quan vẫn không có một lần thắng lợi nào sức lực của giáo quan có càng quan bao nhiêu? Không ai giáo Không nhưng、diệp、Trùng trong mắt họ càng thêm sâu không nhiêu. biết, Diệp sâu họ thêm thể mắt dò. điều làm diệp trùng kỳ quái là mấy ngày trở lại đây nhân viên công tác ở chỗ này dường như không lo không nghĩ tới chỗ này nhân viên công tác vốn dĩ ngày ngày vẫn tới bây giờ lại không thấy bóng dáng đối luyện g i ố n g c h ố n g thua chiêng to lớn thế này bây giờ lại không ai tới hỏi giống như muốn để bọn họ tự sinh tự d i ệ t chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì diệp trùng cũng lời để ý mỗi ngày chỉ chuyên tâm huấn luyện hắn là người đối luyện của đám học viên đám học viên thế nào lại không đối luyện với hắn lúc trước hắn nào có cơ hội thực hiện huấn luyện thực chiến quần chiến với lại trình độ hiện giờ của mấy học viên này tuy không hề cao nhưng trên người bọn họ mang theo phong cách chiến đấu của diệp trùng một cách sâu sắc đơn giản mà hữu hiệu đối mặt vây công của mấy tên gần như là tiểu diệp trùng này diệp trùng cũng đã cảm thấy có áp lực năm cái dê sao ở trong sân huấn luyện di động với tốc độ cao trông thì lộn xộn lung tung nhưng dường như đã ngấm ngầm bao vây diệp trùng bên cạnh m g ô i cái quang giáp đều có đồng bạn bảo vệ hai cánh của mình mà chỉ cần mánh nam bị bất cứ một cái quang giáp nào trong đó c u â n lấy mấy quang giáp còn lại đó liền nhân cơ hội mà tiến lên trong buồng lái cặp mắt bất động bấy lâu của diệp trùng cuối cùng đã xuất hiện một tia dao động mấy học viên này đối với phối hợp chiến thuật càng lúc càng ra tay như ý vị trí xem ra hình như đơn giản này đã để lại cho mình ba chỗ cặp ấy mấy học viên này tuy sức chiến đấu cá nhân so với mấy sư sĩ cận chiến đã trưởng thành đó còn thua kém rất nhiều nhưng là do thời gian bọn họ tiếp xúc với quan giáp g cận chiến quá ngắn không hề hình thành thói quen không thể thay đổi có thể điều chỉnh thói quen của mình bất cứ lúc nào cố gắng thích hợp với phối hợp đoàn đội với lại bọn họ đang ở trong độ tuổi năng lực học tập mạnh nhất mỗi người lại không sợ cực khổ như vậy mới có thể làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn thế này hình thành nên một hình thức ban đầu của đội ngũ có sức chiến đấu như vậy có thể làm cho diệp trùng cảm thấy có chút gai góc điều đó đã nói do thực lực của bọn họ đã khá là khả quan tuy diệp trùng hiện giờ đối với thủ lao của công việc này đã không hề quá để ý nhưng hắn tin rằng nếu như lúc này tiến hành kiểm tra mấy học viên này tuyệt đối có thể lấy được thành tích cực kỳ không tồi nhưng hiện giờ quét nhìn năm cái dê sáu diệp trùng lại không hề định có bất cứ hành vi nương tay nào mỗi lần chiến đấu đều là toàn lực mà đánh đây là bí quyết trưởng thành quan trọng của diệp trùng đây cũng là nguyên nhân quan trọng mà mấy học viên này có thể mau chóng trưởng thành trong khoảng thời gian này như vậy đối với lý giải về bộ phối hợp chiến thuật này lý giải của diệp trùng so với mấy học viên này thì thâm hậu hơn nhiều mà phối hợp giữa mấy học viên này tuy khá là quen thuộc nhưng còn lâu mới tới mức độ không thể phá được đầu tiên là đánh nghi binh cái quang giáp ở phía trước đó lập tức đột nhiên đổi hướng q u a y người lợi dụng cử động đột nhiên này mà tạo thành một kẽ hở phối hợp giữa năm cái quang giáp kế tiếp đó cứng rắn đánh vào kẽ hở này hành động này của diệp trùng lập tức tạo thành từng điểm hỗn loạn một của năm cái d 6 hỗn loạn cực kỳ ngắn ngủi chỉ không tới hai giây nhưng đối với diệp trùng mà nói đã đủ rồi đổi hướng rẽ ngoặc phiếu hốt xông tới sắp bén tấn công nửa thật nửa giả trận thế của năm cái d 6 lập tức bị kéo cho thất điên bắt đảo không thành đội ngũ có hai cái quang giáp liều mạng lao vào manh nam muốn cho đồng bạn của mình cơ hội điều chỉnh một lần nữa nhưng diệp trùng thế nào lại cho bọn họ cơ hội này một động tác giả như thật ba lần đổi hướng hoa cả mắt thì đã thoát khỏi phạm vi khống chế của hai cái dê sáu kế tiếp làm ộ t cái sông tới xoay người ngược hướng linh hoạt mà đầy sức mạnh mạnh mẽ tiến vào giữa hai cái dê sáu ở phía sau mạnh nam dùng một vung ngược tay ra sau lưng thường thấy trong đánh nhau tay không đánh vào dưới sườn tuyên bố bắt đầu tấn công mạnh nam giống như một con g i ã thú đã tích lũy sức lực quá lâu đông nhiên buộc phát ra công kích như cồn u g phong bạo vũ mặt đất rên d ỉ rung động dưới m ô i cú đạp chân đầy sức lực của đôi chân hạng nặng của m ạ n nam tung tung tung tung giống như trống trận mỗi c ú đều đánh cho khí huyết đám học viên vây xem sôi sục trong bụi đất đầy trời q u ầ n lấy từng cái dê sáu bị quăng ra ngoài đám học viên đứng bên cạnh xem nhốn nháo thảo luận được mất trong trận chiến này mà năm cái dê sáu đó bỏ dậy học viên bên trong nhảy ra khỏi buồng lái tập hợp lại giao lưu trên mặt mỗi người đều nhìn không thấy cảm giác bại trận ngược lại chiến ý của bọn họ dâng cao diệp chung một mực không sử dụng vũ khí có tính công kích của mánh nam không phải là muốn nương tay với mấy học viên này hoặc là nói cho mình khiêu chiến gì đó hắn rất rõ ràng một khi dùng mấy vũ khí này mấy cái dê sáu này khẳng định sẽ bị thương vậy thì phải cần vấn đề tu sửa điều này sẽ chiếm rất nhiều thời gian nhưng hắn đã cảm thấy càng lúc càng tốn sức tốc độ tiến bộ của đám học viên này thật làm người ta kinh ngạc c á c bọn họ hoàn toàn vùi đầu vào trong huấn luyện mà không hề chú ý tới một số thay đổi ngoài sân có lẽ cũng thế của cả hôi cốc trở xấu đối với bọn họ cũng có tác dụng kích thích k h á khá, khá nha diệp tử xảy ra chuyện rồi thương cắt ngang huấn luyện của diệp trùng trong giọng nói lộ ra chút khẩn cấp màn hình của manh nam đột nhiên bắn ra một tin tức liên minh tiền tuyến toàn bộ các tuyến đã thất bại chữ lớn màu đỏ tươi giống như máu làm người ta nhìn mà hoảng sợ nhìn kỹ sắc mặt diệp trùng trở nên càng lúc càng lòng trầm mấy ngày trước thương đã phát hiện tiền tuyến dường như sắp có một lần hoạt động quân sự lớn diệp trung nhìn thấy tin tức này lập tức liên tưởng tới tình báo mà t h ư ờ n g từng nói này tin tức này có được là từ trong miệng một số sư sĩ sống sót liên quan tiền tuyến muốn tập trung tất cả lực lượng muốn một lần tiêu diệt toàn bộ xích vi thú trong s ư ơ n g tím đã đối mặt rất lâu nhưng đại bại trở về nghe nói sư sĩ sống sót không tới một phần mười với lại điều chí mạng là có lượng lớn xích vi thú đang đuổi đánh phía sau chúng đang theo phía sau mấy đội ngũ bại trận này tiến vào bên trong hôi cốc với quy mô lớn diệp t r u n g lập tức trầm giọng nói thương mở bản đồ tinh vực của hồi cốc một tấm bản đồ tinh vực của hồi cốc bắn lên từ màn hình của m á n h nam xem xét tỉ mỉ bản đồ tinh vực trái tim của diệp t r u n g lại không ngừng trầm xuống trên bản đồ tinh vực hành tinh hì nở là hành tinh gần tiền tuyến thứ hai ở giữa chỉ ngăn cách một hành tinh đồng minh chương 483, ứng biến ờ đúng rồi diệp tử vừa nãy toàn bộ nhân viên công tác của tổ nghiên cứu khoa học đã rút khỏi căn cứ cũng tức là nói cả căn cứ chỉ còn lại mấy người chúng ta đây thương lười biếng nói rút đi rồi diệp t r u n g n h ư n g mày ừ bọn họ cũng vừa nhận được tin tức không lâu diệp tử sáng mai chỉ sợ tin tức này sẽ t r u y ề n khắp hành tinh hy nơ chúng ta phải đi nhân lúc còn sớm nhớ mang mấy học viên này theo c h ậ m c h ậ m nếu như là tư lệnh không lính thì không làm được gì đâu á i chả cô ả tới tìm ngươi lời thương vừa dứt diệp t r u n g liền phát hiện một cái quan g giáp đang tới gần bên này thân như tuyết điều khiển quan giáp mau chóng đắp ở chỗ không xa m á n h nam đám học viên nhìn thấy người đẹp giáo quan tới tìm giáo quan rất hiểu chuyện đều tránh sang một bên trong lòng mấy học viên này giáo quan của bọn họ tuy trầm mặc k i ệ m lợi nhưng lại là một anh hùng người đẹp sánh anh hùng đây là một việc tự nhiên thôi thân như tuyết nhảy ra khỏi buồng lái thân sắc có chút gấp rút diệp t r u n g lúc này cũng nhảy ra từ trong m á n h nam thân như tuyết vội vàng chạy tới trước mặt diệp t r u n g không hề suy nghĩ nói anh có phát hiện căn cứ có việc khác thường không cái gì khác thường trên mặt diệp trùng nhìn không ra bất cứ manh mối nào nhân viên công tác trong căn cứ đều chẳng thấy đâu với lại ta còn phát hiện không sao liên lạc được có chút không ổn ta hoài nghi có phải là đã xảy ra vấn đề thân như tuyết gấp giọng nói nhìn thân như tuyết thật sâu diệp trùng đột nhiên nghĩ tới điều thương vừa mới nói không cần nghĩ rút khỏi hành tinh hy n là điều tất nhiên điều hắn hiện giờ phải nghĩ là làm sao rút đi rời khỏi hành tinh h í nở tất yếu phải có hai điều kiện tàu vũ trụ và lực lượng bảo hộ nhất định tàu vũ trụ tính ra dễ xử hắn và thương phối hợp lẫn nhau cướp một tàu vũ trụ nhẹ nhàng mà dễ dàng nhưng vấn đề lớn nhất hiện giờ là vấn đề an toàn dọc đường từ hành tinh h í nở tới đại một hành tinh nào đó của hồi cốc dọc đường đều có xích vi thu c h u i ra nếu như không có chút sức lực tự bảo vệ bỏ thây trong vũ trụ mênh ngông chắc tới tám chín phần diệp t r u n g rất mau liền định song chủ ý Hán d trong n tất cả sân huấn luyện bốn mươi cái dê sáu đứng thành hai trận địa c h ì n h tề mà phía trước trận địa quan giáp này bốn mươi học viên cũng đứng thành hai trận địa giống như vậy thân như tuyết đứng bên cạnh diệp trùng t h ầ n s ắ c biến ảo tin tức diệp trùng nói với nàng vừa rồi mang lại cho nàng sự chấn nhiếp quá lớn nàng đột nhiên nghĩ tới tại sao sau khi mình phát hiện tình hình không ổn người đầu tiên nghĩ tới lại là hàn chứ chẳng lẽ trong tiềm thức của mình thực lực của giáo quan mặt mui trước sau không có cảm xúc của tổ 25 này đã vượt qua mình rồi sao 40 học viên nhìn thấy hai tiểu tổ lại tập hợp cùng một địa điểm lập tức có chút không hiểu đầu của thay nhau gì quét nhìn đám học viên trước mặt diệp trùng lạnh nhạt nói tiền tuyến đã thảm bại đại quân của s í c h vĩ thú rất nhanh sẽ tới chỗ này người của tổ nghiên cứu khoa học đã rời đi cho các ngươi hai giờ mang người nhà của mình tới chỗ này ta sẽ sắp xếp kế hoạch rời đi hoàn toàn mặc kệ biểu tình trận mắt há mồm của bốn mươi học viên diệp t r u n g nâng cổ tay lên coi thời gian bây giờ là m ộ ư ơ i bốn h hai mươi thời gian tập hợp m ộ ư ơ i sáu h hai mươi giọng nói lạnh lùng không mang theo chút cảm tình nói xong mấy lời này diệp t r u n g liền ngậm miệng không nói mặt trầm như nước học viên tổ diệp trùng nhìn nhau mấy cái rồi mau chóng bỏ lên quan giáp g của mình cuốn quýt bay về các hướng bọn họ đối với lời giáo quan tin tưởng không chút nghi ngờ với lại chỗ khả nghi của tổ nghiên cứu khoa học mấy ngày này cũng đã dẫn tới sự chú ý của không ít người còn đám học viên của tiểu tổ thân như tuyết trên mặt vẫn là thần tình hoảng sợ nghi ngờ không rõ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi lại không có ai làm gì thân như tuyết thở dài trong lòng một tiếng đứng ra nói mọi người mau đi đi điều hắn nói đều là thật đó không được lãng phí thời gian lần này sắc mặt đám học viên mới đồng loạt biến sắc sợ r ớ t lại phía sau tranh nhau chạy về phía quang giáp của mình biểu hiện của thân như tuyết khoảng thời gian này đã chinh phục mấy học viên này nhận được sự yêu quý sâu sắc của đám học viên diệp tử hai mươi học viên này cần huấn luyện kỹ càn g một chút thương đặc biệt cố ý kéo dài hai chữ huấn luyện diệp t r u n g k h ẽ ử một tiếng hắn biết ý của thương mấy học viên này nếu như sau này không nghe mệnh lệnh vậy phiền phức sẽ lớn đây chi bằng thao luyện trước một phen bất quá hiện giờ cũng không có thời gian chỉ đành đợi sau khi cướp tàu rồi mới tính vậy để đám học viên về nhà đón người nhà của họ là đề nghị của thương thương vị diệp trùng đã giải thích tường tận đạo lý làm như vậy người nhà của đám học viên này khẳng định là không ít cứ vậy mà tới gánh nặng dọc đường dường như nặng thêm một chút nhưng chỉ có như vậy đám học viên này mới chịu cùng hắn rời khỏi với lại một khi gặp phải nguy hiểm trong tàu vũ trụ có người nhà của bọn họ bọn họ cuối ũ n nhiên g tự i sẽ l ề mạng chiến、đấu. Càng hướng chi đấu. đ với vũ lớn, người Diệp nói, gian nói người nhiều người mấy mà mấy rất này, Trùng không bên trong đừng hơn tàu trụ cùng ũ cũng n nổi. bản thân điều này cũng không cần g chứa điều Diệp Mà t r thương ố Cuối n công cùng, sức gì. t dương dương đắc ý tổng kết một lượn đây hoàn toàn là vụ mua bán không vốn vạn lời đắn đo tỉ mỉ diệp trùng mới bỗng bừng tỉnh ngộ trong mệnh lệnh xem ra dư thừa này lại có nhiều học vấn như vậy thương và mục quả nhiên là hai loại phong cách làm quen lại lần nữa một chút ta là thân như tuyết giáo quan tổ hai mươi bốn không phải m ộ ư ơ i sáu sao ta nghĩ trong khoảng thời gian khá dài chúng ta sẽ là bạn bè thân như tuyết cuối cùng đã khôi phục bình thường lúc này mới nhớ là mình vẫn chưa biết tên của vị giáo quan này chỉ biết số hiệu của hắn là hai trăm ba mươi một thật ra không chỉ chiêu mộ của tổ nghiên cứu khoa học có thể không yêu cầu người ứng tuyển cung cấp tư liệu cá nhân thật sự h ô i cốc trước giờ đều là như vậy trong h ô i cốc không có quốc gia phạm vi thế lực cũng dối ghen phức tạp cho nên muốn bịa đặt thân phận cũng dễ dàng vô cùng、Kiệt. diệp trung gật đầu với thân như tuyết thuận tiện nói ra một cái tên giả khác mà thường vừa mới thay mình dựng nên đối với việc sử dụng tên giả diệp trung không hề có tâm lý không tốt gì hắn đã sớm xe nhẹ đường quen thân như tuyết hỏi thẳng có kế hoạch gì tốt chưa làn da thân như tuyết hơi sảm đen chắc là do hoạt động ngoài trời trong thời gian dài mà nên thân thể nàng vì trường kỳ tôi luyện hoàn toàn không có chút thì thừa bộ đồ tác chiến bó sát người phát họa thân thể nàng vô cùng rõ ràng mái tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ cái c ằ m nhọn lông mi cong cong nhìn kỹ lúc này mới phát hiện người phụ nữ mang theo sự hiên ngang đặc hữu của sư sĩ nữ này ngũ quan lại tinh tế như vậy thân như tuyết đã chấn định lại chính trực hào phóng trên người không có chút dáng vẻ bẽn lẽ của cô gái khác phát giác ánh mắt của diệp trùng nàng hơi cười không có chút ý giận dữ nào nàng nhìn ra người đàn ông có tên là kiệt này ánh mắt của hắn trong suốt như nước đánh giá trong lòng diệp t r u n g dành cho nàng lại cao thêm một phần diệp t r u n g đối với đồng bạn có yêu cầu cực kỳ hà khắc tới tận bây giờ đồng bạn được hắn thừa nhận chỉ có mục thương và nhuế băng diệp t r u n g rất mau liền khôi phục bình thường bình tĩnh nói kế hoạch có rất nhiều rất nhiều thân như tuyết có chút kinh ngạc cẩn thận đánh giá gã đàn ông trầm mặc ở bên cạnh làm sao cũng không tìm thấy chỗ nào rất đặc biệt khi nàng đang chuẩn bị mở miệng chất vấn phát hiện kiệt đã nhắm mắt ngồi xuống liếc nhìn mặt đất thân như tuyết do dự một lát bất quá vẫn lanh lẹ ngồi xuống diệp trung hiện giờ đang giao lưu với thương diệp tử ta đã tra qua tất cả tư liệu của tàu vũ trụ cất cánh trong khu thông hành ngày hôm nay hôm nay khu thông hành tổng cộng có một trăm hai mươi năm tàu vũ trụ cất cánh trong đó tàu vũ trụ cỡ lớn có m ộ ư ơ i sáu chiếc trong đó có sáu chiếc đầy vật tư trong sáu chiếc đó có hai chiếc là vận chuyển linh kiện duy tu mà trong bốn chiếc còn lại trong vật tư vận chuyển bao gồm cả tấm năng lượng mục tiêu chủ yếu của chúng ta chính là bốn chiếc này thương dừng một chút trong giọng nói khó che giấu sự hưng phấn hắn trước giờ đối với loại hoạt động này khá là hứng thú bốn tàu vũ trụ này lực lượng phòng ngự đều không phải mạnh lắm nhưng so ra lực lượng phòng ngự của tàu vũ trụ hạt gỗ yếu nhất cho nên tàu vũ trụ này chính là mục tiêu đầu tiên của chúng ta diệp trung lắng nghe cặn kẽ chỉ sợ bỏ qua bất cứ một chi tiết nào tàu hạt gỗ cất cánh lúc 2 2 hai giờ n ă phút thời gian tập hợp của bọn họ là 19 giờ thời gian hành động của chúng ta bắt buộc phải sắp xếp trước 19 giờ diệp tử giờ ta sẽ lẻn vào quang nao điều khiển chính của họ trước khống chế hệ thống trong tàu bọn họ ta tin rằng lần hành động này đối với người mà nói không hề khó khăn nhưng có vài việc đáng để chú ý vì không tạo thành tổn hại gì đối với tàu vũ trụ diệp tử ta cảm thấy tốt nhất vẫn là không được điều khiển quang giáp tấn công nhân viên công tác bên trong tàu hạt gỗ sắp xếp đầy đủ bọn họ là người phải được bảo hộ trước tiên suy nghĩ tỉ mỉ kế hoạch thương lập ra diệp t r u n g cũng không nghĩ ra lỗ hồng gì hai người liền quyết định lần hành động này lúc này một vài học viên nhà gần đã mang người nhà tới mấy người đột nhiên bị đám con cái của mình dẫn tới ở chỗ này sắc mặt hai nấy đều lộ ra vẻ hoảng loạn bọn họ tụ tập theo gia đình hoảng hốt bất an thảo luận gần như ánh mắt mọi người hướng về phía diệp t r u n g đều mang theo vài phần hoài nghi tây thanh là dân bản địa của minh âm thành cho nên hắn cũng là người đầu tiên tới nơi hắn không chỉ mang người nhà của mình tới mà còn l i ề u mạng lôi kéo người bạn tốt vai của mình bất quá cha mẹ của a i đã mất được hai năm không có người nhà tây thanh thở hồng hộc sắp xếp người nhà của mình xong liền chạy tới bên cạnh diệt chủng vai có ấn tượng sâu sắc đối với giáo quan kem chất lượng số 231, hắn hoàn toàn không tin tin tức tiền tuyến thảm bại gì đó chỉ là không lay chuyển được bản thân hắn hoài nghi mọi thứ đều là trò quỷ của giáo quan kem chất lượng này giáo quan chúng ta tiếp theo cần làm gì vừa rồi hộp tốc rời nhà tây thanh có chút thở không ra hơi nhưng trên mặt lại lộ ra một loại hưng phấn khó tin thân như tuyết lúc này cũng rời ánh mắt lên người diệp trùng ở bên cạnh diệp trùng mở mắt ra liếc nhìn tây thanh nhẹ nhàng quăng xuống một quả bom nặng ký cướp tàu t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi b ố h ạ t g ộ trong khu thông hành người qua kể lại tin tức tiền tuyến thảm bại vẫn chưa chuyển tới nơi này vẫn trật tự khắp nơi đều đỗ tàu vũ trụ hoặc lớn hoặc nhỏ chỉ sợ không dưới ngàn chiếc từng chiếc từng chiếc to lớn yên t ĩ n h đ ồ ở chỗ này tàu vận tải cỡ nhỏ lên xuống tới tấp diệp trung dẫn tây thanh vai còn có hai học viên một người gọi là triệu cương người còn lại tên là tu triệu cương và tu là hai học viên có biểu hiện khá xuất sắc trừ tây thanh trong tổ của diệp t r u n g triệu cương tác chiến cực kỳ dũng mãnh là người trong t h u có tỉ mỉ còn tu lại nghiêng về phong cách lâm lạnh ngưu định rồi đ ộ n g sau ba học viên này là ba người diệp t r u n g thấy tốt nhất diệp trung vẫn không biết cái gọi là vun bồi chỉ là hắn cảm thấy làm như vậy sẽ làm cho bọn họ trưởng thành nhanh thêm một chút cũng có thể làm cho trong lúc bay an toàn thêm một chút chứ bay trên mặt có chút thấp thỏm bất an t h ầ n s á c hai người tây thanh và tu tự nhiên triệu cương lại vẻ mặt hưng phấn nhộn nhạo muốn thử nhắc nhở bốn người một số việc cần phải chú ý diệp trùng liền dẫn bọn họ tới khu thông hành quyết định diệp trùng dẫn bốn học viên đi cướp tàu này không hề là thương đề nghị mà là hắn tự mình suy nghĩ có được mấy người tây thanh có trầm ổn hơn rốt cuộc cũng là đứa trẻ chưa trưởng thành không có kinh nghiệm chiến tranh chưa từng thấy qua máu mà hắn lại rất rõ ràng sự nguy hiểm trên con đường này chỉ sợ vượt xa tưởng tượng rất nhiều bọn họ không chỉ cần phải đối mặt xích vi thú có khả năng xuất hiện bất cứ lúc này mà còn phải đề phòng hạm đội khác dọc đường vô luận là lúc nào kẻ nhân có hỏa hoạn để cướp bóc cũng không ít cho nên hắn mới dẫn bốn người theo bên cạnh để bọn họ thấy chiến đấu thật sự là một việc thế nào dù sao việc này không hề có bao nhiêu nguy hiểm một mình hắn thì đã đủ giải quyết tương h đối với tính toán này của diệp trùng khen ngợi rất nhiều đoàn người diệp trùng ở trong khu thông hành đông đúc không hề làm người khác chú ý bọn họ rất thuận lợi tìm thấy tàu h ạ t g o tàu vũ trụ thật lớn khi mấy người tây thanh nhìn thấy tàu h ạ t g o lần đầu tiên ai nấy sắc mặt như đất cướp tàu chắc không phải là tàu vũ trụ cỡ lớn này chứ ánh mắt mọi người đồng loạt rơi trên người diệp trùng mỗi người đều lộ vẻ hoài nghi trên mặt chỉ dựa vào năm người đi cướp tàu vũ trụ thế này không muốn sống nữa sao khi diệp t r u n g nói c ư p tàu bọn họ đương nhiên cho rằng nhất định là một tàu vũ trụ cỡ nhỏ ai cũng không ngờ lại là một tàu vũ trụ cỡ lớn tàu vũ trụ hạt gỗ đầu đuôi dài 17,8 km là một tàu vũ trụ cao cấp cỡ lớn tàu vũ trụ giống loại hình này ở trong cả hôi cốc số lượng tuyệt không vượt quá một trăm tàu mà một nửa trong đó đều nằm trong tay tổ nghiên cứu khoa học ngước nhìn vật to lớn khổng lồ này tây thanh cảm nhận từ tận đáy lòng sự nhỏ bé của mình Hiện giờ... mấy người mình thế này lại phải đi cướp vật to lớn khổng lồ này vừa nghĩ tới kế hoạch xem ra hoang đường này tây thanh liền cảm thấy không thể tin được hắn cảm thấy nhịp tim của mình b ì n h b ì n h b ì n h tăng tốc nói thật lòng hắn hoàn toàn không tin kế hoạch của giáo quan có thể thực hiện loại to lớn giống như hạt gỗ này lực lượng bảo hộ của nó cũng vô nghi là mạnh mẽ vô bì sức lực một người ở trước mặt nó quả thật có thể coi như không có một người làm sao có thể đối kháng với một thứ khổng lồ thế này nhưng hắn không hề vì vậy mà thụt lùi từ những t h ư hắn quan sát mà xét giáo quan tuyệt không phải là một người lô mãng giáo quan đã đưa ra kế hoạch này vậy thì khẳng định sẽ không bắn tên không chính là xuất phát từ loại tín nhiệm này tây thanh mới không thụt lùi miệng có chút khô khan hắn liếm liếm môi một cách không tự nhiên từ nhỏ tới lớn hắn vẫn chưa từng làm việc kích thích như vậy mắt nhìn về phía mấy học viên khác nhìn thấy bọn họ ai nấy động tác cứng nhắc có vài phần không tự nhiên tây thanh mới có chút thả lỏng nhân viên qua lại khu thông hành cực nhiều náo nhiệt vô cùng không ai nhìn nhiều tới tiểu tổ kỳ quái này tìm một góc kín đ áo diệp t r u n g quét nhìn mấy học viên lần đầu thực chiến ở trước mặt mình này đây chính là tàu hạt gỗ chính là mục tiêu hành động lần này của chúng ta nó tổng cộng có chín lối vào chúng ta lần này lựa chọn chính là cổng số bảy mỗi câu ta nói phía sau các người đều nghe cho rõ lời nói diệp t r u n g ngừng lại sâu sắc nhìn mấy người tây thanh từng chữ ngắt quắng mang theo sự lánh leo vô cùng ra tay nhất định phải nhanh không được để lại người sống mấy người tây thanh run rẩy trong lòng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của diệp trùng mỗi người không tự chủ được túi đầu trong lòng ai bỗng nhảy dựng lên chẳng lẽ tên này thật sự giống như tây thanh nói là một cao thủ nói xong câu này diệp trùng liền không để ý tới mấy con gà mở lần đầu trải qua chiến trận này nữa thương chuẩn bị thế nào rồi diệp trùng mở miệng hỏi ừ ngươi xuất kích đi thương thoải mái nói không nhiều lời thêm nữa diệp trùng xoay người trầm giọng quắt với mấy người tây thanh một câu đi dẫn đầu chạy tới tàu hạt gỗ mấy người tây thanh không dám sơ xuất vội vàng chạy theo lối vào số 7 ả y không một bóng người nhưng cửa thông đạo đóng chặt tây thanh cảm thấy hoài nghi vô cùng thế này làm sao mà vào độ dày cửa thông đạo bên ngoài tàu vũ trụ kinh người toàn bộ dùng hợp kim có độ c ứ n g cực cao chế tạo thành sức người căn bản không sao phá cửa mà vào giáo quan về căn bản cũng không có chút ý gọi quang giáp ra mà là chạy thẳng về phía tàu vũ trụ đoàn người cách cửa thông đạo số bảy càng lúc càng gần mắt thấy sắp tông vào cửa thông đạo nhưng giáo quan không hề có dấu vết giảm tốc nào ngược lại tốc độ càng tăng thêm một phần tông cửa mà vào chính trong lúc mọi người n g h i hoặc cửa thông đạo này đột nhiên soạt cái mở ra hai bên giống như có cam kết ngầm vậy phối hợp thời gian cực kỳ tinh diệu mấy người tây thanh sau lương diệp chung nhìn nhau mỗi người đều vẻ mặt c h ấ n kinh chẳng lẽ giáo quan có nội ứng trong tàu vũ trụ này giáo quan rốt cuộc là người thế nào bọn họ hiện giờ mới phát hiện giáo quan bình thường tuyệt đối ít nói chuyện này dường như cũng không hề là một nhân vật đơn giản bất quá lúc này đã không cho phép bọn họ nghĩ nhiều bọn họ cũng chỉ có căng da đầu mà theo sát sau hắn đột nhiên từ khu thông hành sáng sủa tiến vào trong tàu sự biến hóa của ánh sáng làm trước mắt mọi người tối s ầ m người nào một tiếng quát to từ bên trong tiếp đó một tiếng h ừ n h ạ t làm trái tim mấy người tây thanh bóng giật lên sau một tiếng h ừ n h ạ t bên trong im lặng như tờ sắc mặt mấy người tây thanh trắng bệnh bước chân có chút do dự lên đây mệnh lệnh trầm thấp của giáo quan truyền ra từ bên trong mấy người tây thanh lúc này mới vội vàng tới trước sau khi tới nơi r à n h r à n h nhìn thấy bên thông đạo một gã đàn ông ngã trên sàn tàu cổ gãy ra s a u hiện ra sự con gập g không tự nhiên mấy người tây thanh đồng loạt hít một hơi khí lạnh bọn họ nào từng thấy qua cảnh tượng tàn khốc thế này nhìn vẻ mặt giáo quan bình tĩnh một luồng hơi lạnh từ đ ấ y lòng mọi người dâng lên cảm giác hoảng sợ vốn dĩ đã biến mất một khoảng thời gian lại một lần nữa xuất hiện trong đầu mọi người mà lần này lại không hề là loại sợ hãi đối với cường g i ả đó mà là từ sự thờ ơ đối với sống chết trong lúc vô ý biểu hiện ra của giáo quan mà hoảng sợ loại thờ ơ đối với sống chết này chỉ có thể xuất hiện trên người kẻ bỏ ra từ trong đống người chết khâm phục sợ hãi tò mò mấy loại tình cảm đàn xen lại với nhau bọn họ nhất thời cũng khó mà phân rõ diệp chung nhũ mày thấp dọn quát tập trung sự chú ý nói xong liền xoay người đi vào trong bốn người vội vàng thu liễm tâm thần theo sau lương diệp trùng tây thanh theo sau lương diệp trùng kinh ngạc phát hiện giáo quan dường như cực kỳ quen thuộc con tàu vũ trụ này hoàn toàn không có thử thăm dò thêm thì có thể tìm được cửa thông đạo mà nội ứng ẩn nút trong tàu đó phối hợp với giáo quan có thể nói là rượu tới mức tột đỉnh hắn giống như biết mỗi một ý đồ chiến đấu của giáo quan vậy nếu như nói một điểm này làm tây thanh kinh ngạc vậy thì sự độc gác khi giáo quan ra tay tuyệt đối làm người ta lũ lưỡi、lưới. không để lại chút chỗ hở nào hiệu suất cực cao ự c c thường thì đối phương vẫn chưa có phản ứng thì đã chết trên tay hắn hắn cũng thêm một lần nữa kiến thức được thực lực chiến đấu tay không khủng bố đó của giáo quan một lần kinh điển nhất sau cửa có mười hai người nhưng giáo quan lại thắng trong vòng bốn mươi tám giây không ai sống sót chỉ là thi thể đầy đất tay chân vật mẹo trên mặt sau khi chết vẫn lưu lại biểu tình đau khổ máu m e dính trên tường trong ngực tây thanh sôi s ụ p chính ngay lúc này vai theo sau lưng hắn hắn ẹ một cái nôn ra đây giống như một tín hiệu trong ngực vẫn luôn đệ nén của tây thanh không còn nhịn thêm được nữa huệ một tiếng nôn ra triệu cương và tu cũng quỳ trên đất ra sức mà nôn trong không khí lập tức tràn ngập một mùi vị khó ngửi diệp trùng m ặ t không cảm xúc đứng ở đó nhìn bốn học viên không nói tiếng nào diệp tử năng lực chịu đựng tâm lý của đám nhóc này thật là tệ ai trong lòng diệp trùng vang lên lời nói hơi mang ý c h à o phúng của thương diệp trùng không cho là đúng nói điều này rất bình thường phản ứng lần sau của bọn họ sẽ không lớn như vậy nữa lại nói chúng ta dẫn theo một đám gà mờ con thế này an toàn trên đường thật là làm người ta lo lắng á thương mang theo vài phần trêu chọc nói có dù sao cũng tốt hơn không có diệp t r ù nghiêm n g túc nói thương ngờ ra lập tức cười lên thì đó bọn họ theo chúng ta cũng mạnh hơn ở lại đây lập tức giống như nhớ gì đó a diệp tử ta quên mở van thoát khí cho ngươi rồi đám nhóc này cũng không biết tìm chỗ đúng để nôn thế này còn không phải cần tự chúng ta tới thu dọn thương nhắc nhở diệp trùng bọn họ càng nhanh giải quyết chiến đấu càng không dễ dàng xảy ra biến cố hiện giờ thủ ở căn cứ là thân như tuyết mặc kệ là diệp trùng hay là thường đối với năng lực của nàng ta đều không có bao nhiêu lòng tin ừ diệp trùng ngừ một tiếng mấy người tây thanh đã đứng lên trở lại trải qua một trận nôn mửa dữ dội vừa rồi sắc mặt mỗi người hiện giờ trắng tới mức không có chút sắc máu nào sau khi nôn ra tây thanh n g ư ợ c lại cảm thấy tốt hơn một chút tuy vẫn có chút sợ hãi nhưng đã không mạnh mẽ như vừa rồi len lén liếc nhìn giáo quan trên mặt giáo quan vẫn là sự hờ hững vạn nằm không đổi bất giác Tây Thanh đột nhiên sợ hãi trong、lòng. Quét nhìn người Tây Thanh,、Diệp、Trung bình tĩnh nói, đi nào, thời gian chúng ta chạy nhiên hãi nhìn bình chúng không nhiều. phía gian cửa lòng. bốn người nói, nào, Nói xong liền dẫn đi đầu Diệp sợ về một ậ t trước. cất mã m ở phía、trước. Chương 485, cất cánh. 485, khi phá giải được thuật toán đặc thù của hồi cốc uy lực của h ồ i vực l ĩ n h giả đỉnh cấp trên thế giới này là mục thương liền thể hiện không còn gì phải nghi ngờ trong thoáng chốc cả con tàu vũ trụ hạt gỗ liền nằm dưới khống chế của hắn trong tàu không ai chú ý tới dị dạng trên tàu mà cho dù có người phát giác ra dị dạng mỗi tấm cửa hợp kim đều nằm dưới sự điều khiển của thương bọn họ căn bản không sao ra khỏi phòng của mình diệp t r u n g cứ như thế từng bước từng bước thanh tẩy một lượn tàu vũ trụ diệp t r u n g không hề tiêu diệt toàn bộ nhân viên chiến đấu tuy hắn có danh sách nhân viên chiến đấu hoàn chỉnh một mặt là thời gian không đủ tốc độ truyền tin tức tiền tuyến bại trận vượt xa dự tính của thương hiện giờ một số khu vực của hành tinh h í nở đã bắt đầu xảy ra hỗn loạn vô luận là diệp chung hay là thương đều tin rằng loại hôn loạn này sẽ dùng tốc độ kinh người mà lan tràn ra mỗi một ngóc ngách của hành tinh này một phương diện khác diệp t r u n g cảm thấy lực lượng phòng hộ trên tàu vũ trụ quá mỏng manh muốn dựa vào mấy mươi học viên thì thủ được cả con tàu vũ trụ rõ ràng là không hiện thực bất quá hắn lại mang toàn bộ tất cả người dẫn đầu r ế t sạch không chờ một a i tuy như vậy sẽ làm cho sức chiến đấu chỉnh thể của đám sư sĩ còn lại có giảm xuống nhưng hắn không muốn để lại hậu hoạn dọc đường nhưng cho dù như vậy diệp trùng hoàn thành tất cả kế hoạch dự định cũng đã tốn hơn một giờ bốn học viên sau khi trải nghiệm qua sự khủng hoảng và hoảng sợ lúc ban đầu cũng đã giết đỏ cả mắt dưới sự hướng dẫn làm mẫu của diệp trùng bọn họ bắt đầu học tập chiến đấu thế nào bốn người tuy ưu tú nhưng thực lực rốt cuộc vẫn khó mà so được với sư sĩ trưởng thành do đó bọn họ liền hai người thành một tổ hợp sức cuốn lấy một kẻ địch thường là sau khi diệp trùng tiêu diệt toàn bộ những mục tiêu khác của khu vực này bốn người vẫn đang vây đánh dữ dội với hai người mỗi lúc thế này diệp trùng đều không hề giúp đỡ mà đứng một bên chờ đợi hắn biết cơ hội ra tay trước mắt đối với bốn học viên này mà nói quá quan trọng chỉ có qua được một bước này bọn họ mới có thể trưởng thành nhanh hơn tàu hà sgo đã lâm vào trong khủng hoảng mọi người kinh ngạc phát hiện tất cả máy móc thiết bị đều không nghe điều khiển cửa hợp kim ngày thường chưa từng xuất hiện vấn đề hôm nay lại không sao mở được cũng tức là nói toàn bộ bọn họ đều bị nhốt trên tàu khủng hoảng quanh quẩn trong đầu họ nhưng điều làm bọn họ hoảng sợ nhất lại là thiếu niên lạnh lùng đó dẫn theo bốn thiếu niên trắng trợn giết chóc đám sư sĩ anh hùng vô bì ngày thường ở trước mặt bọn họ giống như lớp băng mỏng manh vừa đụng liền vỡ nát thành vô số mảnh bọn họ giống như một bầy sói khát máu lướt qua như gió không ai có thể cản được bọn họ mà điều làm người ta kỳ quái nhất là bọn họ dường như có mục tiêu tiêu diệt đặc biệt có lúc bọn họ sẽ kể vai lướt qua cạnh n g ư ờ i nhưng lại giống như không nhìn thấy sự tồn tại của ngươi mỗi người mù mờ bất an chờ đợi vận mệnh của mình bọn họ trước giờ chưa từng nghĩ qua sẽ gặp phải tình huống thế này nào giờ là hang cung cấp vũ khí thứ tư của hồi cốc bọn họ đã quen ngang ngược đi lại trong hồi cốc không có thế lực nào đắc tội với bọn họ mà vũ lực mạnh mẽ của bọn họ càng làm mấy thế lực nhỏ đó kẹp đuôi chuẩn đi từ xa hôm nay bọn họ lại bị mấy người đánh bại sống chết toàn bộ nằm trong tay người khác đột nhiên máy liên lạc của mỗi người mỗi màn hình trong mỗi căn phòng đột nhiên sáng lên một giọng nói xa lạ vang lên các vị nghĩ chắc mọi người cũng đã phát hiện gì đó rồi rất xin lỗi bắt đầu từ bây giờ tất cả quyền hành của tàu vũ trụ này sẽ thay đổi hợp đồng thuê của các vị cũng sẽ đồng thời chuyển sang tay của chủ nhân mới tàu hạt gỗ là kiệt đương nhiên có vị nào có dị nghị gì đừng ngại đề xuất kỳ h ì tiếng cười ta quái làm mọi thuyền viên không lạnh mà run âm thanh này chỉ hơi dừng lại một chút mang theo vài p h ầ n đắc ý hài lòng nói công việc của các vị làm cực kỳ tốt không cần bất cứ điều động gì chúng ta sẽ cất cánh sau hai giờ nữa hy vọng mọi người chuẩn bị thật tốt nếu như có vị nào làm hư việc vậy thì ta nghĩ là hắn nhất định biết hậu quả ha ha đương nhiên mọi người cũng không cần sợ hãi chỉ cần các vị làm tốt an toàn cá nhân của mọi người ta dám bảo đảm tuyệt không có bất cứ vấn đề gì ngược lại chúng tôi sẽ bảo vệ các vị trong chất giọng hú ám uy hiếp lộ ra trần trụi không cần phải nghi ngờ nói xong câu này tất cả màn hình đột nhiên đồng loạt tối đen cả tàu vũ trụ lại khôi phục kiến tĩnh mọi người nhìn nhau ai nấy chẳng biết làm sao không biết là ai bắt đầu công việc của mình trước nhất lập tức mọi người đột nhiên t ì n h n ộ vội vàng bắt đầu vào vị trí công việc của mình tuy không biết người cướp tàu là ai nhưng một phen máu tanh vừa rồi đó của đối phương đã sơm chân nhiếp mọi người cái gọi là hậu quả dùng đầu ngón chân nghị cũng biết là cái gì mỗi người đều thương tiếc sinh mạng của mình mà toàn bộ mấy người lãnh đạo vốn là thuyền trưởng đều đã bị g i ế t sạch sẽ căn bản không ai dám nhảy ra gây chuyện diệp t r u n g cuối cùng đã thở phào hắn tin rằng trong khoảng thời gian ngắn quyền khống chế tàu vũ trụ này sẽ nằm trên tay hắn và thương mặc dù thể lực của hắn kinh người trải qua chiến đấu lâu như vậy lúc này cũng cảm thấy có chút mệt mỏi còn bọn người tây thanh thì sớm đã giống như bùn não h vô lực nằm liệt trên đất mặc dù nhìn thấy mấy người tây thanh ai nếu đều mệnh muốn chết diệp trung vẫn ra lệnh bọn họ điều khiển một tàu vận tải cỡ nhỏ đi đón học viên khác và người nhà đợi sau khi toàn bộ mọi người đều tới thì một giờ lại qua đi 40 học viên tới chỉ có 33 người 7 học viên không tới toàn bộ là từ tiểu tổ của thân như tuyết mọi người ngay cái nhìn đầu tiên nhìn thấy tàu hạt gỗ ai nấy mắt chợt r ừ n g miệng há hốc không thể tin được bọn họ thế nào cũng nghĩ không thấu diệp trung thế nào chỉ dựa vào năm người thì có thể cướp được một tàu vũ trụ to lớn thế này mà mấy học viên đó cũng ngây người ra bất quá rất mau bọn họ liền che giấu sự hưng phấn có thể chiến đấu trên con tàu vũ trụ to lớn thế này là mộng tưởng cả đời của rất nhiều người thương mau chóng làm tốt kế hoạch sắp xếp dưới sự hướng dẫn của đám thuyền viên tất cả người nhà của bọn họ nhanh chóng được sắp xếp ổn thỏa chính ngay lúc đám người này vừa ổn định lại thương đột nhiên lại mở tất cả màn hình trên tàu trên màn hình có thể nhìn thấy toàn cảnh của cả khu thông hành vô số người giống như h ồ n g thủy điên cuồng sông về phía khu thông hành tất cả thuyền viên đều không tự kiềm chế mà dừng công việc trên tay ngây ngốc ngẩng mặt nhìn màn hình mặt đầy nghi hoặc rốt cuộc đã xảy ra việc gì giờ phút này trong lòng tất cả thuyền viên đều không tự chủ mà nhảy ra một vấn đề giống như biết nghi vấn trong lòng mọi người giọng nói xa lạ đó lại một lần nữa vang lên mọi người cũng đã nhìn thấy rồi đó ở đây có một tin tức bất hạnh phải nói với mọi người tiền tuyến đã bại trận liên quân đã thảm bại ta nghĩ mọi người chắc biết điều này có nghĩa gì rồi cùng lúc này hình ảnh trên màn hình không ngừng thay đổi từng thành phố mọi người quen thuộc trên hành tinh hi nơ không ngừng xuất hiện mỗi thành phố đều lâm vào trong hỗn loạn khắp nơi là người muốn rời khỏi trên màn hình trên mặt mọi người đầy sự hoảng sợ và bất an cả hành tinh hi nơ đã trở thành địa ngục tất cả thuyền viên n gây ra như phóng nhìn màn hình trên hạt gồ yên lặng như tờ nơi này đã thành địa ngục hầu hết mọi người ở đây đều không cách nào thoát khỏi vận mạng tử vong bọn họ đã không kịp rời đi rồi giọng nói này rất bình tĩnh nhưng sự lánh khóc không phải của con người lộ ra trong lời nói làm mọi người run dày trong lòng các người không có thời gian đi cảm khái gì đó vì vận mệnh của người khác các người vẫn chưa có tư cách nghĩ xem vận mệnh của mình đi các người cần vì vận mệnh của mình mà phân đấu nghĩ xem người nhà của các người vợ con của các người đi nếu như các người chết rồi vận mệnh của bọn họ thì sao có cần nghĩ không không không cần nghĩ điều các người phải nghĩ chỉ có sống sót đúng yêu cầu của chúng tôi rất đơn giản chỉ cần sống sót nhưng cái gì mới có thể bảo đảm các người sống sót là vỏ giáp dày cộm của h ạ t g ô ư không phải là chiến đấu đầy nỗ lực của mỗi người các ngươi vẫn là chất giọng rất nhạt nhẽo nhưng tất cả thuyền viên đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình đôi tay không tự giác mà nắm chặt sự kinh hoàng vừa rồi trong mắt đã rút đi thay vào đó là niềm tin và đấu trí mạnh mẽ diệp t r u n g nhìn thấy một màn này vô cùng khâm phục thương chỉ đơn giản vài câu nói thì đã kích thích đấu trí của mấy người này diệp tử chúng ta phải cất cánh rồi còn không cất cánh chỉ sợ tới lúc đó rất dễ bị va chạm với mấy tàu khác thương đề nghị trong khu thông hành đã là một mảng hỗn loạn quản lý giao thông trên không đã là một mảng hỗn loạn lúc này chỉ có thể cất cánh cưỡng ép ừ cất cánh đi diệp c h u n g gật đầu mệnh lệnh cất cánh mau chóng được truyền xuống động cơ hạt gỗ bắt đầu tăng nhiệt tiếng oành oành từ từ vang lên mấy cái hòm vẫn chưa được dọn đi lập tức bị ngọn lửa do động cơ phun ra đốt thành tro tàu hạt gỗ to lớn bắt đầu chậm rãi bước lên bay vào không trung mọi người nhìn thấy đám đông hỗn loạn chen trúc phía dưới thần tình trên mặt phức tạp trong l o ò n thế bọn họ đã không kịp vì vận mệnh của người khác mà cảm khái vận mệnh của bản thân họ thế nào đều khó mà dự liệu bọn họ một mặt chúc mừng mình có thể sớm rời khỏi hành tinh h e a e r mặt khác lại bắt đầu lo lắng vận mệnh của mình mà ngay khi mọi người lưu luyến không nỡ nhìn lại hành tinh h e a e r diệp trùng lại đang thảo luận với thương một vấn đề cực kỳ quan trọng diệp tử ngươi làm sao nghĩ ra cách này thương cực kỳ tò mò hỏi diệp trùng với cái nhìn của hắn kiến nghị đưa ra này đầy tính sáng tạo diệp trùng nghĩ đi nghĩ lại rất thành thật nói thì là nghĩ ra làm sao nghĩ ra thì không biết nếu như phải thực hiện vậy thì phải bắt đầu rồi thương lầm bầm nói đây chính là công trình lớn a diệp trùng gật đầu ta cũng cho rằng như vậy thời gian của chúng ta không nhiều tin rằng trong đoạn lộ trình gần nhất xác suất gặp phải xích vĩ thú không lớn diệp tử ngươi hiện giờ đã trở nên thông minh rồi thương cười h ì h ì nói cái này cứ giao cho ta ngươi đi chỉnh hợp tất cả sức chiến đấu trên tàu một lát nếu không cho dù kiến nghị của ngươi đã hoàn thành chỉ e cũng là phí công được diệp trùng không rông dài với thương xoay người đi tìm mấy học viên đó bọn họ biết mỗi một giây hiện giờ đều quý giá vô bì chương 486, chuẩn bị bách là người phụ trách cao nhất bộ phận duy tu trên tàu hạt gỗ lão mở to cặp mặt đỏ ké dùng âm thanh có thể làm rách màng nhĩ giống lên mấy con yêu đều tinh thần chút cho ta nhanh chút nhanh chút chỗ này phải ra cố cái gì không có cách nào không có cách nào cũng phải ra cố lao t i ế u bách mặc bộ đồ duy tu màu lam khắp nơi trên quần áo là vết dầu tóc thai tán loạn t ơ máu răng đầy trong mắt lao đã ba ngày không ngủ rồi mấy ngày này lão đều cảm thấy mình đang nằm ngộng đầu tiên là con tàu hắn ở gần năm năm đột nhiên im hơi lặng tiếng bị người ta cướp theo sát sau đó một tin tức càng kinh người hơn giống như sấm nổ giữa trời trong chấn động tới mức làm lão ngây ra tại chỗ tiền tuyến bại trận l ã o chưa từng nghĩ qua tiền tuyến sẽ bại trận kỳ thật không chỉ là lão mỗi người trên tàu đều không nở nếu không bọn họ nào dám tới hành tinh h í nở gần tiền tuyến như vậy l ã o thế nào cũng nghĩ không thông tiền tuyến thế nào lại nói thua là thua nơi đó có biết bao sư sĩ biết bao quang giáp à. chẳng lẽ mấy con quái vật đó thật sự đáng sợ như thế ngay cả quan giáp g cũng đánh không chết lao t i í u bách tinh thần hoảng hốt có chút thất thần m a i tới khi nghe thấy loạt lời của người cướp tàu trên màn hình đó lao mới bỗng hoàn hồn lại đúng a mình thế nào lại có thể chấp nhận số phận như vậy chứ vừa nghĩ tới gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ chân chất của cháu gái trong lòng lão liền ấm áp mình thế nào có thể cứ như vậy mà ly biệt với bọn họ chứ lao t i í u bách quen với sóng gió lập tức toàn thân tràn đầy năng lượng lần này mặc kệ thế nào cũng phải sống trở về không lâu trước đó lão đột nhiên nhận được một phương án cải tạo thân tàu cực kỳ chi tiết mà người cướp tàu chuyển cho lão lão t i ế u bách từ hai mươi năm trước thì đã bắt đầu làm tổng trưởng duy tu kinh nghiệm phong phú vô bì khi lão lần đầu tiên nhìn thấy phương án cải tạo này liền biết mấy người cướp tàu này định có chủ ý gì lão không nói hai lời liền tiếp nhận kế hoạch cải tạo này còn thời gian hoàn công hà khắc kèm theo phía sau lão nhìn cũng không nhìn lão lập tức liền tìm tới tất cả thành viên bộ phận duy tu mau chóng sắp xếp nhiệm vụ l ã o t i ế u bách có hy vọng cực cao trong bộ phận duy tu nhận được sự kính trọng nhất của mấy thợ duy tu này mọi người đều biết điều này quan hệ tới sông chết của mình ai nấy đều liều mạng cơ hồ làm việc không cần mạng l ã o t i ế u bách vừa bắt đầu công việc liền làm một mạch không chấm mắt khoe miệng cũng vì sốt ruột mà p h ồ n g rộp lên nhanh nhanh nhanh, bên đó gia cố nơi này vẫn không đủ kiên cố hàn thêm một l ư ợ t nữa tiếng hét lớn có chút khàn khàn của lao tía bạch vang lên khắp tàu vũ trụ diệp trung cũng không nhàn rỗi hắn đang d à n h giật từng phút từng giây c h ỉ n h hợp tất cả sư sĩ mà hắn có thể tìm được 177 người con số này ở trong dự liệu của hắn nhưng hắn đối với sức chiến đấu của bọn họ quả thật không có bất cứ lòng tin nào nếu như là tăng tộc chỉ cần 50 người diệp trung cảm thấy an toàn trên đường sẽ không thành vấn đề gì nhưng hắn đã không có thời gian đi hoán hận vận may mình không tốt tốn thời gian đi cảm khái với nó chi bằng tốn thời gian làm sao để cao bản thân bọn họ mà trong số 177 người này phần lớn còn đều là sư sĩ loại viên chiến diệp trùng không hề chia 20 học viên chính hắn huấn luyện ra giữa bọn họ đã bắt đầu sơ bộ hình thành sự ăn ý nếu như chia tách bọn họ ra sức chiến đấu sẽ giảm đi còn sư sĩ khác diệp trùng chỉ có năm chắc thời gian mà huấn luyện có thể hình thành sức chiến đấu bao lớn hắn không hề ôm bao n h i ê u kỳ vọng bất quá Mấy sư sĩ nhưng à là y bất kể k i n nghiệm thực chiến hay là trình độ chiến thực hay t là r độ đấu đều ở thành hơn h mấy ọ chính viên、này. Với vốn lại, giữa này. này an n mấy sư sĩ sự đã có sự an ý ấ đấu nhất t trong thường cũng có thể thực Trung định, định, điều bọn chiến bình cũng hiện hiện họ phối hợp phải h giờ lúc làm có c Diệp là cố sức g i ả một thiểu kẽ trong hở phối hợp của bọn họ. Nhưng chính kẽ bọn của m điểm này muốn làm được cũng không dễ dàng phương thức chiến đấu của mấy sư sĩ này đều hoàn toàn cố định muốn thay đổi là một việc khá khó khăn diệp t r u n g chỉ đ á n h liên thủ với thương diệp t r u n g dùng tương đợt tương đợt thực chiến để đ ẩ y đọa bọn họ thương lại không ngừng chiếu lại quá trình chiến đấu của bọn họ rồi chỉ ra mỗi một sai s ó t của bọn họ may mà mấy người này cũng biết tình hình khẩn cấp đều vô cùng nỗ lực dần dần tình hình có thay đổi nhưng cho dù như vậy vẫn khó mà đạt được mục tiêu dự định trong lòng diệp t r u n g sức chiến đấu cá nhân của mấy sư sĩ này so với hai mươi học viên diệp t r u n g huấn luyện đó chỉ cao chứ không thấp nhưng nếu như năm đ ấ u năm phe thắng khẳng định là học viên chỗ không xa tàu hạt gỗ có vài tàu vũ trụ cũng là tàu chạy khỏi hành tinh h í n ở thuyền trưởng bọn họ phát qua yêu cầu liên minh thuyền viên lớn tiếng báo cáo vị thuyền trưởng mới này thần bí dị thường chưa từng lộ mặt nhưng bất cứ chút động tĩnh nào trên tàu đều không thoát khỏi mắt của hắn với bắt đầu mọi người thường cảm thấy sau lưng có cặp mắt đang nhìn mình nghĩ tới chỗ này thường là không lạnh mà run bất quá từ từ mọi người cũng thích hứng dần dần bởi vì bọn họ phát hiện vị thuyền trưởng thần bí này Năng lực lại cực kỳ xuất sắc. Đám thuyền viên chính là như lực lại là cực sắc. kỳ xuất Đám vậy, bên ọ họ bọn họ không hề để ý ngươi là ai. bọn họ chỉ để ý ngươi có thể mang lại cho bọn họ, bọn họ n không ngươi ngươi mang an toàn không. không cần tuyến đường của chúng ta và bọn họ không giống nhau. hề chỉ thể cho hay để để để ý ý ý ai, lại tới là và của ta b có Ừm, hai thuyền viên này vang lên giọng nói lười biếng của thương liên quan tới mục tiêu chạy nạn cuối cùng hai người diệp trùng và thương đã thảo luận rất lâu đã tham khảo lượng lớn tin tức bí mật mà thương thăm dò được cuối cùng lựa chọn hành tinh đ o t đạn nạ không xa thông đạo thông tới thiên hà hà việt một mặt, mang đảm thông trú thể nhất toàn Thú, gần đồn lượng lớn quân như định an cho họ.、So、với Sích Thú, quân đội loài người vẫn thân thiết đạo đội, bảo So quân đội lại với loài người vậy Vĩ có của sự bọn vẫn hơn nhiều.、Một、phương diện khác nếu như một khi xích v ĩ t h ú tấn công khu vực này vậy thì lực lượng phòng hộ thông đạo nhất định sẽ giảm thiểu cứ như vậy diệp trung và thường sẽ có thể nhân lúc có khe hở mà trở lại thiên hà hà việt tàu hạt gỗ chuyển hướng đi lệch khỏi hướng bay của mấy tàu vũ trụ này bay về phía hành tinh đọt đạn nạ dọc đường liên tục nhìn thấy tàu vũ trụ lớn nhỏ thần sắc hoảng loạn trong thời gian mấy ngày này tin tức tiền tuyến bại trận đã truyền khắp cả hồi cốc khắp nơi đều là lòng người hoảng loạn tàu h ạ s gỗ tiến tới trước hết tốc lực trừ diệp trùng v à t thường không ai biết tốc độ của mấy con xích vi thu đó rốt cuộc thế nào nhưng không cần phân tích bọn họ đều tập trung hết sức lực chỉ sợ chậm chút xíu cuối cùng đã hoàn công rồi nhìn tàu vũ trụ đã hoàn toàn thay đổi diện mạo trong cặp mắt đỏ ké của lão tía bách đầy sự vui mừng thanh thản chạy đua công việc không biết ngày đêm mấy hôm nay cuối cùng đã hoàn thành toàn bộ phương án cải tạo may mắn tài liệu trên tàu đầy đủ mấy người dưới tay mình ai cũng là thợ duy tu có kinh nghiệm phong phú một cơn buồn ngủ gặp tới đã không nhớ rõ mình chống đỡ được bao nhiêu ngày lao t i a bách cũng không chống đỡ được thêm hai mắt tối sởm hôn mê lao t i a bách nhìn thấy lao t i a bách ngã trên đất lập tức có người sợ hãi hét lên mọi người luống cuống tay chân bế lao t i a bách lên chính ngay lúc này tiếng cảnh báo trên tàu đ ô n g vang lên trạng thái khẩn cấp trạng thái khẩn cấp mời các đơn vị chiến đấu tiến vào vị trí đã định nhân viên phi chiến đấu vào khu vực an toàn diệp trung đã trở về phòng thuyền trưởng ở trước mặt hắn trên màn hình lớn nhất trong phòng thuyền trưởng hai mươi tám con xích vi thu đang hung hăng lao bổ về phía bên này trong phòng thuyền trưởng đám thuyền viên ai nấy nơm nớp lo sợ sắc mặt trắng bệnh tuy vẫn luôn nghe nói về xích vĩ thú có lúc cũng nhìn thấy xích vi thu trong báo chí nhưng thật sự đã gặp được rồi thì mới phát hiện loại áp lực này to lớn tới bực nào diệp trung hỏi thương hoàn công rồi sao hi hi vơi hoàn công diệp tử xem ra may mắn của chúng ta không tệ ừ ta đi qua đó ngươi cho nhân viên bảo dưỡng mang đồ tới cổng thông đạo số mười ba diệp trung trả lời rồi xoay người đi ra ngoài cửa tất cả nhân viên chiến đấu trên tàu đều đã đợi lệnh trong lòng mỗi người đều thấp thỏm bất an diệp trung đi tới trước mặt mấy sư sĩ này trên mặt là sự hờ hững vạn năm không đổi ngần đầu nhìn mọi người bình tĩnh nói ta biết mọi người đang sợ hãi nhưng sợ hãi cũng vô dụng chúng ta không có đường lui hắn dừng một lát giọng nói vẫn bình tĩnh vô cùng không có chút lên xuống nào giống như đang kể lại một sự thật đơn giản vô cùng không phải bọn chúng chết chính là chúng ta tiêu diệp trung không hề biết làm sao để cổ vũ sĩ khí nhưng hắn cảm thấy nên nói gì đó nên hắn đã nói nhưng điều làm hắn không ngờ là lời này của hắn hiệu quả tốt bất ngờ sự bất an trên mặt mọi người đều biến mất tuy vẫn có hoảng sợ nhưng nhiều hơn là sự kiên định theo ta diệp trung dẫn đầu chạy về phía cửa thông đạo số một cửa thông đạo số mười ba là cửa thông đạo nhỏ nhất của cả tàu hạt gỗ đường kính thông đạo chỉ có ba mươi mét bình thường chỉ dùng để tàu cứu sinh ra vào nhưng cửa thông đạo số mười ba trước mắt mọi người hiện giờ lại hoàn toàn khác hẳn khắp nơi là thanh ngang kim loại thô to được gia cố dày đặc kín mít cho dù là quang giáp tông chúng cũng không chấn động mảy may điều này cũng làm cho thông đạo càng thêm hẹp dài đặc điểm của thông đạo này là dựa vào đầu vào nhỏ nhất của con tàu càng vô trong không gian càng lớn nơi này chính là chiến trường của chúng ta lời diệp t r u n g làm mọi người đều nhớ ra nơi này là chiến trường diệp t r u n g không để ý tới bọn họ năm người một tổ luân phiên thay đổi chú ý phối hợp chiến thuật mọi người lúc này mới bừng tỉnh với không gian vị trí hiện giờ của bọn họ nhiều nhất chỉ có thể chứa được năm cái quang giáp tiến hành chiến đấu mà thông đạo hẹp dài có thể làm cho bọn họ mỗi lần đối mặt một ít xích v i thú chẳng trách nơi này có nhiều tấm kim loại cây kim loại đã ra cố như vậy thì ra hắn đã sớm có dự định này chỉ là hắn làm sao mới có thể làm cho s í c h vĩ thu ngoan ngoãn tiến công từ bên này chứ nếu như s í c h vĩ thu không từ bên này tấn công vậy tất cờ ở kế hoạch của hắn ở nơi này sẽ đổ bỏ toàn bộ rồi báo cáo t ấ m năng lượng đã đưa tới toàn bộ nhân viên bảo dưỡng có thể bởi vì khẩn trương giọng nói đều có chút run dày diệp t r u n g gật đầu với bọn họ ra dấu bọn họ có thể rời khỏi mấy nhân viên bảo dưỡng đó như được đại xá lập tức không thấy bóng dáng sau lưng hắn trên trăm tấm năng lượng đầy nhóc năng lượng chất như ngọn núi nhỏ chuẩn bị chiến đấu trong giọng nói lạnh nhạt mang theo sự kiên định không cho phép nghi ngờ chương 487, t r ậ n đầu nam gái d sáu lập tức đứng vào vị trí thành viên phòng thủ đợt đầu là tiểu tổ của tây thanh toàn bộ thành viên còn lại đều vào buồng lái bọn họ phải chuẩn bị chi viện bất cứ lúc nào diệp trùng cũng đã vào buồng lái của mạnh nam x o á t cửa hợp kim sau lưng mọi người đã đóng lại kế tiếp đó thông đạo số m ộ mươi ba mở ra do đột nhiên mất áp không khí trong thông đạo vụt cái sạch trơn nhưng dưới tác dụng của hệ thống lực hấp dẫn của tàu mọi người không chịu ảnh hưởng chút nào thông đạo hẹp dài vũ trụ đen thui bên ngoài mọi người ôm theo tâm tình thấp thỏm chờ đợi xích vi thú tới tuy không biết giáo quan tại sao chắc chắn xích vi thú nhất định sẽ tới thông đạo này như vậy nhưng mỗi người đều như lâm đại địch không dám có chút sơ s u ấ t chuẩn bị trong kênh liên lạc âm thanh trầm ổn của giáo quan giống như mang tới loại lực lượng nào đó mọi người vốn di vẫn có chút hoảng sợ giờ tâm tình đã bình tĩnh trở lại cửa thông đạo đ ó n g tối sầm năm cái d sáu đã sơm chuẩn bị xong đồng loại sấn lên trước một bước ba con xích vĩ thú xếp thành một đường thẳng sông vào trong thông đạo tốc độ cực nhanh tây thanh biết mình diễn vai thế nào trong đợt công kích này là tổ trưởng tiểu tổ này hắn không thể trốn tránh đảm nhận nhiệm vụ người chủ công vị trí của hắn nằm ở chỗ trên cùng của năm cái quan giáp đây cũng là vị trí nguy hiểm nhất tốc độ thật nhanh mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý tốc độ của s í c h vi thú vẫn làm hắn kinh ngạc vô cùng thân thể cao quá m ộ mươi mét cặp mắt đỏ ké còn có cái đôi u tên màu đỏ giống như sao băng kéo lê trên không đó tây thanh đã từng nhìn rất nhiều lần trên tin tức khi hắn thật sự đối mặt lại sinh vật hung danh hiển hách này loại cảm giác gáp bức mạnh mẽ đó vẫn làm hắn run sợ nhưng hắn không hề hoảng loạn hắn sớm đã không phải thiếu niên chưa trưởng thành năm đó cho dù chỉ trải qua chiến đấu thật sự một lần nhưng hắn lại trưởng thành hơn người cùng tuổi rất nhiều d 6 s á trầm eo xuống tấn hai t h a n h vũ khí giao thoa làm ra một tư thế ngăn cản chính diện hắn hoàn toàn mặc kệ bên cánh bởi vì chỗ đó có đồng đội của hắn giáo quan từng nói với bọn họ nếu như một khi ngươi đã xác định đồng bạn của ngươi vậy thì ngươi nhất định phải tin tưởng hắn hắn vẫn luôn nhớ kỹ một điểm này tinh từ chỗ giao thao của hai thanh loan đao truyền lại một lồn u sức mạnh khổng lồ quan g giáp của tây thanh không giữ vững được thân hình lập tức trôi ra phía sau nhưng hắn cũng thành công làm giảm tốc độ của đối phương mỗi người nơi này đều biết s á t thương dưới tốc độ cao đáng sợ tới bực nào chỉ có khi tốc độ của xích vĩ thú giảm xuống đồng bạn của hắn mới có cơ hội gần như đồng thời hai cái Z62 bên tây thanh bóng khởi động từ hai bên lao b ổ vào con xích vĩ thú đã bị giảm tốc đó bọn họ vừa may khóa chặt góc độ công kích tây thanh của xích vĩ thú hai con xích vĩ thú còn lại chịu ảnh hưởng của con xích vĩ thú ở trước nhất đó không thể không giảm tốc độ thông đạo quả thật quá chật hẹp mặc dù thân hình bọn chúng linh hoạt ở chỗ này cũng có chút không thi triển được trận điệu tác chiến mà diệp trùng thiết kế này là sản phẩm đã trải qua suy nghĩ đắn đo của hắn xích vĩ thú linh hoạt hơn quan giáp g rất nhiều nếu như không gian quá lớn vậy thì áp lực bọn họ phải đối mặt sẽ rất lớn ở một điểm này hắn có thể hội của chính mình mà thông đạo chật hẹp có thể giảm mạnh ưu thế ở phương diện này của xích vĩ thú thứ hai bên có nhiều hơn là cứng đậu cứng Vỏ giáp của a q u ngoài giáp s、so、với vi lại ra xích thu d y hơn h n ề u với lại, chỉ cần không bị đánh bị t ra ú n g cho hại, yếu s u qua khi trải s ử a chữa thông ì hình có chiến chật thể trở hẹp, h lại chiến đấu. Địa k cách nào chứa nào đ ư ợ c xích chiến quá quang nhiều thu giáp vi và đấu, mà số ứ c chiến đấu trên diệp trên trùng đấu tay b n nhỏ di tới đã m ứ c đáng t h ư ơ n như bọn chống g thể cho họ h vậy có t làm cho bọn họ chống đỡ ờ i g ba nằm trong tay bọn họ bọn họ có thể cắt đứt liên hệ giữa xích vi thu bên trong thông đạo và xích vi thú bên ngoài bất cứ lúc nào cửa thông đạo số 13 đã trải qua xử lý gia cố thêm lần nữa ngoài ra còn có một điểm quan trọng nhất chiến đấu trong tàu do có tác dụng của hệ thống lực hấp dẫn của con tàu không giống trôi nổi không trọng lực trong vũ trụ một khi như vậy diệp trùng có thể điều khiển mánh nam tham gia chiến đấu mạnh nam chỉ có thể chiến đấu trên mặt đất một điểm này từng làm diệp trùng đau đầu vô bì nhưng hàm da hắn lại không dám sử dụng toàn thân hàm da có quá nhiều vết nước nhỏ bé trước khi chưa sửa chữa mà tùy tiện sử dụng rất có khả năng làm cho vết nước lớn lên hồi cốc có vật liệu xương hay không diệp trùng không biết nhưng loại vật liệu xương có chất lượng giống như của thiên vực trí đó hắn tin rằng tuyệt đối không có thêm vào đó diệp trùng tốn tinh lực khổng lồ như vậy để làm quen với manh nam nếu như không phát huy chút tác dụng vậy thì cũng quá là lãng phí hắn rất rõ ràng mấy học viên này quá non nớt còn mấy sư sĩ đó càng không đủ tin cậy ở trong này bản thân ngược lại trở thành sức chiến đấu mạnh nhất cũng chính là xuất phát từ nguyên nhân này diệp t r u n g mới vắt hết cân nao nghĩ ra một phương pháp tuyệt diệu thế này cửa thông đạo trải qua cải tạo không hề chỉ một chỗ số mười ba này vì để xích vĩ thú ngoan n g o ã n chui vào thông đạo số mười ba sau lưng diệp t r u n g chất lượng lớn tấm năng lượng hắn biết khát vọng đối với năng lượng của loại sinh vật đáng sợ này khi đổi theo con xích vĩ thú sáu ngón đó diệp t r u n g từng phát hiện nó đối với năng lượng có sự mẫn cảm trời sinh con xích vĩ thú đó thậm chí có thể cảm giác được quãng năng lượng bị nham thạch bao bọc diệp t r u n g không hề biết điều này đối với xích vi thú bình thường có tác dụng hay không nhưng hiện giờ xem ra hiệu quả lại cực kỳ không tệ trong trận ba con xích vĩ thú và năm cái quang giáp đang hỗn chiến cửa thông đạo sau lưng xích vĩ thú đã đóng lại nói cách khác ba con xích vĩ thú này đã thành cá trong chậu nhưng cho dù như vậy không có ai lộ ra chút buông l ò n g nào ba con xích vi thú t r i ể n hiện thực lực của chúng ra không để x u ấ t lại trong vòng vây năm cái quang giáp hình thành chúng t a sung hữu đột linh hoạt tới mức làm người ta cảm thấy không thể tin được cảm giác chấn động kịch liệt khi cái đuôi tên màu đỏ tươi đó đụng với vũ khí của quang giáp làm đám sư sĩ đứng xem biến s ắ c nam cái quang giáp lại ngay từ đầu thì đã bị ba con xích v ị thú áp chế nhưng sau khi trải qua sự trúc chắc ban đầu nam cái quang giáp từ từ bắt đầu tìm được cảm giác bọn họ từ trạng thái bị áp chế lúc ban đầu tiến vào trạng thái ràng co tây thanh vẫn là người chủ công bốn cái dê sáu làm hộ vệ cho nó không ngừng giao thoa thay đổi vị trí giờ phút nào cũng giữ số lượng quan giáp g đối mặt một con xích vi thú là hai cái nhìn hôn chiến trong trận diệp trùng thầm gật đầu trong lòng hắn nhìn ra được tây thanh đã hoàn toàn tiến vào trạng thái là thiếu niên được diệp trùng coi được nhất trong đám thiếu niên tinh lực diệp trùng tốn trên người hắn nhiều nhất chỉ điểm cho hắn cũng nhiều nhất chiêu thức của tây thanh cực kỳ đơn giản s ắ c bén đã hơi có vài phần bóng dáng của diệp trùng tuy là kẻ chủ công nhưng hắn cũng là người chỉ huy của cả tiểu tổ điều này cần hắn có cái nhìn toàn cục xuất sắc ở một điểm này hắn cũng làm cực kỳ không tệ hắn lợi dụng ưu thế người chủ công có thể di động linh hoạt của mình không ngừng đổi vị trí linh hoạt giữa bốn cái q u a n giáp g hắn không hề lấy con xích vĩ thú nào làm mục tiêu mà là không ngừng giữ áp lực của năm cái quan giáp g đối với ba con xích vĩ thú phát huy xuất sắc của hắn cũng làm cho phối hợp giữa năm cái quan giáp g phối hợp lưu loát tự nhiên thường có thể hình thành lấy nhiều đánh ít một cách cục bộ chính là như vậy bọn họ không chỉ từng chút một vãn hồi được thế yếu mà còn bắt đầu từ từ chiếm được thượng phong mà ba con s í c h vĩ thú cũng đã phát hiện cửa thông đạo sau lưng đã đóng lại thần thái cực kỳ gấp rút mà ánh mắt lưu luyến không nỡ khi chúng nhìn về phía tấm năng lượng sau lưng mọi người đã bị diệp chúng nắm bắt được một cách chuẩn xác cân bằng của trận chiến bắt đầu nghiêng về phía năm người tây thanh cục diện trước mắt ra ngoài ý liệu của mọi người sự cường đại của s í c h vĩ thú đã được truyền đi âm ỉ mà bại trận của tiền tuyến càng làm sự hoảng sợ của mọi người đối với loại sinh vật bất minh này tăng thêm một tầng nhưng từ hiện giờ mà xét bọn chúng lại chẳng qua chỉ tương đương thực lực của một vài sư sĩ cao cấp chẳng lẽ danh không xứng với thực nhưng nếu thật sự như vậy tiền tuyến tại sao lại bại trận chứ hay là phối hợp chiến thuật giáo quan dạy bọn họ quá lợi hại mấy sư sĩ này không tự kìm chế được mà rời ánh mắt nhòm lén manh nam to lớn vụ về manh nam ổn trọng như núi máy móc thô to lạnh lẽo làm người ta không cảm thấy chút sự sống nào hắn không có bất cứ dấu hiệu ra tay nào nam cái quang giáp càng đánh càng ổn ba con xích vĩ thú càng đánh càng gấp dê sáu của tây thanh đột nhiên chui ra từ trong bảo hộ của bốn cái quang giáp bóng dáng ngoặc một cái đột nhiên xuất hiện sau lưng một con xích vĩ thú đang dây dưa với hai cái dê sáu hai thanh loan đao giống như hai tia sáng lạnh hung hãn cắt về phía con xích vĩ thú này máu bắn tung tóe một vết thương khổng lồ hình chữ nhân xuất hiện trên lưng con xích vĩ thú sự đau đớn kịch liệt làm xích vĩ thú xuất hiện một sự ngập ngừng ngắn ngủi hai cái quang giáp đang ở trước mặt nó lập tức ý thức được đây là một cơ hội khó có bốn thanh loan đao từ bốn góc độ cực kỳ ngụy dị dạch về phía con xích vĩ thú xích vĩ thú cho dù đã cố sức né tránh nhưng vẫn bị một thanh loan đao cắt trúng vai trái thân hình của nó bông cứng lại cũng chính lần cứng này cả cổ họng của nó đều bạo lộ dưới phạm vi công kích của tây thanh mà đối với cơ hội tốt thế này tây thanh bình tĩnh điều khiển quang giáp hơi ngừng lại loan đao trên tay chuẩn xác đánh trúng cổ họng của nó một đoá hoa máu bỗng nở rộ trên không sau khi đánh trúng một cú tây thanh liền không để ý tới con xích vi thu rứt về phía sau này nữa mà lập tức xông về phía bốn cái quan giáp g thấy đồng bạn bị giết hai con xích vĩ thu còn lại lập tức đỏ cả mắt đồng loạt lao b ổ về phía tây thanh muốn cản hắn tiến vào trong sự bảo hộ của đồng bạn nhưng thân hình chúng vừa động bốn luồng sáng lạnh xuất hiện ở trước mặt chúng hơi lạnh bức người làm thân hình chúng ngừng lại hai cái quan giáp g còn lại thấy tây thanh nguy hiểm vội vàng xả thân đ i ể m hộ cũng chính khoảnh khắc ngừng lại này tây thanh lại vào giữa bốn cái quan giáp lần nữa vào giữa bốn cái quan giáp tây thanh giống như con cá bơi lợi xuất hiện sau lưng hai cái quan giáp dê sáu của hắn giống như một cây đinh cắm vào vị trí ở giữa hai cái quan giáp hiểm hộ sau lưng trong phối hợp chiến thuật của bọn họ đây chính là bộ vị theo sự di động của tây thanh hai cái quan giáp còn lại lập tức điều chỉnh vị trí của mình bọn họ lại tiến vào vị trí tốt nhất một loạt biến cố xảy ra trong khoảnh khắc lửa s ẹ t chớp lóe nhưng đây cũng là điểm ngặc của trận chiến dưới sự dẫn dắt của tây thanh đối mặt hai con xích vĩ thú còn lại bọn họ không hề gấp rút tiến công ngược lại lại chọn chiến thuật đánh chắc chắn mà xích vĩ thú đã tổn thất mất một con rất mau liền chống đỡ không nổi bọn chúng nối tiếp nhau gục ngã dưới công kích liên miên không dứt của năm cái con giáp năm học viên thành công giết chết ba con xích vĩ thú năm học viên giết chết ba con xích vĩ thú mà bản thân không chút tổn thất kết quả này xảy ra trước mặt mọi người nhưng mọi người vẫn cảm thấy mình giống như đang nằm ở vậy khó mà tin được nhất thời trận i Diệp n thần bọn họ có chút hoàng、hốt. Chương 488, dọc đường. h họ chút hốt. t dọc có 488, u n như nước. g mặt trầm đầu dưới sự dẫn dắt của tây thanh có thể nói là cực kỳ hoàn mỹ nhưng chính trận đầu hoàn mỹ này lại làm cho bọn họ trả giá khá nặng nề trong trận đấu tiếp đó chính biểu hiện hoàn mỹ của mấy người tây thanh làm cho sư sĩ khác sinh ra cảm giác sai là thực lực của s í c h vi thú cũng chẳng qua chỉ có vậy nhưng rất m a u bọn họ liền biết là sai rồi hơn nữa còn sai rất dữ dội tổ thứ hai đối mặt cũng là ba con s í c h vi thú cả tiểu tổ có bốn người bị thương nếu như không phải diệp trùng ra tay bốn người này đã tiêu tùng rồi nhưng chính như vậy bốn người này vẫn bị thương không nhẹ điều đáng chúc mừng là trên tàu hạt gỗ có máy trị liệu bất quá cho dù như vậy bốn học viên này ít nhất cũng cần thời gian mười ngày để khôi phục lời cảnh tỉnh phủ đầu này cũng một lần nữa lay tỉnh mọi người sự coi trọng đối với s í c h vĩ thú trong chiến đấu ở phía sau không hề xuất hiện tình huống thương vong nhưng sát mặt diệp trùng cực kỳ khó coi trong mấy thứ trên tay hắn sức chiến đấu mạnh không hề là mấy sư sĩ trưởng thành đó mà là hai mươi học viên từ lúc bắt đầu đã theo hắn đó mấy người này mới là lực lượng trung kiên trên tay hắn nhưng hiện giờ trong hai mươi học viên thì có bốn học viên bị thương toàn bộ hai mươi học viên này đều là năm người một tổ nói cách khác bốn tiểu tổ đáng để tin tưởng nhất trên tay hắn hiện giờ chỉ còn lại ba nhưng tổn thất này lại có thể tránh được diệp trung phí hết tâm tư mới tạo được hoàn cảnh có thể làm giảm mạnh sức chiến đấu của s í c h vĩ thu này nhưng chính dưới loại tình huống này hắn vẫn tổn thất một tiểu tổ khi gặp xích vĩ thu lần đầu điều này làm sao kêu hắn vui vẻ cho được diệp tử không cần quá lo lắng chỉ cần mười ngày bọn họ sẽ có thể phục hồi như ban đầu thương nói lời an ủi hiếm hoi ừ diệp trùng ngừ một tiếng dường như không cảm nhận được tâm tình của diệp trùng thương hưng phấn nói diệp tử trận chiến hôm nay đã chứng minh phương pháp này của ngươi hữu hiệu chỉ cần chúng ta cứ đánh thế này vấn đề sẽ không lớn diệp trùng rất mau liền đi ra từ đáy cốc Quân quân quân, quả, nếu nếu suy xuất quân Ngâm chính chỗ sai trong lời thường, tiền đề là chúng ta không Thương nói, như cũng như đoán chúng chính chúng không lớn. lấy lời là Bất vậy chỗ của Sích cách. của xác, Sích thể phải Thú. Thì phải thì hết chúng ta gặp phải đại quân Sích Thú không hề sai sát ta ai ta ta đại đại đại Trầm gặp gặp gặp đề đó. Vĩ Vĩ khi lựa chọn tuyến đường an toàn diệp trung và thương đã thực hiện lượng lớn công việc phân tích cuối cùng mới lựa ra tuyến đường an toàn trước mắt này nó tuy không phải tuyến đường vận chuyển gần nhất nhưng là tuyến đường an toàn có s á t suất gặp phải đại quân xích vi thú nhỏ nhất sau khi trải qua tính toán của bọn họ thành công tiêu diệt hơn 20 con xích vi thú này làm sĩ khí của đám thuyền viên trên tàu vũ trụ đ ỗ n g nhiên dâng lên độ cao trước giờ chưa từng có bây giờ không cần bất cứ động viên nào mỗi thuyền viên đều đầy áp tinh thần sĩ khí bốc cao điều đám thuyền viên hiện thảo luận nhiều nhất chính là sự phát huy xuất sắc của mấy học viên trong lần chiến đấu tiêu diệt địch này đối với thương vong của bốn học viên hoàn toàn không cần thiết trong mắt diệt p r ù n g trong mắt đám thuyền viên căn bản không coi là gì bốn người bị thương không ai chết đổi lại kết quả hai mươi tám con xích vi thú bị tiêu diệt hoàn toàn xem thế nào đây đều là một chiến tích cực kỳ xuất sắc không thể chê trách nếu như nói lúc trước bọn họ chỉ là cắn răng vật lộn với vận mệnh bọn họ bây giờ lại tin chắc bọn họ nhất định có thể cười tới cuối cùng ngay cả mấy sư sĩ không có tham chiến đó cũng chịu sự cổ vũ to lớn s í c h vĩ thu không hề không thể chiến thắng một điểm này bọn họ chính mắt chứng kiến nhìn thấy con đường phía trước nhìn thấy sinh cơ mọi người đều càng lúc càng nỗ lực huấn luyện bọn họ đều nhìn ra mấy học viên này sở dĩ có thể chiến thắng s í c h vĩ thú bộ phối hợp chiến thuật đặc biệt đó chính là mấu chốt trong đó đây mới là chỗ dựa dẫm sau này của bọn họ sau khi đã có điểm nhận thức chung này không cần diệp chúng đốc thúc bọn họ đều bắt đầu huấn luyện điên cuồng do đó thuyền viên của bộ phận duy tu liền bận rộn bọn họ mỗi ngày đều phải sửa chữa lượng lớn quang giáp bị thương trong lúc huấn luyện mà mấy quang giáp này trả về chưa được hai ngày thì lại bị đưa tới bộ phận duy tu lại sửa chữa một lần nữa vì không làm chậm trễ việc huấn luyện của mấy sư sĩ này mấy thợ duy tu ai nấy đều liều mạng làm cả ngày lẫn đêm không ai o á n thán một câu cả con tàu vũ trụ đều chìm trong một loại c u n g nhiệt theo đuổi đối với sinh tồn vô luận là vĩ đại hay là hèn m ọ n từ xưa tới nay đều không hề khác biệt tiêu biển sắc mặt tiều t h ụ trước mặt nàng là án vạ t hắn i tài chiến giờ đi thái tinh chiến liên lại bại ê n ngày nào này, bây giờ cả thần hình đều ốm đi một vòng, nhưng thần thái không hề thấy xa suốt tinh thần. Mặc dù ản có dự cảm không may trước trận chiến này nhưng cũng không ngờ phe liên quân lại dễ dàng thảm bại như thuật một thấy suốt trước thảm cả Mặc có cảm hề phe h đều vậy. bây may ốm vạ xa dù dự dễ là thiên tài chiến thuật cực kỳ nổi tiếng trong hồi cốc nhưng ở trước mặt mấy lao đó hắn lại chẳng là cái gì lúc đó không có ai nghe lời hắn thảm bại trước giờ chưa từng có này làm gần như một phần ba sức chiến đấu của cả hồi cốc bỏ thây trong xương tim đó ạn vạ đã sớm trước khi xuất phát liền để lại một tâm nhãn dự định cũng chính vì cử động thận trọng này của hắn mà giúp bọn họ có được một sinh cơ hắn thấy thời cơ cực nhanh thấy tình thế không ổn lập tức đưa ra điều chỉnh nhưng biết sao được lúc này bọn họ đã rơi vào trong vòng vây của s í c h vĩ thú loại sinh vật này có trí tuệ chúng biết chiến thuật phát hiện này làm ạn vạ ngạc nhiên hoảng sợ là xào hợp hay làm ư u đồ đã lâu lúc đó thời gian đã không cho phép ạn vạ suy nghĩ gần như là bản năng Hắn lựa chọn loại thứ hai. Án vạ là ai? Là thiên tài chiến thuật Án lựa loại là Là ai? vạ tài sự ố quốc công nhận. Giữa lúc sống được đưa điều ngược công lúc chết, tức chỉnh. hôi nhận. hắn bình tĩnh, không dánh suy nghĩ Giữa lại suy lập tức đưa ra một loạt s và mà một thật chứng minh mấy điều chỉnh hắn đưa ra này là chính xác bọn họ lúc đó đã rơi vào trong cục diện chết chắc nhưng chính một loạt t ư ớ n g phó xuất sắc này của h n vạ làm bọn họ cuối cùng xông ra khỏi vòng cây toàn quân quân đoàn thứ nhất bị tiêu diệt quân đoàn trưởng quân đoàn thứ nhất bắc quảng cực kỳ nổi tiếng của hôi cốc chết trận quan giáp g chạy thoát ra chỉ có hai trăm cái lúc đó nhìn thấy cảnh tượng thê thảm thế này trong lòng mọi người đều đau thương thoát khỏi vòng dây an vạ không dám có chút do dự nào lập tức dẫn hai trăm cái quan giáp g này vèo vèo bay về căn cứ đón tiểu thư bắt đầu lưu vong an vạ xuất thân nghèo khó từ nhỏ thì đã trải qua cực khổ tính cách ngoan cường bất khuất dưới tình huống đại bại hắn không hề mất tỉnh táo ngược lại điều này càng kích thích tiềm lực của hắn điều duy nhất hắn lo lắng chính là tiểu thư đả kích lần này đối với tiểu thư mà nói quả thật quá lớn hối hận ấ y n ấ y đau khổ ngỡ ngàng các loại tình cảm giao thoa lại với nhau nàng ngày càng tiểu thụy ản vạ tuy thông minh nhưng đối với việc này lại bó tay hết cách trước mắt hắn chỉ có thể cố gắng hết sức bảo vệ sự an toàn của tiểu thư đợi nàng khôi phục may mà thủ hạ xưa nay tin phục hắn mà lần này chính là sự cố sức vãn hồi cuối cùng của hắn mới làm cho bọn họ may mắn sống sót bọn họ đối với hắn càng thêm cảm kích mệnh lệnh của ản vạ có được tốc độ chấp hành nhanh nhất ra ngoài ý liệu của mọi người ản vạ không hề lựa chọn trở về căn cứ mà cướp từ căn cứ một tàu vũ trụ c ơ chung bay về phía đoạt đạn ạ lựa chọn này của ản vạ là có đắn đo của hắn không nói tới căn cứ cách tiền tuyến không hề xa chỉ e chẳng bao lâu đại quân xích vĩ thu sẽ kéo tới bọn họ cũng không thể về căn cứ với chút sức chiến đấu này trên tay bọn họ đã không thể giữ được địa bàn đó thêm nữa có lẽ không cần xích vĩ thu ra tay mấy thế lực như hổ dình mồi gần đó cũng đủ nuốt chừng bọn họ rồi hơn nữa về đại cục ản vạ cho rằng khả năng hôi cốc cuối cùng lọt vào tay xích vĩ thú cực cao hôi cốc đã không thích hợp để ở lại nữa rồi đi muộn không bằng đi sớm hắn và diệp trùng có cùng một chủ ý chỉ cần lực lượng thủ hộ thông đạo vừa có chút sơ s u ấ t đội quân nhỏ này của hắn hoàn toàn có thể im hơi lặng tiến g tiến vào thiên hà hà việt chỉ dựa vào chút thực lực trên tay này hắn có đủ tự tin có thể xây dựng lại tiêu g i a quân một lần nữa ở thiên hà hà việt điều hắn lo lắng là tiểu thư tiểu thư khi biết tin d ữ này liền hôn mê tại chỗ sau khi tỉnh lại đau lòng vô cùng càng ngày càng xa suốt một mạch tới tận bây giờ diệp trung đã gặp phải mấy đợt xích vi thu linh tinh số lượng xích vi thu mỗi một đợt đều không vượt quá ba mươi con còn số lượng nhân viên bị thương đã tăng tới chín người bất quá mấy người này đều là học viên dưới tay thân như tuyết hoặc là sư sĩ trên tàu hạt gỗ ban đầu dùng tấm năng lượng làm mồi nhử dẫn dụ xích vi thu tiến vào thông đạo tiếp đó đóng cửa thông đạo rồi dùng ưu thế sức chiến đấu tiêu diệt xích vi thú tiến vào thông đạo mấy ngày trở lại đây mọi người đối với bộ phương thức chiến đấu cực kỳ hữu hiệu này đã hơi quen thuộc hiệu suất chiến đấu được tăng rất cao mỗi người đều có kinh nghiệm chiến đấu với xích v i thú ngay cả thân như tuyết cũng từng ra trận mấy kinh nghiệm này đối với việc đề cao thực lực chỉnh thể của bọn họ có tác dụng không sao đoán trước được nhưng mọi người đã không có được sự lạc quan ban đầu tần suất xích v i thú xuất hiện càng lúc càng cao có một lần trong một ngày bọn họ gặp được hai nhóm xích vĩ thú về sau diệp trùng chính mình ra trận điều khiển mánh nam giết chết bảy con xích vi t h ú mới làm cho cục diện khẩn trương h ò a h o ã n rất nhiều sức chiến đấu cá nhân cường hãn của diệp trùng làm tất cả sư sĩ đều chấn kinh vô cùng sức chiến đấu mạnh mẽ của tàu hạt gỗ cũng dẫn tới sự chú ý của rất nhiều người rất nhiều tàu vũ trụ dọc đường nhìn thấy biểu hiện làm người ta sửng sốt của tàu hạt gỗ nhao nhao tới gần nó trong khoảng thời gian ngắn ngủi xung quanh tàu hạt gỗ đã tụ tập thành một hạm đội có quy mô không nhỏ mấy tàu vũ trụ này loại hình nào cũng có cỡ nhỏ cỡ vừa tàu vận tải thậm chí còn có một chiến hạm cỡ chung họng pháo đen ngòm trên thân tàu lúc này lại tỏ ra cô lập buồn cười tàu vũ trụ đủ hình đủ kiểu làm hạm đội này trông hỗn tạp lộn xộn bọn họ dựa dẫm vào sự bảo hộ của tàu hạt gỗ mỗi khi có xích vĩ t h ú xuất hiện bọn họ liền tuột ra sau lưng tàu hạt gỗ mai tới sau khi tàu hạt gỗ tiêu diệt tất cả xích vĩ thú bọn họ mới từ từ trở lại xung quanh tàu hạt gô nhưng điều làm người ta đau đầu là quy mô của hạm đội này mở rộng ra với tốc độ kinh người mỗi ngày đều không ngừng có tàu vũ trụ gia nhập số lượng chiến hạm cũng từ một tàu tăng thành ba tàu mấy tàu vũ trụ này phần lớn là một vài tàu vũ trụ di tản của bình dân không chỉ không có sức chiến đấu gì mà cũng không có vật tư mấy người diệp chúng cần còn những chiến hạm này trong thì uy vũ nhưng đối với xích vi thú lại không có chút tác dụng nào làm sao đối đ ạ i với mấy tàu vũ trụ này thật là một vấn đề làm người ta đau đầu vấn đề này để thương đau đầu đi diệp trùng xoay người đi về phía sân huấn luyện chương 489, h ô m này cùng làm tiêu hùng án vạ cũng vì cùng một vấn đề mà phiền não hai trăm sư sĩ dưới tay hắn đều là theo hắn xông ra từ trong vòng vây của xích vĩ thú không ai không phải hạng thực lực siêu quần dọc đường ngẫu nhiên gặp phải vài con xích vĩ thú linh tinh cũng bị bọn họ nhất nhất giết chết một vài tàu vũ trụ nhỏ dọc đường chính mắt nhìn thấy một màn này liền tự phát đi theo sau l ư n g bọn họ từ từ tàu vũ trụ vây quanh bên cạnh bọn họ cũng càng lúc càng nhiều vốn dĩ tình huống phát triển không hề nhanh chóng như vậy đều là do một thủ hạ của ản vạ không cẩn thận tiết lộ đại danh của ản vạ ra ngoài mọi người nghe nói chủ nhân của con tàu vũ trụ này lại là đại sư chiến thuật đứng đầu hồi cốc ản vạ quy mô của hạm đội tăng mạnh với tốc độ kinh người điều này đưa ra một nan đề cho ản vạ mặc kệ mà đi chỉ sợ từ nay về sau thanh danh của án vạ sẽ nhưng nếu như bảo hộ mấy bình dân này không chỉ bọn họ không có năng lực đó mà tốc độ của bản thân bọn họ cũng chịu ảnh hưởng lớn nhất thời án vạ cũng có chút khó xử đại tiểu thư vẫn chưa khôi phục từ lần đả kích này vẫn ngã không gượng dậy được làm hắn rất lo lắng người xác định diệp trung có chút nghi hoặc nhìn danh sách vật tư trên tay hắn quả thật không sao hiểu được thương tại sao lại đưa ra quyết định thế này thương không nhanh không chầm nói Ta v ừ a nhận được m ộ thương tin tức k ô thông thông không n Thiên vẫn bọn chúng từ chỗ nào đột nhiên n g tốt, tới Việt tay Thú. Tuy biết từ đột Hà Hà、Việt. Sích chỗ chui đạo đã vào rơi Vĩ ra, n nghi năng Thiên Thiên Trung ngớ g ta rất Thú Việt. Thú Việt. t của của ra. hoài khả Sích Hà Hà Sích Hà Hà h là Diệp có Vĩ Vĩ ư mang theo vài phần ngưng trọng nói vô luận ta tính toán thế nào xích vĩ thú sau lưng đều không thể có tốc độ nhanh như vậy đám xích vĩ thú này rốt cuộc là từ chỗ nào chui ra một loại khả năng chính là t ố t nhỏ xích vi thú lẻn vào lúc trước tụ tập lại một loại khả năng khác chính là thông đạo đã chịu công kích mạnh mẽ đến từ thiên hà hà việt ta cảm thấy loại khả năng sau lớn hơn diệp t r u ngật g đầu hắn nghĩ tới mấy chấm đỏ trên bản đồ hành tinh mà mình nhìn thấy trên tay diệp la đồng ý cách nói của t h ư ờ n g địa điểm có khả năng xuất hiện xích vi thú của thiên hà hà việt có mấy cái loại khả năng này rất lớn cho nên ta cho rằng chúng ta từ từ tiến tới trước mượn khoảng thời gian này chỉnh hợp cho tốt lực lượng trên tay tới lúc coi như không có khe hở chúng ta cũng có thể thử đánh mạnh một cái thương đắc ý nói diệp t r u n g nhúng mày v ù n g vấy danh sách vật tư trên tay lực lượng ngươi nói chính là chỉ bọn họ sao xung quanh tàu hạt gộ hiện giờ đã vây hơn ba trăm chiếc tàu đây là hạm đội lớn không hơn không kém cho dù mỗi tàu vũ trụ chở ba trăm n g ư ờ i chỗ này cũng gần như có mười vạn người thương nói trong khoảng thời gian ngắn khả năng chúng ta trở về thiên hà hà việt cực kỳ nhỏ cho nên ta cho rằng chúng ta chi bằng đổi một cách nghĩ khác nhưng nơi này phần lớn là một vài bình dân không có năng lực tự bảo vệ căn bản không cách nào tạo thành sức chiến đấu diệp tử ngươi đừng xem thường mấy người này trong bọn họ có thể là ngọa hổ tàng long không thiếu hạng có năng lực xuất chúng với lại chúng ta từ từ bay có đủ thời gian cho chúng ta huấn luyện một mớ sư sĩ nơi này cho dù là bình dân cơ sở cũng cực kỳ vững chắc thời gian quan trọng nhất là thời gian chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút khi ô không không vô không không n quân chúng gian. Chúng còn luận chúng ta muốn đi đâu đều không thành vấn đề. Diệp Trung ngạc nhiên, hắn hắn còn quang hùng loạn、thế. Thương, đây chính là thương cũng đồng g gặp gì. giác, giáp mặt phải Diệp Diệp sích thú, thì thể thời thực thế. Hi hi, Diệp Tử, Mục cũng đã đồng ý kế hoạch h ảo đại đi loại cái kiêu đủ đâu đều đề. đây đã có có có Có lực, có trước cụt lúc trước Mục của vĩ ta ta ta một một tay một Tử, ta. sẽ kế k là là là là mà ở ư. ý chưa trở về thiên hà hà việt dưới tình huống không có gì đặc biệt đều là ta xuất hiện thương không phát giác ra dao động suy nghĩ của diệp trùng thương ngươi thế nào lại nghĩ ra chủ ý này diệp trung không tự chủ được hỏi thương đầy đắc ý nói hì hì diệp tử sớm kêu ngươi phải xem nhiều phim ngươi trước giờ không nghe ta đã tốn rất nhiều thời gian tiến hành tổng kết một trăm tám mươi bộ phim xã hội đen c h ứ danh và bản ký lục trưởng thành của kiêu hùng mới có được chủ ý này lợi hại chưa ha ha ha nghe tiếng cười rộ vô lương của thương trái tim diệp trùng đột nhiên dâng lên một loại thân thiết lúc trước bị mình bỏ qua thương vẫn là thương lúc trước a vậy chúng ta bắt đầu làm kiêu hùng đi diệp trùng đ ố n g nhiên mặt giãn ra cười nhẹ thương lập tức h ó a đá tiếng cười rộ tắc nghẽn ngừng lại dương minh bước nhân về phía phòng thuyền trưởng hắn phải tham gia báo danh thuyền trưởng là chú của hắn sự thật mọi người trên con tàu vũ trụ này đều có quan hệ thân thuộc bạn bè với nhau trên tàu vũ trụ này đều là người họ dương không chỉ là con tàu này xung quanh còn có tận năm chiếc trên đó toàn bộ cũng đều t r ở tộc nhân họ dương tộc họ dương của hắn chỉ là một tộc nhỏ nhân số cộng lại chẳng qua cũng chỉ có hơn hai người nghe nói tiền tuyến bại trận tộc trường lập tức dẫn toàn tộc di tản cũng ở trên đường đã gặp phải hạm đội cổ quái thế này trên nguyên tắc tâm lý người nhiều an toàn năm chiếc tàu vũ trụ họ dương đi vào trong hạm đội này nhưng dương minh rất mau liền phát hiện chỗ cổ quái trong đó hạm đội cổ quái này ở nước dẫn đầu bởi một tàu vũ trụ cỡ lớn tên là hạng mãi tới sau khi gặp được một đám xích vĩ thú dương minh mới hiểu nguyên nhân trong này tàu vũ trụ cỡ lớn này lại là kẻ bảo vệ của cả hạm đội này sức chiến đấu thật cứng hãn dọc đường không ngừng có xích vĩ thú xuất hiện một nhóm rồi một nhóm nhưng con tàu hạt gỗ đó giống như có ma l ự c vậy hấp dẫn mấy con xích v ĩ thú này điền cuồng lao về phía nó nhưng chỉ thấy mấy con xích v ĩ thú này chui vào lại không thấy chúng đi ra tàu hạt gỗ ở trong mắt dương minh giống như một câu đố tới từ chỗ nào Thuộc vào thế lực vào ngược à o Tất cả đều k h ô n biết. Ngoài ra, điều n g làm ra, ờ giờ người đường đường i quái giao với giống ta rất tàu trước từng bất tàu trụ một trầm trước. Hasgo chưa kỳ khác. lưu là lặng nào như chỉ phía g ư có cứ mặc, Nó dẫn yên dẫn n vũ ở lại giữa mấy con tàu vũ trụ dựa dẫn con tàu hạt gỗ này mỗi ngày đều giao lưu tin tức mà họ biết được có lúc mọi người cũng nói tới tàu hạt gỗ có người nói hình như là thuộc hãng buôn vũ khí nào đó có một điểm không chút nghi vấn tàu vũ trụ thần bí này có thực lực mạnh mẽ hôm nay tình huống lại đột nhiên xảy ra biến hóa toàn bộ tất cả tàu vũ trụ đều nhận được tin tức tàu h ạ s gỗ phát ra bọn họ yêu cầu mỗi người của mỗi tàu vũ trụ đều phải hoàn thành một cuộc điều tra với lại đề xuất rất thẳng thừng nếu như có người không hoàn thành bọn họ sẽ không cung cấp bất cứ sự bảo vệ nào nếu như là lúc vừa mới bắt đầu chỉ sợ không ai để ý tới mọi người phủi đít rồi bỏ đi nhưng mấy ngày trở lại đây nhận thức được thực lực mạnh mẽ của tàu vũ trụ này một lần rồi lại một lần tiêu diệt xích vĩ thú trong tiềm thức của mọi người đã tôn nó là người đứng đầu rồi dương minh chính là đi làm cuộc điều tra đó điều tra rất đơn giản đều hỏi một số vấn đề cực kỳ căn bản thí dụ như sở trường nhất cái gì thí dụ như thích nhất cái gì lại thí dụ như tố chất thân thể các phương diện kỹ xảo điều khiển quang giáp các loại dương minh rất mau liền hoàn thành cuộc điều tra này hắn nghĩ rất nhiều mà không rõ trong lúc này lại làm cuộc điều tra này người trên tàu hạt gỗ rốt cuộc là đang nghĩ gì sau năm giờ có năm tàu vũ trụ chán trường bị đuổi ra khỏi hạm đội nghe nói bọn họ hoàn toàn không coi tin tức này ra gì làm cho lấy lệ tàu hathgo yêu cầu bọn họ ra khỏi hạm đội bọn họ vẫn không để ý tới nhưng ba chiến hạm đột nhiên xuất hiện hai bên năm con tàu vũ trụ này họng tháo đen thui gắt gao khóa chặt năm tàu vũ trụ này cuối cùng năm tàu vũ trụ không biết làm sao chỉ có thể mở mắt nhìn hạm đội rời khỏi nhưng lại không dám đuổi theo sau sự kiện này tàu vũ trụ còn lại lập tức tâm phục khẩu phục không dám dở trò đua gì chứ một khi rời khỏi đội ngũ vậy kết quả có nghĩa gì trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng nhưng điều làm người ta cảm thấy đáng sợ nhất vẫn không hề dừng ở đây hathgo dường như đều vô cùng quen thuộc với mỗi tàu vũ trụ ngay cả chi tiết vật tư bọn họ mang theo đều rõ rành rành kế tiếp đó tàu h a t g o lại phát ra một loạt biện pháp dương minh tuy biết nhưng cũng không có cách nào lấy được lời nào từ chỗ chú nhưng hắn cũng nhận được một nhiệm vụ yêu cầu hắn lần này đi chính là nhận huấn luyện ở phương diện này đồng bạn cùng hắn đi tham gia huấn luyện này ở trên tàu còn có ba người đều là có chút thành tựu ở phương diện cơ giới mà người tham gia huấn luyện khác càng có nhiều hơn kẻ làm người ta ngưỡng mộ nhất là mấy tộc nhân tham gia huấn luyện sư sĩ đó trong i n tức t ê n tàu hạt gỗ có rất a thủ, gần như mỗi ư trong lòng. Còn có bao nhiêu mắt ọ i người nhiên việc giỏi đời nhiều người. dàng luận đương nhiên là vậy này. Huấn luyện nghĩ đoán nào. dẫn, chính mộng tưởng cả đời của rất nhiều người. Trong đưa sư được rất ra rất kết thì thể thế thể thầy dễ là là là đây của vậy chỉ sĩ, có Có có cả m mọi người sư sĩ có thể chiến thắng s í c h vĩ thú tự nhiên là lợi hại tột cùng rồi nhưng dương minh lại không cảm thấy ngưỡng mộ điều duy nhất hắn cảm thấy hứng thú chính là phương diện cơ giới tàu hạt gỗ lại ở trong lúc nguy hiểm thế này mà vẫn nghĩ tới việc thực hiện huấn luyện cho mấy thiếu niên bọn họ thế này chính là vì tới lúc nhất định sẽ có chỗ dùng tới bọn họ mặc kệ thế nào mình nhất định phải nỗ lực ngồi trên tàu vận chuyển nhìn người nhà và tộc nhân đang liều mạng vây tay để cổ vũ bọn họ dương minh thầm nắm chặt nắm tay trong lòng đám thiếu niên tràn đầy sự mong chờ đầy khát khao và hy vọng đối với tương lai tàu hạt gỗ rộng rãi bây giờ lại nhộn nhịp vô cùng chỗ này giống như một doanh trại lớn một doanh trại tân binh lớn đám thiếu niên vừa thông qua kiểm tra giai đoạn đầu tiên khó che giấu vẻ hưng phấn bọn họ vừa nhận được thông báo bọn họ nhận được tư cách tham gia huấn luyện sư sĩ chính thức một bộ phận bị loại bỏ chỉ đành chán nản trở về tàu vũ trụ của mình thông qua kiểm tra có 1.500 n g ư ờ i tố chất thân thể và cơ sở quan giáp g của mấy người này đều khá xuất sắc mà trong này còn có 200 sư sĩ thành niên bọn họ chỉ cần trải qua huấn luyện ngắn thì có thể hình thành sức chiến đấu bọn họ sẽ tách khỏi đám thiếu niên mà huấn luyện chương 490, ai nấy đều cố hết sức tây thanh t r ư ớ c giờ chưa từng nghĩ mình có một ngày cũng có thể trở thành đoàn trưởng lãnh đạo hơn 600 người sau khi trải qua hưng phấn lúc đầu hắn mới biết muốn hoàn thành công tác này không dễ chút nào mấy ngày đầu tiên mỗi ngày hắn đều cảm thấy bận tới mức thở không ra hơi tinh thần giống như một sợi dây đàn kéo căng không dám có chút thả lỏng nào hiện giờ hắn đã có thể rất thong don g đối mặt t r ư ớ c vụ này mỗi một người chỉ huy từ đội trưởng trở lên đều sẽ nhận được một phần hướng dẫn chi tiết chuyên môn giảng giải làm sao chỉ huy chiến đấu trong thân thể thiếu niên thường chảy dòng máu sùng bái anh hùng tây thanh cũng không ngoại lệ hắn giống như đói khát đọc tất cả chi thức liên quan không chỉ là hắn mọi người đều như vậy bọn họ đều là người mới người mới tới mức không thể mới hơn nhưng không có ai bỏ cuộc không có ai có chút b u ô n g lơi mỗi người đều đang liều mạng không chỉ là vinh dự không chỉ là mộng tưởng còn liên quan tới sinh tồn mỗi năm người một đội mỗi năm đội một tổ mỗi năm tổ một doanh mỗi năm doanh một đoàn tây thanh chính là một trong hai đoàn trưởng đoàn trưởng còn lại là tu mới bắt đầu có rất nhiều người không phục tây thanh với cái nhìn của bọn họ một thiếu niên vẫn chưa trưởng thành trở thành đoàn trưởng của bọn họ đây quả thật là một trò đùa đích xác để một tên nhóc hỉ múi chưa sạch tới quản hạt hơn sáu trăm người bọn họ vẫn chưa từng nghe qua bất quá giao lưu giữa sư sĩ đơn giản mà trực tiếp khi tây thanh dẫn dắt tiểu tổ của hắn lấy năm cái quan giáp đánh bại ba mươi cái quan giáp thì không còn bất cứ dị nghị gì với một điểm này giống như có cùng ước hẹn ngầm với hắn thứ tu dùng cũng là thủ đoạn giống như vậy chỉ là hắn ra tay càng tàn nhẫn hơn người bị hắn đánh hôn mê lên tới mười mấy người đây chỉ là bước đầu tiên hai người họ đều biết người muốn nhìn hai người bọn họ cười có rất nhiều nhiệm vụ huấn luyện tiếp đó mới là nặng nề trong nặng nề làm thế nào để đám người mới này trong thời gian ngắn nhất học được loại phối hợp chiến thuật này mới là điều bọn họ phải làm tây thanh lúc này mới biết thì ra tướng quân không hề dễ làm như thế tuy hắn vẫn chưa s ở tới tướng quân cho dù giáo quân đã cho bọn họ chọn một bộ phương thức huấn luyện tiêu chuẩn nhưng công việc dườm già vẫn nhiều không kể x i ế t huấn luyện hơn sáu trăm n g ư ờ i suýt nữa làm hắn mệt mỏi ngã giảm, nhưng chỉ là suýt nữa bất kể tây thanh hay là tu tâm trí đều cực kỳ cứng cỏi bọn họ biết cơ hội trước mắt này khó có tới mức nào đổi một chỗ khác đổi một tình huống khác thiếu niên giống bọn họ thế này trừ làm lính tốt thì không có con đường nào khác bọn họ hiện giờ lại là đoàn trưởng dưới tay có mấy trăm người khởi điểm của bọn họ so với người cùng trang lứa cao hơn không biết bao nhiêu lần hai người đều liều mạng huấn luyện sư s i dưới tay buổi tối mỗi ngày hai người liền giao lưu với nhau mà nếu như gặp phải vấn đề quả thật không cách nào giải quyết bọn họ liền đi hỏi giáo quan trả lời của giáo quan thường là làm bọn họ sáng bừng mắt điều này cũng làm bọn họ càng thêm tò mò đối với lai lịch của giáo quan với cái nhìn của bọn họ giáo quan nhất định có kinh nghiệm chỉ huy tác chiến quy mô lớn có kinh nghiệm ở phương diện này trừ một vài tướng lánh trong hệ thống quân sự khổng lồ của tổ nghiên cứu khoa học ra thì chỉ có đầu não của một số sư sĩ đoàn cơ lớn mà một bộ này của giáo quan rõ ràng là quản lý quân sự hóa cực kỳ chính quy ở h ô i cốc thế lực có thể làm tới bước này mà hễ kêu là có vậy thì chỉ có tổ nghiên cứu khoa học nhưng giáo quan chưa từng thừa nhận điểm này vấn đề này hai người tuy tò mò nhưng không cách nào có được đáp án từ giáo quan thời gian của bọn họ cực kỳ bức bách cũng không cho phép bọn họ tốn quá nhiều thời gian trên vấn đề không liên quan tới đại cục này diệp trung cực kỳ vừa ý với tây thanh và tu hai người mới mà có thể làm tới mức độ này quả thật không dễ dàng sức l ĩ n h nộ của hai người rất cao thường là một đ ư ợ c ba thí dụ hạng mục huấn luyện hai người tập hợp trí tuệ của thủ hạng chiêu số tuân gia bất tận hai người còn có ý đưa ra cơ chế cạnh tranh tính tích cực của mấy người mới đó bị nâng lên rất cao mỗi ngày đều huấn luyện không cần mạng tiến bộ thần tốc trong này thật ra sức diệp trùng bỏ ra ít tới mức đáng thương người tạo nên tác dụng mấu chốt chân chính là thương tất cả thể chế tất cả hạng mục huấn luyện đều do một tay thương bao đ ầ u ngay cả các loại hướng dẫn trên tay tây thanh và tu cũng đều là do thương lấy ra cống hiến diệp trùng làm được đếm trên đầu ngón tay với lại phần lớn là một vài việc bạo lực thí dụ ép buộc yêu cầu vật tư trên tàu vũ trụ nào đó phân phối lại nhưng hầu hết căn bản không cần hắn ra mặt tàu hà gỗ ngầm lan truyền trong hạm đội là một tàu vũ trụ của hãng buôn vũ khí nhưng diệp trùng cũng không ngờ trong hạm đội vẫn còn một tàu vận tải chở đầy vũ khí thật sự chủ nhân của con tàu vận tải tên gọi hỏa diễm này là một lái buôn vũ khí cấp hai tên gọi là Âu quảng Âu quảng nhìn thấy tiền tuyến chiến đấu kịch liệt nghĩ là quan giáp g cận chiến nhất định có thị trường lớn vì vậy cắn răng gom tất cả tiền bạc toàn bộ dùng để mua quan giáp cận chiến vừa thu mua xong hắn liền mang theo hai ngàn cái quan g g i á p hỏa tốc tiến ra tiền tuyến nào biết hắn cũng thật là xui xẻo vẫn chưa tới tiền tuyến tin tức tiền tuyến bại trận đã t r u y ề n tới cú này không chỉ tiền vốn không về mà ngay cả cái mạng nhỏ cũng có thể khó giữ hắn lúc đó ngay cả ý muốn chết cũng có bất quá vẫn là cái mạng nhỏ quan trọng chạy thôi trong lúc hoảng loạn bỏ chạy vừa đúng gặp phải hạm đội kỳ quái này do đó ấu quảng im hơi lặng tiếng lẫn vào bên trong dọc đường con tàu hạt gỗ đã giết chết tất cả xích vĩ thu gặp phải sức chiến đấu mạnh mẽ làm người ta hoảng sợ hắn nhiều lầm thầm chúc mừng mình may mắn nhưng điều làm hắn không ngờ là hắn đột nhiên nhận được yêu cầu của tàu hạt gỗ yêu cầu hắn mang toàn bộ tất cả quang giáp cận chiến cống hiến ra đàm phán với hắn là một cao thủ là cao thủ đàm phán khó dây nhất hắn từng gặp qua hắn hoàn toàn không có bất cứ chỗ chống n ú c nít nào mỗi một câu nói của đối phương đều làm cho hắn không nói được lời nào cuối cùng hai ắ n thành chỉ có thành thật m n toàn bộ tất cả quang g g tất bộ cả á p d â ngàn lên bằng hai tay. Hắn tin rằng, nếu như hai thủ tay. cao đ m p h á này làm thương nhân, vậy thì nhất định sẽ là thương nhân làm là vậy thì xuất sẽ s ắ cái nhất. Điều duy nhất hắn nuối không thể tận mắt nhìn thấy vị cao thủ này.、Hai、ngàn thể thấy thủ Hai tiếc mắt Điều duy cao c là vị quan giáp g cận chiến mau chóng được phân phối loại quan giáp g cận chiến có tên gọi là đấu sĩ này không hề coi là quá cao cấp nhưng trước mắt lại là lựa chọn duy nhất của bọn họ đã có quan giáp cận chiến tiến độ huấn luyện của mấy sư sĩ đó càng thêm thần tốc đột nhiên diệp trung t ì n h lình phát hiện mình dường như bóng cái nhàn nhã huấn luyện không cần hắn lo hai người tây thanh và tu đều cố may huấn luyện điên cuồng không có tiếng động làm cho cả tàu vũ trụ mỗi ngày đều đẩy tiếng đánh nhau binh binh bang bang hơn nữa điều làm hắn không ngờ là tây thanh và tu so với mình còn tàn bạo hơn huấn luyện hoàn toàn mặc kệ thương vong nhiều nhất trong một ngày có ba mươi năm người bị thương hôn mê mà một vài nghề nghiệp khác thí dụ như thiếu niên cơ sở cơ giới lại bị thương sắp xếp tới làm trợ thủ bên cạnh kỹ sư duy tu hiện giờ về căn bản bên cạnh mỗi vị kỹ sư duy tu đều có ít nhất hai trợ thủ trong mấy người này quả nhiên giống như thường nói tàng long hoa hổ trong đó lại có một kỹ sư cơ giới cấp đại sư kỹ sư cơ giới cao cấp lại cao tới ba mươi người đội hình này so với bố trí trên tàu hạt gỗ đều hào hoa hơn đột nhiên nhàn nhã diệp trùng cảm thấy rất không quen xem kỹ rồi van áp lực này là chỗ quan trọng nhất trong cả kết cấu này nó sẽ trực tiếp làm cho cơ quan này có thể hữu hiệu hay không đại sư hạ dơ ư không ngừng điều chỉnh van áp lực trên tay miệng lại giải thích tỉ mỉ tác dụng của mỗi linh kiện bên cạnh lão vây m ư ơ i hai thiếu niên mỗi người đều tập trung tinh thần lắng nghe dương minh chính là một trong m ộ ư ơ i hai người này đại sư hạ dẹo đầu tóc bạc sơ sắc mặt lại hồng hào giống như đứa trẻ tiếp xúc với cơ giới lâu ngày cơ thể lao tráng kiện phi thường cơ nhục phát triển dị thường giọng nói của lão cực kỳ vang rất đủ hơi là một đại sư nổi tiếng của hồi cốc lão làm người lại rất thất vọng trước giờ đều từ chối phục vụ thế lực nào đó chỉ ở trong nhà si mê nghiên cứu của mình nhưng lão là một người sáng suốt lúc này bất cứ một phần sức lực nào đều cực kỳ quý báu cứ cho là vì bản thân lúc này cũng nên bỏ sức ra cho nên lão cảm khai đứng ra đảm nhận chức tổng công trình sư của kế hoạch cải tạo cả hạm đội này chịu sự khởi đầu của tàu hạt gỗ lão đưa ra một bộ kế hoạch cải tạo mới kế hoạch cải tạo của lao giống hệt của h ạ t g g chỉ là tăng cường thêm một số thiết bị cơ giới có tính sát thương trong phương án thông đạo đã trải qua xử lý gia cố sẽ càng thêm chật hẹp với lại bên trong sẽ răng đầy các loại thiết bị cơ giới có tính sát thương cũng dùng tấm năng lượng làm mồi nhử cả thông đạo giống như cảm bẫy cải mồi nhử như vậy cũng có thể làm cho tàu vũ trụ bình thường có chút sức tự bảo vệ nhưng muốn để mấy thiết bị cơ giới này có thể đủ r ế t chết xích vi t h u có sức phòng hộ xuất sắc cũng là một nan đề không nhỏ đại sư hạ dẻo và tất cả các kỹ sư cơ giới cao cấp vắt hết cân não cuối cùng đưa ra phương án hoàn thiện trong này diệp trùng cũng ra sức không ít hắn ở nghề nghiệp bị ghẻ lạnh là cơ giới cổ này có thành tựu không tồi đây là cống hiến lớn nhất diệp trùng bỏ ra trong khoảng thời gian này diệp tử chúng ta chơi trò chơi đi thương đột nhiên đưa ra một đề nghị nghe cực kỳ hoang đường trò chơi diệp trùng có chút ngỡ ngàng từ nhỏ tới lớn hắn vẫn luôn nỗ lực tăng cường thực lực của bản thân không dám có chút lơ là từ trò chơi này đối với hắn mà nói quá xa lạ cũng quá xa xỉ thương biết rất rõ làm sao mới có thể làm diệp trùng hứng thú h ì h ì chúng ta chơi một trò chơi có thể làm tăng thực lực của ngươi ư mừng ngươi coi nó là một mục huấn luyện cũng được ừ được trả lời của diệp trùng làm thương vui mừng không siết diệp trùng đội mũ mô phỏng không biết thương kiếm được từ đâu ở trước mặt hắn là tình không vô tận h ì h ì diệp tử ta đến rồi giọng nói của thương đầy hưng phấn điều ra ngoài ý liệu của diệp trùng là một giọng nói lạnh leo khác vang lên diệp tử ta cũng tới mục diệp trùng kinh ngạc vô cùng mục tại sao cũng ở đây hi hi diệp tử ta đã phí sức lực rất lớn mục mới đồng ý tham gia ha ha có mục tham gia trò chơi này chơi vui rồi thương mang theo vài phân đắc ý có thể xối d ụ c mục tham gia cực kỳ khó khăn chính ngay lúc này giọng nói lạnh leo của mục cắt ngang sự tự sướng của thương ta bắt đầu giảng giải quy tắc cuộc chơi tinh thần diệp trung lập tức tập trung hắn biết nếu như trò chơi mà mục cũng có hứng thú chơi vậy thì thật làm người ta mong đợi a chương 491, h í i ệ p nghị của mục thương trò chơi rất đơn giản lấy một khu vực của hôi cốc làm bối cảnh trên tay diệp trung có một h à m đội trên tay mục có một h à m đội trên tay thương có một h à m đội ai có thể sống tới cuối cùng thì chiến thắng ngay đầu tiên diệp trung bị đá khỏi trận chiến đầu tiên cuối cùng mục thắng ngày thứ hai diệp t r u n g vẫn bị đá ra khỏi trận chiến đầu tiên nhưng lần này người thắng lại là thương ngày thứ ba diệp t r u n g vẫn là người đầu tiên bị đá ra lần này người thắng là mục tàu hạt gỗ dẫn theo hạm đội khổng lồ từ từ tiến tới trước huấn luyện trong hạm đội sôi sục ngất trời mà kế hoạch cải tạo thân tàu cũng đang tiến hành như lửa bỏng dầu sôi dưới tình huống thế này diệp t r u n g lại sứt đầu mẹ chán mỗi ngày bị dày vò tới mức tột cùng trò chơi này đã chơi tròm chèm được hai mươi ngày nhưng hắn ngày nào cũng vẫn là người đầu tiên bị đá ra khỏi trận chiến nếu như không phải hắn tính tình kiên nhẫn vô cùng chỉ sợ đã sớm bị ép thành điên rồi nhưng diệp trung ngược lại trầm lòng xuống cân nhắc ảo diệu trong đó lần nào hắn cũng bị đá ra khỏi trận chiến hắn đều quan sát tỉ mỉ giao phong giữa mục và thương đứng ở góc độ đại cục mỗi một bước đông càng thêm trực quan từ từ một góc của một thế giới khác đã được mở ra trong mắt hắn từng chút một tỷ lệ thắng của mục và thương là 5 năm năm hai người chỉ huy quả thật làm diệp trùng khen ngợi hết lời sức tính toán khủng bố của mục phát huy tới mức lâm ly tột cùng từng bước lập doanh đánh chắc tiến chắc đặc biệt trong giao phong cục bộ hắn hơn thương một bậc thương lại là một loại phong cách khác phiêu hốt khó định với lại thường ra ngoài ý liệu của người khác có lúc rõ ràng lâm vào nguy hiểm nhưng lại phản bại thành thắng rất khó tưởng tượng đây lại là phong cách của một hư nghĩ trí cảm đối với diệp trùng mà nói thực lực của hai người đều mạnh hơn hắn nhiều Mặc kệ là năng sự thật cũng là như vậy hơn hai mươi ngày này hắn một lần rồi lại một lần bị hai tên không phải con người này t r ả đạp bất quá diệp trùng lại không nốc hắn bắt đầu học tập từng chút một học tập mục thương làm sao lợi dụng hạm đội trên tay năng lực học tập mạnh mẽ vẫn luôn là một trong những ưu điểm quan trọng nhất của diệp trùng lần này cũng không ngoại lệ tuy lần nào cũng là người đầu tiên bị đá ra khỏi trận chiến nhưng thời gian kiên trì của hắn hiện giờ cũng càng lúc càng dài hơn hai mươi ngày ba phe hôn chiến đã không dưới hai trăm lần diệp t r u n g tới tận bây giờ không một lần chiến thắng thậm chí không lần nào có thể kiên trì tới phần sau của trận chiến người bình thường mà đối mặt loại tình huống này trong mười người thì đã có chính người bắt đầu nhộn trí bắt đầu hoài nghi thiên phú của mình ở phương diện này nhưng diệp t r u n g lại không có huấn luyện khó khăn hơn khô khan hơn điều này hắn đều từng trải qua Càng húng chi, cũng được ngày này, húng hắn không không phải mấy thật í gì. Bản t â n hắn đã trải qua chiến đấu nhiều không kể siết, ngay cả chiến dịch cỡ lớn cũng từng có vài lần. dịch đã đấu trải xiết, t r cả vài qua cỡ có Mấy kể n chiến đã ừ n g xảy ra lúc trước giờ v ớ trò chơi trước mắt, rất trước, tự trong Thật trước ra ra chơi chỗ chú lúc lúc chủ được nhiều không không hiện ra trong đầu hắn. lại i mà này đầu g ý diệp trùng đều không cho rằng mình có thể là một người chỉ huy khi tăng tộc ở bên cạnh hắn người chịu trách nhiệm chỉ huy đều là tăng phổ hắn không biết thương tại sao đột nhiên vì lý do gì mà đột nhiên nghĩ tới việc nâng cao năng lực của mình ở phương diện này nếu như đơn thuần chỉ là một mình thương còn hiểu được dù sao thương thường thích gây náo nhưng ngay cả mục cũng tham gia vào điều này mới là chỗ làm diệp chúng cảm thấy không thể tin được chẳng lẽ ngay cả mục cũng cảm thấy mình cần nâng cao năng lực ở phương diện này hôm đó nói với thương làm tiêu hùng vốn d ĩ chính là lời nói đùa mình thích cuộc sống thế nào bất kể là mục hay là thương đều rất rõ ràng so với sự khó mà suy xét của thương hành vi của mục diệp trùng dễ lý giải hơn mình làm gì mục chưa từng can thiệp hắn chỉ khi nào cảm thấy mình cần nâng cao năng lực phương diện nào mới đưa cho hắn kiến nghị và kế hoạch nghĩ tới chỗ này trái tim diệp trùng đột nhiên n ả y lên chẳng lẽ mục cho rằng cục diện trước mắt cần mình nâng cao năng lực phương diện này sự phát triển của chiến cục trước mắt lại một lần nữa gợi lại sự chú ý của diệp trùng trong lòng đột nhiên cười mình nghĩ mấy thứ này làm gì lại mang sự chú ý đặt vào trong trận đánh của mục và thương trong chiến cục mục và thương đã tới giờ phút quyết chiến cuối cùng dựa vào năng lực tính toán cường đại mục đã thành công ép thương vào một góc diệp chúng biết thương sắp thua rồi sở trường của thương là hư hư thực thực chân chân giả giả làm người ta khó phân biệt mà trong quá trình này nắm được kẽ hở của đối phương một cú trung đích một khi lâm vào trận địa chiến thế này ở trước mặt kẻ tinh thông tính toán l à mục liền khó mà xoay sở bất quá tiền đề là mục phải có thể tính ra hư thật của thương nhưng chính năng lực tính toán mạnh mẽ thế này của mục cũng chỉ có xác suất một nửa càng không cần nói diệp t r u n g nói thật diệp t r u n g thích phương thức tác chiến của mục hơn mỗi một bước đều xây dựng trên tính toán chính xác biết làm sao được loại phương thức tác chiến này thi thố chính là năng lực tính toán không cho phép của nửa phần hoa huệ ở trước mặt năng lực tính toán biến thái của mục loại phương thức tác chiến này vô nghi là không có khác biệt gì với tự tìm đường chết diệp t r u n g chỉ đ á n h bắt đầu thử biến hoa mới hắn không chấp nhất loại phong cách nào chỉ có cảm thấy cái gì có ích thì dùng cái đó con người phải có áp lực mới dễ trưởng thành mỗi ngày đều phải đối kháng với hai tên biến thái thế này trong lúc bất chi bất giác năng lực chỉ huy tác chiến của diệp trùng so với lúc trước giống như là hai người cái nhìn đại cục cũng không biết mạnh lên bao nhiêu nhưng hắn mỗi ngày đều đắm chìm trong chiến đấu cực khổ không chú ý tới sự thay đổi của mình mục và thương quả thật quá mạnh mẽ diệp t r ù n g đã nhớ không rõ mình đã mấy lần dâng lên loại cảm khái này nhưng hôm nay hắn cuối cùng đã chống đỡ tới phần sau của cuộc chiến nhưng đây đã là sau ba tháng từ khi bắt đầu trò chơi mỗi một lần chiến đấu diệp t r u n g đều cảm thấy mình đang cực khổ chống đỡ bất quá tác phong của hắn cũng càng lúc càng ngoan cường cho dù gặp phải cục diện thua c h ắ c hắn đều vắt hết góc nghĩ cách chưa từng dễ dàng bỏ cuộc càng về sau loại đặc chất trên người diệp t r u n g này càng lúc càng hiện ra rõ ràng có một lần thủ hạ của hắn chỉ còn lại một trăm sư sĩ nhưng làm hắn chạy ra được từ khe hở của vòng cây dùng một trăm sư sĩ này làm cơ sở hắn không ngừng phát triển ở khu vực kẽ hở của mục và thường mạnh mẽ làm hắn chống đỡ tới khúc giữa của cuộc chiến tuy cuối cùng vẫn bị thương tiêu diệt nhưng điều này cũng làm lòng tin của hắn tăng mạnh bay trong vũ trụ ba tháng không hề coi là dài nhưng trong lúc bất chi bất giác thực lực của hạm đội này đang im lìm xảy ra biến hóa dọc đường vẫn không ngừng có tàu vũ trụ yêu cầu gia nhập hạm đội khổng lồ này khi bọn họ nhận được trả lời muốn gia nhập hạm đội cũng được nhưng phải nghe theo mệnh lệnh hầu hết tàu vũ trụ vẫn lựa chọn gia nhập hạm đội dù sao hôi cốc hiện giờ đã nguy cơ tứ bề gia nhập hạm đội tuy mất đi tự do nhưng khả năng sống sót tăng lên rất nhiều khí chất của hai người tây thanh và tu đã xảy ra sự thay đổi hoàn toàn tây thanh khí độ trầm ngưng tuy tuổi trẻ nhưng đã ngấm ngầm lộ ra phong cách đại tướng vô luận làm ấy sư sĩ mới hay là thuyền viên đều cực kỳ kính phục vị đoàn trường này tu giá người thon dài mang theo một cặp kính nho nhã lịch sự thậm chí có vài phần thanh tú một thân đồng phục trước giờ đều chỉnh tề sạch sẽ nói chuyện không nặng không nhẹ dường như rất ôn hòa nhưng ai nấy nhìn thấy hắn đều run sợ ngay cả mấy thuyền viên không thuộc hắn q u ả n hạn ở trước mặt hắn cũng không dám lớn tiếng nói chuyện hai người tây thanh và tu có tính tính hoàn toàn khác biệt qua lại với nhau lại cực kỳ hòa hợp giáo quan bây giờ mỗi ngày đều đội mũ mô phỏng làm gì đó tất cả công việc hiểm hộ đều giao cho hai người h a i người chỉ sợ xảy ra sơ s u ấ t gì thường cùng nhau thương lượng quan hệ ngược lại càng lúc càng sâu nặng loạn thế cầu sinh tồn không phải là việc dễ dàng hầu hết tàu vũ trụ trong hạm đội đều đã hoàn thành kế hoạch cải tạo trên mình mỗi tàu vũ trụ đều bố trí cả b ấ y nhưng hai người tây thanh và tu lại không cho mấy tàu vũ trụ này tham gia bất cứ một trận chiến đấu với xích vĩ thú nào mấy con xích vĩ thú linh tinh này dùng để luyện binh thì thích hợp không gì bằng tuy sẽ có vài thương vong xảy ra nhưng điều này đã là biện pháp tốt nhất mà hai người có thể nghĩ ra ba tháng này tổng cộng gặp được một bảy trăm linh bốn con xích vĩ thú mấy người tây thanh trả giá năm mươi hai người chết một trăm linh chín người bị thương với mức độ khác nhau hai người không hề biết thành tích thế này đặt ở tiền tuyến đủ làm mấy người chỉ huy đó xấu hổ tới chết luyện binh tàn khốc thế này hiệu quả mang lại cực kỳ xuất sắc tổng nhân số của hai đoàn hiện giờ đã tăng tới hai n g h n người đã có sức chiến đấu nhất định ba tháng có thể có thành tích thế này tây thanh và tu đã đủ để tự hào rồi nhưng hai người hiện giờ lại không có chút cao hứng nào bọn họ phát hiện tần suất gặp phải xích vi thú hiện giờ càng lúc càng cao bây giờ căn bản mỗi ngày đều đụng phải mấy tiểu đội xích vi thú cơ hội luyện binh nhiều hơn phối hợp giữa chiến sĩ cũng càng lúc càng ăn ý sức chiến đấu tăng lên mỗi ngày nhưng áp lực phòng hộ của bọn họ cũng không ngừng tăng lên hôm nay bọn họ đã gặp được năm nhóm xích vi thú cứ thế này không phải là biện pháp a hai người nhìn nhau không hẹn mà cùng phát hiện vẻ lo lắng sâu sắc giữa lông mày đối phương diệp tử trò chơi này tạm thời kết thúc giọng nói lạnh lẽo của mục tuyên bố quyết định này biết quyết định của mục khó mà trả giá thương dường như mang theo chút không cam lòng nói ải xem ra có trận địa mà không chơi đ ư ợ c rồi tạm thời kết thúc vậy tức là nói sau này còn nữa nhưng điều này cũng làm diệp trùng thở phào mấy ngày này hắn đều không biết làm sao mà qua được chiến đấu không ngừng nghỉ mục và thương giống như hai ngọn núi lớn đ ể hắn chút nữa thì không thở nổi nhưng hắn lại không thể không tìm hết mọi cách để chống chọi mỗi ngày thần kinh của hắn đều ở trong trạng thái căng thẳng cao độ không dám có chút sơ s u ấ t ngay cả lúc nghỉ ngơi hắn cũng tiến hành tổng kết trận chiến vừa mới kết thúc thời mũ mô phòng ra diệp trùng nghĩ tới tây thanh và tu cũng không biết hai người này làm thế nào vì để diệp trùng chuyên tâm chơi thương còn kiêm lo việc huấn luyện sư sĩ tây thanh và tu đang lúc không có cách nào thì nhìn thấy giáo còn tới lập tức mừng rỡ hai người vội vàng nói một lượt tình hình trước mắt tiếp đó vẻ mặt mong đợi nhìn diệp trùng trong lòng tây thanh và tu giáo quan mới là cốt lõi chân chính của hạm đội này à có lẽ còn phải thêm người bạn thần bí khó dò đó của hắn nữa trong lòng diệp trung gọi thương gặp phải loại vấn đề này người hắn nghĩ tới đầu tiên chính là mục thương chuyện gì thương không chút tình cảm hỏi diệp trung nói tình huống một l ư ợ n đang định thảo luận với thương thương phẩy phẩy tay dùng thái độ rất không quan trọng nói diệp tử việc này ta không giúp được ngươi hi hi biết mục l a o đại tại sao lại đồng ý tham gia trò chơi không chính là ta đã đồng ý với hắn sau này không nhúng tay vào việc của ngươi hết cách diệp tử ta không muốn sau này không chơi nữa muốn mà giúp không được rồi lười biếng q u ă n g lại một câu thương liền không biết đi làm gì diệp trùng lập tức nghệch mặt ra chương 492, suy diễn tinh không minh n g ông tinh vân lốm đốm năm màu giống như sương như lụa cảnh tượng quen thuộc này hôm nay ở trong mắt diệp trùng lại có một ý nghĩa khác bây giờ nghĩ lại mục dường như đã sớm có ý để mình độc lập nếu như nói trên đời này có ai được diệp trùng tin cậy nhất trong lòng lòng hắn đó chính là mục và thương mục tự nhiên không cần nói thương tuy bình thường phần lớn là phá dối nhưng việc lớn lại tuyệt không hàng hồ mục và thương đã đạt được hiệp nghị này chỉ có thể nói rõ bọn họ đều cho rằng mình cần độc lập không có sợ hãi không có sợ sệt không có ngỡ ngàng diệp trùng vẫn như cũ sinh hoạt dường như không có thay đổi gì lại dường như có chút thay đổi gì đó nhưng hiện giờ không có ai thảo luận với hắn bước tiếp theo nên đi thế nào nhìn t r ă m t r ă m bản đồ tinh vực của hôi cốc trên màn hình diệp trùng có chút ngẩn ngơ mấy tháng nay trò chơi hắn và mục thương chơi chính là lấy hôi cốc làm bối cảnh b ứ c bản đồ tinh vực này diệp trùng quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn hắn thậm chí có thể nói ra chỗ nào có khoáng vật gì sau khi mục thương phá giải thuật toán của mạng mô phỏng hôi cốc liền siêu tập tất cả tư liệu có liên quan hôi cốc với quy mô lớn cho nên trong trò chơi mức độ gần gũi giữa bối cảnh hôi cốc sử dụng và hiện thực ít nhất đạt tới bảy thành 70%. trên tấm bản đồ tinh vực này khu vực màu đỏ đang không ngừng mở rộng khu vực màu đỏ chính là khu vực đã xuất hiện xích vi thú mà độ đậm của màu sắc lại căn cứ tần suất xuất hiện xích vi thú cao thấp ở nơi đó mà có sự khác biệt tấm bản đồ tinh vực này thương thông qua tình báo siêu tập không gián đoạn và bảo trì việc đổi mới mỗi ngày tuy mục thương không nhúng tay vào quyết sách của diệp trùng nhưng vẫn giúp đỡ hắn ở phương diện kỹ thuật bất quá do phần lớn nguồn gốc tình báo của thương là dựa vào mạng mô phỏng không chỉ rất khó bảo đảm tính chính xác của nó với lại chỗ sai sót khẳng định rất nhiều cho dù như vậy mấy tình báo này đối với diệp t r u n g vẫn có tác dụng tham khảo cực kỳ quan trọng có chút không quen với sự yên lặng của mục thương diệp t r u n g vẫn cố gắng làm cho mình trầm tính lại nâng cầm hai mắt nhìn chằm chằm màn hình đầu óc mau chóng vận chuyển sự tinh khá là gay gắt đây là kết luận đầu tiên của diệp t r u n g nếu như là vài tháng trước bức bản đồ tinh vực này hắn hoàn toàn nhìn không ra đạo lý nhưng hiện giờ hắn đã có thể từ trên bản đồ tinh vực hoặc đậm hoặc nhạt này nhìn ra không ít nội dung từ bản đồ tinh vực mà xét xích v i thu đã bắt đầu lan tràn trong hồi cốc nhưng hầu hết các khu vực hiện giờ vẫn là màu đỏ nhạt cũng tức là nói số lượng xích v i thu mấy khu vực này không hề quá nhiều nhưng ánh mắt diệp trùng lập tức rơi vào tiền tuyến đỏ tới mức gần như thành đen trong đầu hắn lập tức hiện ra một hình ảnh kinh tâm động phách tiền tuyến thảm bại khu vực đỏ tới mức gần như thành đen này liền dùng tốc độ kinh người lan ra khắp hồi cốc điều chết người nhất là thông đạo thông tới thiên hà hà việt cũng ở trong phạm vi khống chế của s í c h vĩ thú thương cũng sử dụng màu đỏ s â m có nồng độ giống với tiền tuyến cho khu vực thông đạo này thật ra cho dù thương không làm vậy diệp trùng cũng sẽ có ước đoán giống như vậy xung quanh thông đạo có trọng binh trấn thủ nhưng trong nháy mắt liền rơi vào tay địch từ chỗ này có thể thấy được sự tấn công dữ dội của s í c h vĩ thú kế hoạch tiến tới hành tinh đ o t đ à nạ lập ra lúc trước đã phải có sửa đổi mới với lực lượng trước mắt của bọn họ diệp trùng tự nhận không có năng lực đột phá thông đạo có s í c h vĩ thú trấn thủ nhưng bây giờ đi đâu đây diệp trùng nhũ mày hồi cốc rộng lớn gần như khó tìm thấy chỗ đặt chân cho bọn họ hắn đối với lực lượng của mình có một đánh giá chính xác chỉ cần không đụng phải đại quân s í c h vĩ thú bọn họ không hề không có sức liều mạng từng khu vực màu đỏ trói mắt gần như bao phủ cả hồi cốc bọn chúng giống như máu tới lên bản đồ tinh vực lại phảng phất như từng cái miệng lớn đầy máu tình hình tối tam thời gian dành cho diệp trùng không hề nhiều bay chậm khoảng thời gian này cũng làm cho khoảng cách giữa bọn họ và đội quân xích vi thú sau lưng bị kéo lại khá gần điều làm diệp trùng lo lắng không hề chỉ một điểm này mấy ngày này hắn vẫn luôn chú ý tới bản đồ tinh vực phân bố xích vĩ thú này hắn tận mắt nhìn thấy từng chút thay đổi của mỗi một khu vực màu đỏ trên tấm bản đồ tinh vực này trong đó điều làm hắn chú ý nhất chính là động tinh của đại quân xích vi thú sau lưng vơi bắt đầu diệp trùng phát hiện tốc độ tiến tới của đại quân xích vi thu cực kỳ chậm chạp so với tốc độ hạm đội bọn họ còn chậm hơn liên minh tiền tuyến thảm bại khối đá cản chân lớn nhất của chúng từ đó mà biến mất theo thường lý đại quân xích vi thu lúc này n ê n thế như phá chuốc giống như hồng thủy không gì cản được mà chạy xuống dưới một điểm này diệp t r u n g nghĩ mãi mà không hiểu mãi tới một tháng sau diệp t r u n g mới nhìn ra manh mối từ trên tấm bản đồ tinh vực này trên bản đồ tinh vực khu vực màu đỏ sậm đó giống như động vật thân mềm t h ò ra bốn xúc tu hai xúc tu màu đỏ sậm men theo hôi cốc và d ì a vành đai toái tinh tử vong không ngừng kéo dài tốc độ tiến tới của hai bộ phận xích vĩ thú này cực nhanh chúng đã tới phía trước của diệp trùng còn xích vĩ thú còn lại là chủ lực của đại quân xích vĩ thú chúng chia thành hai đại nhánh đại quân chuyển động tới trước tốc độ tiến tới không hề nhanh nhưng lại cực kỳ kiên quyết dọc đường không có thế lực nào có thể cản được cơn hồng thủy này trò chơi trong khoảng thời gian này của diệp trùng không hề h ư n g phí ý đồ của s í c h vĩ thú h á n đại khái có thể đoán được một chút đám s í c h vĩ thú này lại hiểu chiến thuật một điểm này vượt xa ý liệu của diệp trùng đám s í c h vĩ thú gặp được ở hành tinh giật cúc đó hoàn toàn không có bất cứ phối hợp nào chỉ là đơn thuần dựa vào bản năng để chiến đấu nếu không thương vong của tang tộc chỉ e sẽ đạt tới một con số khủng bố trên tay không có bất cứ tin tức liên quan nào hắn cũng không sao phán đoán mấy con xích vi thú này rốt cuộc là sẽ ra thay đổi gì điều cần giải quyết gấp trước mắt lại không phải vấn đề này nếu như mình không đoán sai hai nhánh xích vi thú bay men theo biên giới h ô i cốc đó nhất định sẽ tụ tập ở một nơi nào đó như vậy cũng có thể hình thành một vòng vây rộng lớn tiếp đó hai nhánh đại quân xích v i thú khổng lồ đó sẽ giống như hai cái máy đ u ổ i đường không ai có thể ngăn cản nhưng bọn chúng tại sao lại lựa chọn một loại chiến thuật như vậy chứ lực lượng của chúng hoàn toàn có thể tiến tới chính diện bao vây d i ệ a sạch trong đầu diệp trùng l o e sáng kế tiếp đó mồ hôi lạnh không tự kiềm chế chảy ròng ròng chẳng lẽ chẳng lẽ chúng đã không còn thỏa mãn với việc đuổi con người đi rồi sao cân nhắc tỉ mỉ diệp trùng càng cảm thấy loại khả năng này cao tốc độ tiến tới của hai cánh hông cực nhanh bọn chúng gần như hoàn toàn không để ý tới mấy hành tinh kể vai lướt qua đó lực lượng của chúng tuy không hùng hậu như đại quân phía sau nhưng một khi tụ hợp lại đủ xây dựng một tâm trắn ngăn cản loài người chạy khắp nơi còn xích vĩ thú chính diện lại có thể thong thả tiến lên thật sự sẽ như vậy sao diệp t r u n g trước giờ bình tĩnh lúc này lại bị mồ hôi lạnh thấm đẫm sau lưng hắn bị kết quả mình suy đoán ra làm kinh sợ diệp t r u n g rất mau liền khôi phục bình tĩnh suy diễn đi suy diễn lại ba lượn vẫn cùng một kết quả hắn đã không còn hứng thú đi khen ngợi sự lang độc của chiến thuật của xích vĩ thú hắn hiện giờ cần nhất là tìm ra một vấn đề hai nhánh xích vĩ thú này rốt cuộc sẽ hội hợp ở chỗ nào chứ vấn đề này rất quan trọng chỉ có tìm thấy điểm quan trọng nhất này mới có thể từ trong đó tìm được một tia sinh cơ nhìn kỹ rất lâu cuối cùng ánh mắt diệp trùng rơi vào một địa điểm trên bản đồ tinh vực tây thanh và tu ở bên cạnh diệp trùng thở mạnh cũng không dám sợ cắt ngang mạch suy nghĩ của giáo quan chính ngay lúc này tiếng cảnh báo kêu tỉnh ba người báo cáo phát hiện xích v ĩ t h ú số lượng giọng nói của thuyền viên báo cáo mang theo sự run r à y rõ rệt số lượng một nghìn sáu trăm ba mươi hai sắc mặt tây thanh và tu soạt cái biến đổi 1.600 con xích vĩ thú con số này gần như là tổng số xích vĩ t h ú mấy người tây thanh gặp được trong khoảng thời gian này cũng khó trách hai người nghe thấy liền biến sắc trên màn hình xích vĩ t h ú dày đặc kín mít giống như một bể h ọ n g khí thế hung hăng lao về phía bên này diệp trung bình t ĩ n h ra lệnh gom hạm đội lại các đơn vị chiến đấu tiến vào vị trí chỉ định chuẩn bị chiến đấu vâng tây thanh và tu lúc này mới hoàn hồn lại vội vàng trả lời xoay người chạy ra ngoài tận đáy lỏng hai người tâm phục khẩu phục vị giáo quan xem ra không hề lớn hơn bọn họ bao nhiêu tuổi này gặp việc không sợ chấn định tự nhiên so với bọn họ cao thấp lập tức phân rõ lần này bọn họ không dám giữ lại chút gì nhanh nhanh nhanh tấm năng lượng chất ở đây kiểm tra van áp lực kiểm tra cửa tàu chú ý phương hướng xin lập tức tiến vào vị trí số hai tổ một thủ thông đạo số một tổ hai thủ thông đạo số hai cả hạm đội lập tức trở nên khẩn trương từng con tàu vũ trụ cẩn thận từng ly áp sát vào nhau bóng lưng chạy vội vào ra tiếng quát lớn kéo căng cuống họng gương mặt đỏ lượn g mắt không dám nháy một cái năm cái quang giáp đấu sĩ giống như năm cái đ ì n h cắm chắc ở vị trí chiến đấu của bọn họ trong thông đạo sau lưng bọn họ bốn tiểu đội khác cùng tổ làm lực lượng hậu viện chuẩn bị tăng viện bất cứ lúc nào tổ trưởng anh nói lần này chúng ta có thể thắng không một sư sĩ mang theo chút do dự nhịn không được mở miệng trong kênh liên lạc tổ trưởng không chút do dự trả lời phí lời đương nhiên có thể thắng tiếp theo giọng nói mang theo vài phần hoài nghi ta nói này đầu to tiểu tử ngươi chắc không sợ hãi làm ra vẻ đáng thương chứ hi hi ngươi nếu như ra vẻ đáng thương vậy thì ta có thể đổi người k h á c lên bọn họ đều biết công kích đợt đầu tiên là đợt công kích mãnh liệt nhất của s í c h vĩ thú cũng là chỗ n g ấ u chốt nhất xem bọn họ có thể thủ được thông đạo hay không cho nên thường thường sư sĩ đánh lượt trận đầu tiên đều lựa chọn sư sĩ dũng cảm nhất Thương vong cổ ủ của a lao vang la ha ha, hay ta ta A. bọn Bọn bài, bài họ họ gọi nặng nhất, nhưng công lao cũng lớn nhất, với lại còn là tượng trưng của Vũ Dung, rất được tôn kính. Bọn họ được gọi là đầu bài, hàng thượng đẳng hạng Trong kênh liên lạc vang lên vài tiếng cười nhẹ, vài người la ẩm lên, đầu to, hay là ta lên. Hì hì, ta vẫn luôn muốn Hi hi, rất một. to, được được cười lạc c lại, là là là làm Vũ với vài vài đầu đầu đầu ẩm đầu to soạt cái đỏ lên giống như một g i ã thú bị chọc giận khàn giọng gầm nhẹ cút tên chết tiệt nào ra vẻ đáng thương tổ trưởng xem ta làm sao đánh đám quỷ xấu xí này thành từng mảnh vụn lao tử chính là đầu bài lần ba trong âm thanh khàn khàn lộ ra sự kiêu ngạo nồng đậm và chiến ý sụp sôi như lửa chương 493, b ư ớ c chuyển 1. dương minh mở to miệng thở hừng h ụ c không khí hít vào trong phổi giống như lửa thiêu cái tay bung thong vẫn luôn đang run r u dày ngón tay dùng sức quá độ trắng không còn chút máu ở bên cạnh hắn bảy tám thanh niên ngã vạ ngã vật Kỹ t h u ậ t của dương minh vẫn không đủ để sửa chữa quan giáp nhưng đối với cơ quan có kết cấu không hề phức tạp lại hoàn toàn không có vấn đề tuy hắn vẫn còn trẻ nhưng thân phận đệ tử của đại sư hạ dẹo này cũng đủ để hắn được người ta có chút tôn kính h ố n g chi ở trong hạm đội này tuổi trẻ là giọng hát chính gần như tất cả vị trí chủ yếu đều có thể nhìn thấy bóng dáng của người trẻ tuổi dương minh cũng dùng biểu hiện của mình để chứng minh thực lực của mình là người phụ trách chủ yếu sửa chữa cơ quan của tàu vũ trụ này công tác của hắn không có bất cứ chỗ đáng để bắt bẻ nào thông đạo số chín đã đóng xin nhân viên sửa chữa lập tức tiến vào mệnh lệnh truyền vào thai dương minh đôi tay vừa rồi h a y còn run rẩy của hắn đột nhiên ổn định lại các cậu phải cố gắng rồi giọng nói của dương minh lộ ra chút khàn khàn hắn đi tới bên cạnh đồng bạn vỗ nhẹ hai cái lên vai mỗi người mấy thiếu niên đã mệt mỏi tới cực điểm này cố gắng mở đôi mắt mệt mỏi ra dùng hết sức toàn thân ngạo nghệ đứng dậy sự mệt mỏi của đồng bạn dương minh nhìn thấy bản thân hắn cũng đã m ệ t tới mức ngay cả một ngón tay cũng không muốn cử động nhưng chiến đấu vẫn chưa kết thúc vậy thì bọn họ không thể nghỉ ngơi bọn họ tổng cộng có tám người phải phụ trách tất cả cơ quan trên con tàu này không có ai có thể chi viện cho bọn họ nhiệm vụ của mấy kỹ sư duy tu có kinh nghiệm phong phú đó càng nặng hơn bọn họ phải dùng tốc độ nhanh nhất sửa chữa quang giáp bị thương chiến đấu ở tiền phương kịch liệt chỗ này không thể so sánh được mấy người dương minh chui vào thông đạo số chín trong thông đạo là một mảng hỗn độn vết máu thịt vụn của xích vĩ thú có ở khắp nơi mùi màu tanh làm người ta buồn nôn tuy đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh tượng này dương minh vẫn cảm thấy không thoải mái nhưng mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng này hắn lại cảm thấy có vài phần phân chấn không chỉ là hắn đồng bạn bên cạnh hắn rõ ràng cũng vì chiến tích thế này mà kiêu ngạo h ủ lại có ba con ta đã đếm rồi hôm nay đã có mười một con chết trên thuyền chúng ta chúng ta hôm nay lời to rồi thật không có tiền đồ mười một con thì ngươi đã thỏa mãn rồi sao nếu là ta thế nào cũng phải tới hai mươi con cái r á m hai mươi con hai mươi con cái r á m á đương nhiên phải ba mươi con ha ha dương minh cười một cách khó khăn tay lại hoạt động không ngừng bắt đầu kiểm tra mỗi một cơ quan sức lực mấy con xích vĩ t h ú này cực lớn t r ả đòn trước lúc chết rất dễ dàng phá hoại mấy cơ quan này bọn họ cần phải sửa chữa mấy cơ quan đã bị hư hỏng đó vậy thì mấy cạm bẫy này lần sau còn có thể lợi dụng diệp trung ngồi trong phòng thuyền trưởng tàu hạt gỗ trên màn hình xích vĩ thu giống như thủy triều lao bổ tới hạm đội từng đợt từng đợt mà là tàu đứng đầu hạt gỗ càng là mục tiêu hàng đầu của chúng trên gương mặt bình tĩnh của diệp trung nhìn không ra bất cứ dao động nào lần này đặc biệt hắn không hề xuất hiện ở tuyến đầu chiến đấu trong chiến đấu quy mô lớn thế này sức lực một người quả thật có thể coi như không có trong cả hạm đội người có năng lực chỉ huy chỉ có mình tây thanh và tu tuy đã cực kỳ xuất sắc nhưng đối với loại chiến đấu quy mô lớn này lại không chút kinh nghiệm ba tháng ở trong trò chơi chống chọi với mục thương không hề phí vô luận là cái nhìn đại cục hay là chỉ huy diệp t r u n g lúc này đều tỏ ra chấn định tự nhiên hơi có chút phong phạm đại tướng trận địa chiến tao nội chiến giống thế này là sở trường nhất của mục nó có thể làm cho quân đội trên tay mình phát huy được sức lực lớn nhất ở một điểm này thương đều đuổi mãi không k ị p càng đừng nói tới mục thương bất quá diệp trùng đối với mục và thương đều có nghiên cứu tương đối ưu điểm của mục diệp trùng cũng luôn thử mô phỏng nếu như hắn không có chút tiến bộ tới cuối cùng làm sao có thể kiên trì tới giai đoạn giữa sau của trận chiến trứ đáng tiếc lực lượng trên tay hắn quả thật quá mỏng với lại binh chủng đơn nhất phi thường đám xích vĩ thú này giống như một bầy sói giảo quyệt tới đi như gió chuyên tìm mấy tàu vũ trụ vòng ngoài hạm đội bọn chúng trước tiên tìm kiếm cơ hội ở vòng ngoài sau đó tập trung lực lượng tấn công một tàu vũ trụ trong đó tới tận bây giờ phía diệp t r u n g đã tổn thất năm tàu vũ trụ loại chiến thuật này có điểm quen mắt ta nhớ tới trong một lần chơi thương chính là dùng loại phương pháp này nuốt sống mình từng chút một trận chiến này diệp t r u n g nhớ rất sâu sắc loại cảm giác mắt mở trừng trừng nhìn lực lượng của mình bị kẻ địch tiêu diệt từng chút một nhưng lại không thể làm gì cực kỳ tệ hại mà nguyên nhân làm diệp t r u n g ghi nhớ sâu sắc không hề chỉ là loại cảm giác vô lực này bởi vì loại chiến thuật làm hắn không cách nào ra tay này của thương lại thất bại hoàn toàn dưới tay m ụ từ sau lần đó diệp t r ú n g mới có chút hiểu được chiến đấu thì ra có thể đánh như vậy ngọn lửa tàu vũ trụ nổ tung dọi gương mặt bình tĩnh của diệp t r ú n g lúc sáng lúc tối hắn quyết định làm vài sự thay đổi h n v à mặc quân trang trình tề ngồi thẳng trước mặt tiêu thuyền tuy trên mặt vẫn bình tĩnh nhưng vẻ vui mừng trong mắt lại lộ ra rõ ràng đại tiểu thư cuối cùng đã p h â n chấn lại lần nữa dung nhan kiểu d i ễ m của tiêu thuyền hiện giờ tiểu tụy vô cùng chỉ có quang mang kiên định lấp lánh trong mắt mấy ngày này cực khổ cho ngươi rồi tiêu h u y ể n chân thành nói an vạ hơi con người đây là điều tôi nên làm tiêu h u y ể n nhìn quân trang thẳng thớm của an vạ trong lòng dâng lên vài phần cảm động an vạ lúc trước không thích mặc quân trang nhất cả tiêu g i a quân hắn là người duy nhất không mặc quân trang tuy đây chỉ là một chi tiết nhỏ nhặt vô cùng nhưng cũng làm nàng hiểu hắn vì cục diện trước mắt mà cố gắng rất nhiều an vạ lúc trước trông giống như một thiếu niên nông thôn thật thà chất phác còn hiện giờ lại uy nghi d ạ n g d ỡ cục thế hiện giờ thế nào rồi tiêu h u y ể n hỏi k h ô ngay tốt lắm. Sắc mặt và có chút ưu ám, lập tức giải thích t lắm. lập Sắc ám, có chúng Ản nói, và ưu giải đã mất đi mất nhất. Tiêu hội cơ lớn l u ệ n ngỡ người, lập t ứ cả hiểu ra, nàng biết điều ra, nàng n nói là trận chiến của tiền tuyến、đó. Trận đại quyết chiến đó, ản và là đó. đại của quân y này, ế chiến biết chiến t nhất tới tiêu mực được, phản nhưng nhỏ lời nhẹ, không ai để ý tới hắn. đối, người lời ai gia Ản Lần đó, để đấu và sao ý u q cũng chỉ còn lại chút lực cả lượng thế này. Ngay cả quân thế lại đoàn trưởng quân đoàn thứ nhất bắc quảng cũng không thể may mắn thoát nạn nghĩ tới chỗ này tiêu l u y ệ n lòng đau như cát ạn vạ liền biết mình lỡ lời lập tức chuyển đề tài nhưng chúng ta cũng không phải không có cơ hội thấy thành công hấp dẫn sự chú ý của đại tiểu thư ạn vạ vội vàng nói dọc đường tôi đã chiêu tập được không ít sư sĩ hiện giờ chúng ta đã có 1.500 sư sĩ lực lượng này tuy không coi là lớn nhưng đủ cho chúng ta rời tới hành tinh đọt đ à n ạ chỉ cần chúng ta tiến vào thiên hà hà việt thì không thành vấn đề tiêu u y ể n có chút không hiểu thiên hà hà việt không phải cũng có xích v i thú sao ạn vạ giải thích nói thiên hà hà việt tuy cũng có xích vi thu nhưng khu vực thiên hà hà việt rộng lớn có đủ độ sâu tuy tiện một địa phương nào đó sắp xếp chút người chúng ta thế này đều dễ dàng vô cùng với lại thiên hà hà việt hiện giờ tuy tình hình khẩn trương nhưng căn cơ lại chưa bị lay động chúng ta có thể chọn một góc ở ẩn trước tôi phỏng chừng mấy thế g i a đó cho dù có thể đuổi xích vi thu ra khỏi thiên hà hà việt nguyên khí cũng sẽ bị thương nặng đó chính là thời cơ tốt cho chúng ta quật khởi lần nữa ngược lại hôi cốc không chỉ không gian nhỏ thiếu thảm một trôn tay thú, thời trong chiến hôi Hôi xích chỉ Chỉ bình thường Với lại, bại vùi. rơi gian. mới có vài sâu. đấu đều độ đã đề sức vào vĩ vấn vào vạ vô lần là lúc này, nửa này, ản cùng của cốc cốc có có phân ầ n thiên chiến trong truyền khí chất thuật thuyết. h của tài p tích của ạn vạ làm tiêu luyện chìm trong suy nghĩ sâu phân tích của ạn vạ cực kỳ có đạo lý nhưng nếu như thế thì cũng có nghĩa là từ giờ nàng sẽ phải rời khỏi nơi trưởng thành từ nhỏ là hôi cốc ngoài ra khả năng sau này trở lại cũng nhỏ tới mức có thể bỏ qua ngươi cảm thấy đi thiên hà hà việt có lợi hơn hồi lâu tiêu h u y ể n mới mở miệng ạn vạ không chút do dự kiên định nói đúng hít một hơi thật sâu tiêu h u y ể n cuối cùng hạ quyết tâm được vậy thì chúng ta đi thiên hà hà việt xông xáo ạn vạ nghe nói mừng rỡ đại tiểu thư anh minh anh minh ta anh minh cũng sẽ không để cho a quảng chết không rõ ràng như vậy tiêu h u y ể n lộ ra vài phần đau khổ n h ạ t giọng nói mang theo chút ý tự châm biếm ạn vạ cũng thở dài trong lòng hắn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề đại tiểu thư chúng ta hiện giờ cần gấp một đống quan giáp g cận chiến không có quan giáp g cận chiến chúng ta đánh với xích vĩ thú rất thiệt thòi quan giáp g cận chiến tiêu huyền trầm ngâm nói đông đột nhiên ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m ạn vạ ngươi có kiến nghị gì Cấp. từ kẽ răng ạn vạ bật ra chữ này Cấp. trên mặt tiêu huyền nhìn không ra bất cứ chỗ động dung nào giống như điều nghe thấy chẳng qua chỉ là một việc bình thường vô cùng trầm ngâm nói cướp a i chứ tiêu h u y ể n đ ố n g nửa cười nửa không nhìn án vạ ngươi đã có ý s ẵ n rồi nói ra nghe xem án vạ đ ố n g nhiên bật cười đại tiểu thư quả nhiên tuệ nhãn như điện hiện giờ thế lực có lượng lớn quan giáp cận chiến không hề nhiều với lại hầu hết đều không phải thứ chúng ta có thể trêu vào nghĩ đi nghĩ lại có lẽ chỉ có ý đồ với tổ nghiên cứu khoa học thôi tổ nghiên cứu khoa học tiêu h u y ể n có chút đ ộ n g dùng nhưng lại không lập tức phủ quyết trầm ngâm nói thế lực tổ nghiên cứu khoa học căn bản không phải thứ chúng ta có thể c h ê u vào chỉ sợ chủ ý này của ngươi khó mà thực hiện ạn vạ cười hì hì cũng không biết chừng tình báo của tổ nghiên cứu khoa học trước giờ đứng đầu h ô i cốc do thổi có lay gì đó phỏng t r ừ n g đều không che được mắt bọn họ tin tức tiền tuyến khẳng định đã sớm truyền tới thai bọn họ rồi tổ nghiên cứu khoa học thực lực hùng hậu đáng tiếc số lượng sư sĩ lại không hề nhiều theo như vậy bọn họ có khả năng nhất chính là tập trung phòng thủ húng chi đám người đó trước giờ nhắc gan tôi đoán căn cứ của tổ nghiên cứu khoa học gần đây chỉ e đã sớm không còn ai trong lúc h o à n g hốt mấy thứ trong kho đó rất có khả năng không kịp chuyển đi bây giờ đều là vật vô chủ thì h ì chúng ta không ngại cứ lấy đi đương nhiên bên trong vẫn cần phải xem may mắn của chúng ta thế nào tiêu huyển cẩn thận suy nghĩ lời nói của án vạ cắn răng cuối cùng hạ quyết tâm được cứ làm theo lời ngươi Chú thích, chữ biến nhiều nghĩa không biết ý tác giả thế nào để yên vậy chương bốn trăm chín mươi bốn bước chuyển hai trên nó có một trăm hai mươi năm sư sĩ theo biên chế của diệp trùng cũng tức là nói trên mỗi tàu chiến đấu là một doanh người chỉ huy trực tiếp của con tàu thanh tiễn này hôm nay không hề giống như bình thường là lãnh đạo của doanh thứ năm mà là tây thanh đoàn trưởng của họ tây thanh không chỉ tự mình tới con tàu thanh tiễn này mà còn mang theo bốn bộ cũng tức là nói trên tàu thanh tiễn hiện giờ tổng binh lực đã đạt tới hai trăm năm mươi người tây thanh nhân khoảng thời gian tàu thanh tiễn lui vào trong hạm đội nghỉ ngơi chỉnh đốn để lên tàu mọi người cực khổ rồi tây thanh nghiêm túc hành lễ với tất cả sư sĩ rồi ra dấu mấy sư sĩ đang nghỉ ngơi này không cần đứng dậy nhìn xung quanh tất cả ánh mắt đều tập trung trên người hắn hiện giờ có một nhiệm vụ nặng nề giao cho mọi người mọi người sợ không t â y thanh cười mỉm nói không sợ sợ con khỉ gì đoàn trưởng người lúc nào nghe nói người đoàn chúng ta sẽ h á i chưa thì đó có nhiệm vụ gì cứ việc nói đám đông sôi sục mọi người nhao nhao căng cổ họng ra gạo không ít người đ ỗ n g đứng bật dậy tốt đoàn chúng ta quả nhiên không làm vướng chân tây thanh mang theo vài phần kiêu ngạo nói nhưng nhiệm vụ lần này rất khó khăn tất cả anh em bốn doanh sẽ kể vai tác chiến với chúng ta hy vọng mọi người có thể đồng lòng hợp sức đánh trận này tây thanh nắm chặt nắm tay phải mạnh bạo nện từ trên không xuống vâng mọi người đồng thanh quát lớn số lượng xích vĩ thú đông đảo giống như kiến vậy nhưng hạm đội cũng khổng lồ vô bì những bộ phận yếu ớt của tàu vũ trụ đều trải qua xử lý gia cố xích vĩ thú cũng không có bao nhiêu biện pháp có thể nghĩ được hai bên lâm vào giai đoạn ràng co nhưng xích vĩ thú tuy số lượng không ít nhưng lại không chia ra chúng trước sau duy trì đại quân mà phe diệp trùng lại không sao ra khỏi tàu chiến đấu chỉ có thể bị động phòng thủ cho nên nói tóm lại quyền chủ động chiến trường nằm trong tay xích vĩ thú chính ngay lúc này đột nhiên ba tàu vũ trụ từ trong hạm đội đông đảo bay ra Ba trong à u vũ t ụ này liền dẫn Nói Trùng hùng Hơn ngàn vừa vi ra của của ló đầu đội Quả quá hậu. Diệp hấp dẫn sự chú ý của sích、Ví、thú.、Nói、thật, hạm đội của Diệp Trùng Quả thật sự c ý một ngàn con sích、Ví、thú vi i ố n n g hạm ư trước một con voi, thường lượng nhưng một một cảm tấm mà mình. đội đội biết ra tay từ、đâu. Tuy ít thú thoát hết thú vẫn ở trong đội ngũ của mình. Trong con con giác có sích chịu của sích của voi, kiến đứng sinh phần không không dẫn năng vẫn ngũ khỏi vài vi vi đâu. ra ra ra hấp hầu h sẽ sự ở đội rùa rụt đầu đột nhiên ló ra ba tàu vũ trụ ở trên cả chiến trường trói mắt vô cùng không do dự đội quân xích vĩ thú lập tức của tới như ong xích vĩ thú vô luận là ở phương diện tốc độ hay là linh hoạt căn bản không phải thứ mà tàu vũ trụ có thể so sánh ba tàu vũ trụ không ngừng né tránh các kiểu nhưng hoàn toàn phí công vô ích đám thuyền viên trong ba tàu vũ trụ chỉ nghe thấy một trận âm thanh giống như phát ra khi mưa đánh lên cửa sổ chẳng mấy chốc trên ba tàu vũ trụ đã bám đầy xích vĩ thú đông nghỉ nghỉ ị cảnh tượng này khủng bố tốt cùng mồ hôi chảy ra trên cái chán sáng bóng của đầu to men theo má chạy xuống hô hấp của hắn có chút gấp rút hắn ở trong một loại trạng thái hưng phấn trên mặt hiện ra màu đỏ không tự nhiên hơi thở nặng nề hồng hộc hồng hộc nóng bỏng vô bì hắn biết mức độ nguy hiểm của chiến đấu lần này cao hơn trước còn cao bao nhiêu hắn vẫn chưa biết mở khoang cửa khoang nặng nề trước mắt im lặng mở ra thân hình đầu to dựng thẳng lên hắn ngừng hô hấp hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cửa khoang hắn lúc này giống như một con giã thú tích lũy sức lực chờ bộc phát năm con xích vĩ thú giống như cọp n g ư ờ i thấy mùi thịt sống đột nhiên chui vào trong thông đạo sau lưng chúng ở nước còn có vài con xích vĩ thú đồng tử đầu to b ô n g trợn tròn q u á t lớn một tiếng đánh năm cái quan giáp g đấu sĩ sớm đã kết thành trận hình phòng thủ chờ sung kích xích vĩ thú la o vừa tới giống như nước lũ màu đen thoáng cái liền xông tới trước mặt một cái quan giáp g đấu sĩ binh binh binh binh binh tiếng va chạm liên miên không dứt năm cái quan g giáp bị tông dữ dội lùi ra sau mấy bước lực sung kích lần này của xích vĩ thú mạnh mẽ trước giờ chưa từng có năm con xích vĩ thú cũng không dễ chịu con nào thần tình cũng có chút xa suốt nhưng chúng vẫn giữ được tính linh hoạt của động tác tránh sang hai bên nhường không gian cho đồng bạn sau lưng cố lên đầu to cố sức gào lên gân xanh trên cái đầu bóng láng xoắn lại như run động tác trên tay lại linh hoạt vô bì hắn biết lúc này vạn vạn lần không thể lùi nếu như không thể đứng vững chỉ sợ lập tức sẽ lâm vào tình cảnh bại lui liên tục quan giáp g đấu sĩ、si、của đầu to đang lùi bóng cực lại không lùi mà lại tiến v ư u cái s ô n g lên trước phối hợp giữa bọn họ đã sớm ăn ý vô cùng người có thể làm đ ầ u bài hàng thượng phẩm hàng đầu há lại là kẻ yếu không cần đầu to nhắc nhở bọn họ cũng biết lúc này ngàn vạn lần không lùi được bốn cái quan giáp g đấu sĩ、si、đồng loạt có điều chỉnh hoặc đôi chân ra sức k c ự g lại hoặc mượn lực từ tường trong thông đạo bốn cái hư ảnh sắt thép xuất hiện sau lưng đầu to đi chết đi đầu to giống giận dữ một tiếng đấu sĩ không chút hoa huệ đấu cứng với xích vi thú đang sông tới trước mặt q u y ề n thép của đấu sĩ tiếp xúc với đôi u tên của xích vi thú bắn ra vô số t i ê u lửa sức mạnh khổng lồ làm thân hình đấu sĩ của đầu to siêu mẹo mắt thấy sắp mất đi thăng bằng đột nhiên đấu sĩ thỏ cánh tay máy bên trái ra tóm lấy mắt cá chân chân phải xích vi thú mắt cá chân bị tóm xích v i thú cả kinh cái đôi u tên màu đỏ v u cái bắn về phía cổ họng đấu sĩ quan giáp đấu sĩ đã sớm chuẩn bị suýt soát nghiêng đầu né tránh từng chút thời gian này liền đủ để quyết định vận mệnh của con xích vĩ thú này bốn cái quang giáp đấu sĩ、si、giao thoa trên không con xích vĩ thú không sao cử động được này lập tức liền bị cắt thành tấm ảnh gấp rút hít thở đầu to nhìn c h ầ m c h ầ m xích vĩ thú ở trước mặt trong thông đạo đã đầy xích vĩ thú chỉ sợ không dưới mấy chục con cảnh tượng này làm đầu to tê dại ra đầu xích vĩ thú khác không chút quan tâm tới cái chết của đồng bạn mà mắt lại lộ ra vẻ cầu nhiệt đồng loạt nhìn c h ầ m c h ầ m tấm năng lượng sau lưng mấy người đầu to mấy người đầu to cuối cùng đã ổn định trận hình chiến đấu tiếp sau đó đối với bọn họ vẫn là khảo nghiệm cực kỳ nghiêm khắc chính ngay lúc đám xích vĩ thú cấp thiết muốn chui vào thông đạo ba tàu vũ trụ bỏ đầy xích vi t h ú bắt đầu chậm chạp bay về phía hạm đội tàu vũ trụ dọc đường nhao nhao nhường đường cho ba con tàu vũ trụ nguy hiểm này mấy tàu vũ trụ này cách ba tàu vũ trụ cực kỳ gần thông đạo trên mỗi tàu vũ trụ đều hoàn toàn mở ra bên trong tỏa ra một loại g a o động quen thuộc của xích vĩ thú tuy không hề mạnh mẽ như ba tàu vũ trụ này nhưng cũng cực kỳ rõ ràng mấy con xích vĩ thu không cách nào chui vào thông đạo lập tức bị tấm năng lượng trên tàu vũ trụ dọc đường cố ý bày ra hấp dẫn không ngừng có xích v ĩ thu tụng hai tụng ba rời khỏi ba con tàu vũ trụ này chui vào tàu vũ trụ khác tấm năng lượng bọn chúng có thể cảm nhận được xung quanh quả thật quá nhiều đối với mỗi điểm hấp dẫn đều chỉ có một hai con xích v ĩ thu tiến tới dần dần mật độ xích vĩ thu trên ba tàu vũ trụ giảm b ấ t từng chút một số lượng giảm dần từng chút giống như một cục băng cứng trong dòng khí ấm ấp tan chạy từng chút một mắt thấy một khu vực thoáng đẳng trước mắt tảng đá treo trong lòng tây thanh cuối cùng đã bỏ xuống tới rồi hắn biết giờ phút quyết thắng của trận chiến này đã tới rồi bảy chiến hạm đã sớm nghiêm trận chờ đợi lập tức bao vây kín mít ba tàu vũ trụ này xích vĩ thú đã giảm bớt rất nhiều trên ba tàu vũ trụ đ ố n g nhiên phát hiện xung quanh chúng có dao động năng lượng so với vừa rồi thì mạnh mẽ hơn nhiều bọn chúng lập tức trở nên hưng phấn nhao nhao rời khỏi ba tàu vũ trụ lao về phía bảy tàu vũ trụ khác trải qua việc giảm bớt không ngừng dọc đường số lượng xích v i thu đã ít đi rất nhiều đã giảm tới mức một ư ơ i tàu vũ trụ này có thể nuốt chừng xích v i thu trong vũ trụ càng lúc càng ít hầu hết xích v i thu đã chui vào thông đạo tàu vũ trụ tràn đầy sức hấp dẫn chỉ có linh tinh vài con do phản ứng chậm vẫn ở lại trong vũ trụ đột nhiên tất cả cửa khoang của một ư ơ i tàu vũ trụ đóng lại toàn bộ lúc này mấy con xích v i thu vẫn còn ở bên ngoài mới cảm giác được điều không ổn có chút hoảng hốt bọn chúng đã cảm nhận được nguy hiểm chúng muốn rời khỏi chỗ làm bọn chúng cảm thấy uy hiếp này nhưng bọn chúng lại phát hiện không chỗ nào chạy được bảy tàu vũ trụ hình thành một vòng vây cực nhỏ nhưng lại cực kỳ nghiêm mật kẽ hở giữa vòng vây nhỏ vô cùng chỉ có thể chứa một hai con xích vĩ thú thông qua mà ở chỗ này đã sớm có tiểu tổ quan giáp g lập thành đội chờ đợi trong vũ trụ năng lực tác chiến của quan giáp g đơn lẻ tuy không bằng xích vĩ thú nhưng ưu thế về số lượng đủ để bổ sung du địch làm yếu hợp vây Kế h o ạ c h Diệp t r ố n g lập r a tới giờ đã được t h thi h ự c o à n mỹ. s ứ chiến c đấu của số í c lúc h Thu h Vĩ vây bị k n lượng ợ i hại hơn t ở n g t ư của Diệp、Chùng、nhiều, thời gian Trùng c h i ế n đấu duy trì t ớ i t ậ n đồng giờ h ồ Trận đại chiến đầu tiên t chiến đại đầu đội hạm Diệp r b n giết gặp p h ả cuối cùng k t h ú c t r o n g t h ắ n g l ợ i Trận chiến này, t h chiến quả cực kỳ huy hoàng. Theo u quả được cực kỳ t h ố n g kê sau t r ậ n chiến, số lượng Sích số Vĩ t h m ba ị dết c o t ớ i 1431 con điều khó mà có được trong đó là còn bắt sống 20 con s í c h v ĩ thú bị thương mấy con xích vi thú này có ý nghĩa nghiên cứu cực kỳ quan trọng đây là thắng lợi trước giờ chưa từng có cũng là một thắng lợi lớn nhất đã biết mà hôi cốc có được t r ư ớ c xích vi thú cả hạm đội đều chìm trong biển vui mừng mọi người đều nhìn thấy khả năng sống sót nhìn thấy năng lực nắm bắt vận mệnh trong tay của mình trận chiến này đối với si khí của thuyền viên có ảnh hưởng không thể tính toán nhưng số liệu thống kê cuối cùng bày ra trước mặt diệp c h ù g lại làm hắn khó mà vui mừng sư sĩ chết trận trong trận chiến này gần năm trăm người mà sư sĩ bị thương cũng có ba trăm n g ư ờ i tỷ lệ thương vong là năm mươi tỷ lệ tử vong lại cao tới một phần ba thắng lợi thế này cũng chỉ có thể coi như là thắng thảm mà thôi chiến đấu thế này lại tới vài lần hạm đội này cũng không còn tồn tại điều duy nhất diệp trùng cảm thấy an ủi là tuy số lượng sư sĩ giảm đi nhưng trải qua trận đánh này sức chiến đấu chỉnh thể của hạm đội lại cao hơn lúc trước sư sĩ trải qua thực chiến và chưa trải qua thực chiến hoàn toàn khác nhau quân đội từng đánh trận đội và c h ư a t ừ n g đánh cách trận cũng bốn i Diệp ệ t Bất Trùng khá không xa. quả, cũng n gì có i tiếc, tốt mức đây đã là mức độ là h ấ t hắn có thể có được làm r ồ i dẫn dắt m ộ t đám lính mới, lính chín ó t ể thu được thành t được c h thế à y ngay cả t h ư ơ n cũng g cảm thấy có chút thấy k i n ngạc. Hắn không hề biết, trận thắng h hề biết, l ợ i này, thứ m a xa n hắn, những thứ này. Trường g lại cho thứ vượt 495, bước chuyển 3. giáo quan có năm tàu vũ trụ thỉnh cầu gia nhập hạm đội chúng ta tây thanh báo cáo với diệp trùng bên cạnh hắn trước u sau mặc một bộ đồng phục chỉnh bộ tề đứng thẳng. Từ sau tháng t đồng đứng lần lợi tàu vũ trụ vũ năm g tiếng mà tới nhiều không rộng h nhiều hạm thành e tới xiết. Tới trước mắt, thuyền trở đội mà mô mở mà quy kể của đã đạt tới 10 chiếc. Trước năm tàu vũ trụ này tàu vũ trụ được thông qua thỉnh cầu gia nhập của hôm nay đã có ba mươi ba chiếc được diệp t r u n g không phí lời về sau mấy việc này cứ theo trình tự mà làm là được rồi do dọc đường không ngừng có tàu vũ trụ gia nhập làm sao thông qua thỉnh cầu làm sao xếp vào hạm đội đều đã hình thành một bộ quy trình hoàn thiện trong đó thương có tác dụng cực kỳ quan trọng hầu hết điều khoản đều là hắn định ra tất cả tàu vũ trụ được xếp vào hạm đội không chỉ phải tuân thủ tất cả mệnh lệnh tàu hạt gỗ ban bố mà còn phải báo cáo tất cả nguồn lực phải hoàn thành tất cả hạng mục điều tra thuyền viên phải tham gia chiến đấu cũng tức là nói bọn họ một khi quyết định gia nhập hạm đội này thì bọn họ sẽ trở thành thành viên phụ thuộc của diệp trùng nếu như là bình thường loại tình huống này quả thật không thể tưởng tượng được không ai nguyện ý để mình mất đi tự do nhưng trước mắt áp lực sinh tồn đã đặt ở vị trí số một không ai đưa ra bất cứ chất vấn gì với điều này dưới tình huống diệp trùng không biết trận thắng lợi chưa từng có với s í c h vi thu đó truyền đi khắp h ô i cốc kẻ khơi mào chính là thương kiệt cái tên giả này của diệp trùng hiện giờ đã trở thành một lá cờ đầu những người ở chỗ mấy con xích vĩ thú vẫn chưa hề tàn sát quá nghiêm trọng đó đều đang chú ý hạm đội thần bí mà đặc biệt này còn đầu linh của hạm đội này diệp trùng càng là trung tâm nghị luận của mọi người trận thắng lợi này cũng làm cho hy u vọng cá nhân của diệp trùng hoàn toàn dựng đứng lên trong hạm đội tất cả mệnh lệnh của hắn nhận được sự quán triệt trung thực nhất đám thuyền viên với sĩ、si、khí bốc cao ai nấy đều đầy hăng hái vinh dự vì đầu lĩnh của bọn họ còn người bạn thần bí đó của đầu lĩnh lại từ từ ra khỏi tầm nhìn của mọi người đặc biệt là thành viên gia nhập sau này hoàn toàn không biết sự tồn tại của nhân vật thần bí đó một kết quả phụ thuộc khác của thắng lợi này là diệp trung đã trở thành thần tượng được sùng bái nhất trong lòng đám thuyền viên được họ yêu thích nhất cho nên dưới điều kiện nhập đội được quy định hà khắc thế này vẫn có vô số người hy vọng gia nhập hạm đội thần bí này diệp trung cũng không từ chối người tới thắng lợi lần trước số lượng sư sĩ giảm mạnh cần bổ sung lực lượng g ố p diệp trung nhìn hai người nói công tác huấn luyện phải nắm chắc thời gian dành cho chúng ta không còn nhiều nữa tây thanh và tu run rẩy trong lòng đồng loạt không mình chào vâng bọn họ không hề biết thời gian không đủ là có ý gì nhưng bọn họ biết việc không nên hỏi không được hỏi nhiều đối với biểu hiện của tây thanh và tu diệp trung cực kỳ vừa ý chính vì sự tồn tại của hai người hắn mới có nhiều thời gian để suy nghĩ đi làm việc việc khác hơn chúng ta hiện giờ có bao nhiêu tấm năng lượng diệp trung đột nhiên hỏi tây thanh và tu nhìn nhau trầm giọng nói giáo quan chúng tôi lần này tới chính là vì việc này chiến đấu lần trước tấm năng lượng của chúng ta tiêu hao cực lớn thêm vào huấn luyện thực chiến với cường độ cao tấm năng lượng tiêu hao cũng cực lớn số lượng tấm năng lượng của chúng ta chỉ còn lại 3.600 t ấ m chúng ta cần phải bổ sung tấm năng lượng gấp đúng hạm đội chúng ta hiện giờ quy mô quá lớn tấm năng lượng tiêu hao mỗi ngày cực lớn nếu như còn không được bổ sung chúng ta sẽ ý lời phía sau của tây thanh cực kỳ rõ ràng diệp c h u n g n ư ớ n người mình lại bỏ qua một việc quan trọng thế này hắn vừa mở bản đồ hành tinh của hồi cốc vừa hỏi điểm bổ sung gần nhất cách chúng ta là chỗ nào là thành phố n ổ i thiết hạn bò cặp thép cặp mắt bình tĩnh của tu toát ra một luồng khí tức cổng nhiệt nó là một thành phố vũ trụ do tổ nghiên cứu khoa học xây dựng cũng là một căn cứ của bọn họ nơi đó chữ lượng lớn tấm năng lượng hắn lập tức u ám bổ sung một câu có thể vẫn còn không ít quan giáp và tàu vũ trụ thầy thanh không nói gì đối với đề nghị của tu t r o nhưng g lòng ắ n cũng ủng hộ. Tổ nghiên cứu khoa học, cái tên có biết bao cân nặng cứu học, cái có cốc lúc hộ. khoa hôi Tổ biết t bao ở r ớ c à y ầ n như mỗi người mỗi cảm giác i đều đặc có b ệ trong với và hôi nghiên mối liên hệ mật thiết nó. dựng không có Sự tạo tổ mật thể tách khoa của cốc cứu học hệ i nghiên ê n năm nay, g Mà mấy tổ h cứu k a học c ũ vẫn luôn lợi dụng lợi lưu thai ế về k h o học kỹ thuật của bọn họ h bọn của kỹ dắt dẫn để ô cốc trước. tiến tới n họa ư n trong g thai h xích vĩ thú lần này tổ nghiên cứu khoa học trừ thôi thúc các thế lực kết thành liên minh lúc ban đầu ra thì không còn bất cứ biện pháp xoay chuyển tình thế nào khác ngược lại về sau bọn họ lại chọn một loại hành vi quả thật có thể nói là ngu ngốc bỏ rơi mọi người rút đi trước điều này làm tất cả những người ký thác vô số hy vọng cho bọn họ thất vọng vô cùng tây thanh và tu chính là tự mình trải qua sự bỏ rơi của tổ nghiên cứu khoa học từ lúc tiền tuyến thảm bại tới giờ một khoảng thời gian dài như vậy không thấy tổ nghiên cứu khoa học có bất cứ hành vi có ý nghĩa thực tế nào nó giống như biến mất trong mắt mọi người vậy diệp trùng không chút do dự ra lệnh Tất tác cả c đơn vị tác chiến chiến ra, cấp, chọn chọn hai i ế n chuẩn sẵn sàng c bị người đấu. t n n hành lễ cái buộc mười chiến hạm bảo vệ mười tàu vũ trụ chở theo hai nghìn năm trăm sư sĩ khi thế hung hãn lao về phía thành phố thiết hạ sau lưng bọn họ có năm mươi tàu vận tải c ỡ trung toàn bộ năm mươi tàu vận tải này chống không lần hành động này diệp trung gần như mang theo toàn bộ tất cả sức chiến đấu của hạm đội trong cả hạm đội có lẽ chỉ có hắn biết tình hình nguy cấp tới mức nào nếu như thật sự đúng với suy đoán của hắn một khi xích vi thu hoàn thành hợp vây vậy thì bọn họ chết chắc bọn họ hiện giờ tương đương chạy đua với thời gian mấy ngày này diệp trung vẫn luôn suy nghĩ nhưng tới tận bây giờ hắn vẫn không tìm thấy một phương án khả thi nào suy nghĩ thời gian dài làm trong mắt của hắn đầy tơ máu cực kỳ doang người biết rõ ý đồ của s í c h vĩ thú nhưng hắn vẫn không tìm được một phương án làm hắn vừa ý không ngờ vào lúc then chốt này lại gặp phải một vấn đề trí mạng tấm năng lượng không đủ đã biết rõ mình d ẫ n sâu vào tuyệt cảnh diệp t r u n g hiện giờ hoàn toàn không để ý ở trong thành phố thiết hạt này rốt cuộc là ai mặc kệ là ai có thể đáng sợ hơn s í c h vĩ thú sao càng huống chi trên tay hắn hiện giờ còn có m ộ ư ơ i chiến hạm mấy chiến hạm này tuy không có bao nhiêu tác dụng với s í c h vi thú nhưng trong chiến đấu bình thường lại là một lực lượng khá đáng sợ mấy ngày nay mấy chiến hạm này cũng kìm nén lắm rồi mười chiến hạm này tới từ thế lực khác nhau mấy thế lực này đều đã bị đánh tan mấy ngày nay bọn họ hoàn toàn giống như vật trang trí vậy không ai để ý tới bọn họ mà trong trận chiến với s í c h vi thú bọn họ lại không phát huy ra bất cứ tác dụng gì mà lúc trước bọn họ huy hoàng đến bực nào chiến hạm chỉ cái tên này thì đã đủ làm bọn họ vô luận ở chỗ nào đều nhận được đái nộ g cực cao cho nên sau khi mệnh lệnh của diệp trùng truyền xuống mười chiến hạm liền lập tức hoàn thành tập kết chiến hạm thủy tinh bởi vì là chiến hạm đầu tiên được cho vào hạm đội cho nên có được vinh dự đặc biệt là chiến hạm số một mọi người đều nghe rõ rồi mọi người hôm nay đều lên tinh thần cho ta ai vào lúc quan trọng mà co vòi thì đừng trách ta không nhận người mẹ nó chúng ta đường đường là chiến hạm thủy tinh lúc nào vô tích sự chưa hôm nay phải đánh cho ra uy phong của tàu thủy tinh chúng ta đại nhân kiệt đang nhìn chúng ta sau này ăn hay uống gì thì phải xem biểu hiện hôm nay của mọi người con bà nó đều đã nghe thấy chưa thuyền trưởng chiến hạm thủy tinh thần sắc hung hăng q u á t lên vâng thuyền trưởng b ấ t cả thuyền viên đỏ cả mắt ầm ầm hừng ư ứng trong lòng bọn họ đã sớm tích tụ đủ một bụng t ứ c cả chiến hạm lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu cao nhất trên thuyền lửa nóng sung thiên mọi người đều trở nên bận rộn chiến hạm là nguồn lực quan trọng nhất của mỗi thế lực thuyền viên có thể tiến vào chiến hạm không ai không trải qua chọn lựa gắt gao tàu thủy tinh lúc này giống như một cỗ máy tinh xảo đột nhiên vận chuyển với tốc độ cao các tay súng tiến vào khoang tác chiến điều chỉnh đơn vị xạ kích kích hoạt hệ thống cung cấp năng lượng cho hỏa lực toàn bộ tấm năng lượng vào vị trí bộ phận duy tu hậu cần chuẩn bị hoàn tất không chỉ tàu thủy tinh như vậy mười chiến hạm cái nào cũng sát khí đằng đằng tất cả cửa khoang bảo vệ phía trước pháo tàu đều đã mở ra h ọ chiến ngòm lấp lánh quang mang đen thui thâm trầm, ta từng nhìn làm người ta nhìn mà lạnh người. từng khẩu pháo, từng tấm từng tấm năng lượng x p đặt c h ỉ h tề, n g a ý cao vút của một mươi chiến hạm làm diệp trùng hơi kinh ngạc nhưng như vậy càng tốt hắn vẫn luôn có chút lo lắng xuất xứ của mấy chiến hạm này khá phức tạp ai biết có bỏ công không bỏ sức trong lúc tác chiến không g i á n g vẻ hiện giờ này ngược lại làm hắn yên tâm có m ư ơ i chiến hạm cho dù tấn công thành phố thiết hạn hắn cũng không lo lắng so với chiến hạm của hiệp hội sư sĩ và h á c giác diệp trùng gặp được ở năm thiên hà lớn chiến hạm của thiên hà hà việt và hôi q u ố c không biết cao hơn bao nhiêu cấp bậc vô luận là cường độ của hòa pháo hay là độ chính xác của xa kích rồi tính linh hoạt của thân tàu tính phòng hộ của vỏ giáp tất cả đều là thứ mà mấy chiến hạm cấp thấp đó khó so sánh được tuyết lai tộc có một biên đội chiến hạm lớn nhất diệp gia và bộ lạc hy phượng cũng có biên đội chiến hạm quy mô không nhỏ là lực lượng có thể ảnh hưởng chiến cục khi chiến đấu trong vũ trụ mỗi thế lực đều đắn đo phát triển chiến hạm biên đội chiến hạm lớn nhất của hồi cốc chính là nằm trong tay tổ nghiên cứu khoa học bây giờ cũng không biết trốn ở góc nào nhưng đối thủ lần này là tổ nghiên cứu khoa học tuy hành vi của tổ nghiên cứu khoa học hiện giờ cực kỳ quái dị thượng tầng của bọn họ giống như đổi người hoàn toàn không làm gì nhưng khiêu khích trắng trận giống hôm nay thế này tổ nghiên cứu khoa học sẽ làm ra phản ứng gì sự cương đại của tổ nghiên cứu khoa học sớm đã khắc sâu vào chỗ sâu nhất trong đáy lòng mỗi người h ồ i cốc đối với kết quả trận chiến này có không ít người đều hoài nghi trong lòng thành phố thiết hạt nhìn từ xa căn cứ khổng lồ do sắt thép tạo thành này tiến vào trong tầm nhìn của mọi người. Chương chuyển, nghiên muốn vấn trong lòng mỗi người đám người trùng không tự chủ được mà suy nghĩ vào lúc này. Thành phố thiết hạt không một bóng gì? Bước được cái mỗi diệp thiết cứu học cuộc chủ lúc khoa phố hạt 496, 4. đều suy Đây Tổ rốt tự một vào làm đám mà là đề người Tịch mịch như tòa thành chết. trong ị mịch c chết. h như thành tòa t căn cứ, yên n l ặ giọng như lộn sộn, hôn loạn n khắp tờ, đồ đạc lộn sột, loạn có ở ơ Ngay cả mấy con cũng quăng trên mấy tùy thấy cả chíp chắc có được bảo mật đó cũng bị quăng tùy ý trên đất,、có、thể là liệu tư bị b đó ý họ h o ả n l o ạ nói thế rốt Trung tiếc một tốt ta. thường, một tốt. Trong khi hoài nghi không hiểu. Đáng tiếc cho một chỗ tốt ta. Nếu như là bình Nếu nào Nơi này Đáng căn cứ cực tốt. Trong giọng n là là rời đi. việc Diệp ra đã đây xảy cuộc cứ gì? của thương đầy vẻ tiếc gối diệp trung không trả lời thành phố thiết hạt đích sắc là một căn cứ tốt nhưng lúc này đóng quân thủ điều đó và tìm chết không có khác biệt gì một căn cứ tốt thế này không có chút giá trị nào với diệp trùng thành phố thiết hạt dưới sự kinh doanh tận tâm nhiều năm của tổ nghiên cứu khoa học các loại thiết bị bên trong đều hợp lý hoàn thiện phi thường có thể thấy được rất nhiều thiết kế phi không ít tâm tư kết hợp năm trăm sư sĩ nơi này lập tức sẽ trở thành pháo đài chiến đấu đúng như tên gọi muốn công hạ thì không phải chút lực lượng trên tay diệp trùng này có thể làm được diệp trung lúc này mới biết lòng tin vừa rồi của mình là hoang đường tới b ừ c nào nhưng điều đáng chúc mừng là việc rút lui làm người ta nghĩ mãi không hiểu của tổ nghiên cứu khoa học lại khi không tiện nghi cho hắn diệp trung đ ố n g cất cao r ộ n g lập tức đi tìm kho hàng căn cứ giống loại này làm sao có thể không có một kho hàng lớn chứ đây mới là điều cần bức thiết nhất hiện giờ điều diệp trung có thể làm hiện giờ cầu trúc trong kho không phải t r ố n g không giáo quan chúng tôi đã tìm thấy kho hàng tây thanh kích động báo cáo với diệp trùng trong hạm đội này người có tư cách gọi diệp trùng là giáo quan rất ít phần lớn là học sinh dưới tay hắn lúc trước như là tây thanh và tu mấy học sinh này giờ đây gần như đều là cán bộ cơ sở bọn họ mới là người ủng hộ trung thực nhất của diệp trùng kho hàng ở tầng trong của thành phố thiết hạt vì phòng ngừa bị đánh trúng mà toàn dùng hợp kim chế tạo cho dù là pháo của chiến hạm b ắ n chính diện một cái cũng khó mà bắn vỡ lớp ngoài cứng hơn tinh thiết này cánh cửa lớn bằng hợp kim dày nặng yên lặng men theo khe trượt di động sang hai bên trong kho tối thui mở đèn mọi người tràn đầy mong chờ đột nhiên yên tĩnh yên tĩnh tới mức ngay cả kim rơi trên đất cũng nghe thấy trong kho vật tư chất như núi được sắp xếp c h ỉ n h tề tất cả vật tư chia thành các loại cất giữ cực kỳ hoàn hảo có vài thứ thậm chí ngay cả mã nhận dạng phía trên cũng không có lấy xuống thế giới này quá điên cùng rồi diệp trung lẩm bẩm một mình một cách vô ý thức hắn không biết mình tại sao phải nói câu này nhưng câu này lại không tự chủ được b u ộ t miệng thốt ra sau khi trải qua sự chấn kinh ban đầu mọi người xôn xao phản ứng lại tuy ai nấy trên mặt đều là sự vui mừng phát cuồng nhưng tính kỹ luật tốt lại làm bọn họ vẫn giữ được sự bình tĩnh tương đối không chút do dự diệp trùng dùng sức phẩy tay dọn dọn đi toàn bộ sắp xếp xong kế hoạch vận chuyển diệp trùng trở về tàu hạt gỗ trước tiên đối với lần hành động này hắn vô cùng vừa ý chỉ sợ trong cả đội ngũ người duy nhất cảm thấy tiếc nuối có thể chỉ có mấy thuyền viên chiến y sụp sôi trên mười chiến hạm đó bọn họ vốn dĩ muốn lộ chút khả năng trước mặt diệp trùng kết quả lại là một phát pháo cũng không bán tâm lý vốn dĩ co vài phần kìm nén lại kìm nén thêm vài phần tổ nghiên cứu khoa học quả nhiên vẫn có tiền a cho dù là loại người không động lòng với tiền bạc như diệp trùng cũng nhịn không được mà cảm khái các loại vật tư chất cao như núi đó làm hắn hơi chấn động nhưng tổ nghiên cứu khoa học rốt cuộc là làm sao theo như hắn biết tổ nghiên cứu khoa học là một tổ chức có lực lượng kỹ thuật cực mạnh lực lượng quân sự không hề xuất chúng nhưng từ hiện tại mà xét chỉ e lực lượng quân sự của nó cũng không tệ hại giống như bên ngoài truyền tụng diệp t r u n g nhìn ra được thành phố thiết hạt là công trình quân sự điển hình t r u n g t r u n g g i ấ u vết cho thấy rõ tổ nghiên cứu khoa học hiện giờ dường như lâm vào trong hỗn loạn mà không giống rút lui có kế hoạch à bất quá điều này lại liên quan gì tới mình chứ diệp t r u n g cười tự châm biếm nếu như không phải tổ nghiên cứu khoa học chìm trong hỗn loạn vật tư trong nhà kho ở chỗ đó cũng sẽ không tới lượt mình rồi hiện giờ vẫn là quan tâm vận mệnh của mình thôi sắc mặt diệp trùng trở nên nghiêm túc diệp tử không cần nghiêm mặt nếp nhăn nếp nhăn chính là thiên địch của loài người a bất quá diệp tử ngươi gần đây làm không tồi ha ha tiếp tục phát huy thương lập tức thần b í nói diệp tử ta gần đây đang biên soạn kho tư liệu người đẹp cho ngươi một phần thế nào hì hì có tập ảnh của băng băng đó trong tiếng cười hì hì của thương diệp trùng ní n lặng chính ngay lúc này báo cáo thống kê đưa tới tay diệp trùng nhìn thấy con số dài rằng giặc trên bảng thống kê diệp trùng mới biết thu hoạch lần này phong phú tới mức nào t ấ m năng lượng có thể nói là nhiều như biển trong khoảng thời gian khá dài hạm đội cũng không cần vì thiếu năng lượng mà phiền nào nữa mà một thu hoạch khác ra ngoài ý liệu của diệp trùng trong lần này chính là con giáp tới tận năm n g h n cái d 6 diệp trùng hiện giờ rất hoài nghi chỗ dùng thật sự của thành phố thiết hạt này là làm cái gì nhưng đã có 5.000 cái quang giáp này thì đủ để hoàn thành trang bị cho 2.500 sư sĩ dưới tay diệp trùng rồi tính năng của d 6 so với quang giáp đấu sĩ thì xuất sắc hơn nhiều có thể trông mong sau khi trải qua khoảng thời gian ngắn làm quen lực lượng chiến đấu trên tay diệp trùng sẽ có một bước nâng cao kha khá, khá. vật tư chiến lược khác cũng nhiều vô k ể diệp trùng lần này cũng ác ra lệnh dọn sạch cả cái kho tây thanh và tu chấp hành cực kỳ triệt đ ể cả cái nhà kho hiện giờ ngay cả một tờ giấy cũng không còn ngay cả mấy con c h i m trong căn cứ đó cũng lấy hết về không chừa một cái bất quá tin tức bên trong vẫn cần phải chỉnh lý sự mừng rỡ ban đầu đã từ từ lui xuống lông mày diệp t r ù n g lại một lần nữa từ từ nhữ lên vấn đề tấm năng lượng đã giải quyết nhưng vấn đề quan trọng nhất cũng là mấu chốt nhất lại vẫn luôn không được giải quyết đó chính là nên làm sao mới có thể xông ra khỏi vòng vây của s í c h v i thú hắn một mực không nghĩ ra phương pháp ổn thỏa tốc độ của s í c h vĩ t h ú nhanh hơn bọn họ nhiều mà s í c h vĩ t h ú ở hai cánh càng giống như điên liều mạng tiến tới trước bọn họ hiện giờ đã bị bỏ lại phía sau nói cách khác bọn họ đã rơi vào trong miệng túi do s í c h vĩ t h ú hình thành chỉ là miệng cái túi này vẫn chưa thắt chặt một khi thắt chặt vậy thì bọn họ cũng không còn cơ hội trở mình nữa rồi tàu hà sgo cũng rơi vào trong sự vui mừng trong phòng liên lạc cũng thảo luận sôi nổi giữa các thuyền viên mọi người đều đang suy đoán lần này có thể chuyển về bao nhiêu thứ công tác của bọn họ nhàn nhã cực kỳ mọi người hoặc ngồi hoặc nửa nằm cầm một t á c h trà nóng tùy ý ngẩng mặt lên trời vốn dĩ phòng thông tin của thuyền chính một hạm đội phải là một bộ phận cực kỳ trọng yếu tuyệt khó nhìn thấy cảnh tượng nhàn nhã thế này dù sao bọn họ cần phải truyền mệnh lệnh của người chỉ huy hạm đội tới mỗi tàu vũ trụ trong hạm đội ngoài ra phụ trách sự liên lạc phối hợp giữa tàu chính và các tàu khác nhiệm vụ không nhẹ nhưng kiệt đại nhân được mọi người yêu quý và tôn kính lại cực ít dùng phòng liên lạc mệnh lệnh của hắn thông thường đều là trực tiếp chuyển tới tây thanh đại nhân và tu đại nhân mọi người nói lần này rốt cuộc có thể lấy được bao nhiêu thứ tốt nghe người ta nói lần này chúng ta phát rồi đồ đạc chất cao như núi vậy một thuyền viên hương phân nói đó là đương nhiên chật chật tổ nghiên cứu khoa học rốt cuộc là nhà giàu c o i a chỉ nghĩ tới thì đã làm người ta chảy nước miếng rồi một thuyền viên khác nữa nằm trong ghế tiếp lời tổ trưởng phòng liên lạc sắc mặt coi thường cười hắn vậy n g ư ơ i đi tổ nghiên cứu khoa học đi hì hì yên tâm mọi người đều sẽ không cản ngươi đâu cái đó không phải xong rồi sao thuyền viên này lắc đầu ta vẫn muốn sống mà hiện giờ trừ kiệt đại nhân ai có thể dẫn chúng ta còn sống mà đi tổ nghiên cứu khoa học bọn họ nếu như có thể dẫn chúng ta còn sống mà đi thành phố thiết hạt bây giờ đã không phải một người cũng không có mọi người đột nhiên thoáng cái mất đi hứng thú tán d ố c mấy người bọn họ lúc mới đầu tràn đầy hy vọng đối với tổ nghiên cứu khoa học Nhưng hiện h t ự chính tàn k ố cốc đối c cứu không làm được gì đã làm cho càng lúc càng c tổ trong mất tin nghiên không nhiều người trong cốc mất đi niềm tin đối với bọn gì hôi họ. h đi với làm làm đã ngay lúc này máy liên lạc chính đột nhiên sáng lên tiếng cảnh báo tịp t i ệ p chói thai vang lên trong phòng liên lạc tích m ị c h đám thuyền viên n ứ a ra nhìn nhau đột nhiên một người phản ứng lại hét lớn là kiệt đại nhân mọi người l u ố n g cuống tay chân trở về vị trí của mình nhấc máy liên lạc chính trên máy liên lạc xuất hiện hình ảnh diệp trùng giọng nói lạnh leo giống như gió lạnh mùa đông mệnh lệnh toàn bộ tất cả thuyền trưởng có thời gian đảm nhiệm thuyền trưởng hai mươi năm trở nên tới phòng thuyền trưởng tập hợp lập tức vâng tất cả thuyền viên vội vàng đứng dậy hành lễ bụp hình ảnh diệp trùng trên màn hình biến mất mọi người lúc này mới thở phào k ế t đại nhân lần này lại thông qua bọn họ ra mệnh lệnh làm bọn họ không kịp trở tay làm việc chính tổ trưởng nghiêm mặt sự bình hòa vừa rồi biến mất không thấy mọi người lập tức trở lại vị trí của mình bắt đầu bận rộn bọn họ cần dùng tốc độ nhanh nhất truyền mệnh lệnh của kiệt đại nhân tới mỗi tàu vũ trụ cảm nhận được sự gấp gáp trong ngữ khí của kiệt đại nhân thần kinh mọi người lập tức trở nên khẩn trương động tác trên tay cũng mau lẹ vô b ỉ mà điều này cũng làm cho trong lòng bọn họ dâng lên một nỗi bất an trong lòng bọn họ kiệt đại nhân đã là tượng trưng của vô địch vấn đề có thể làm kiệt đại nhân cảm thấy bó tay nhất định không phải là vấn đề nhỏ bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất từ ngữ nghiêm khắc nhất truyền đạt mệnh lệnh của diệp trùng tới thuyền trưởng của mỗi tàu vũ trụ khoảng m ộ ư ơ i phút sau tất cả thuyền trưởng có kinh nghiệm hai mươi năm trở lên đã tập trung toàn bộ tới phòng hội nghị sau khi bọn họ nhận được mệnh lệnh lập tức bỏ tất cả công việc trên tay hỏa tốc tới kỷ luật của hạm đội rất nghiêm không ai dám khiêu chiến quyền uy của kiệt đại nhân ở phương diện này khi bọn họ tới tây thanh đại nhân và tu đại nhân cũng đã tới nơi rồi thuyền trưởng quen biết với hai người tiến tới trước thăm dò lần tập hợp này rốt cuộc là việc gì nhưng không ngờ tây thanh đại nhân và tu đại nhân cũng không rõ ràng chính ngay lúc này diệp trùng đi vào phòng hội nghị mọi người lập tức đứng dậy hành lễ diệp trùng trả lễ cho n à y tự nhiên không phải diệp trùng có thể nghĩ ra tất cả quy định trong hạm đội hiện nay gần như đều là một tay thương xây dựng bất quá hiệu quả vô cùng rõ ràng mọi thứ hiện giờ đều đâu vào đó quản lý trở nên cũng không còn không có đầu đuôi như lúc trước không phí lời diệp trùng dùng phương thức trực tiếp nhất để mở màn hiện giờ chúng ta đối mặt một nan đề sẽ trực tiếp quyết định sống chết của chúng ta chương 497, b ư ớ c chuyển nam ở trước dáng vẻ trấn kinh của các vị thuyền trưởng bản đồ tinh vực của hôi cốc được mở ra diệp t r u n g đứng trước bản đồ tinh vực mặt hướng về phía mọi người vẻ mặt nghiêm trọng trầm giọng nói đây chính là hôi cốc khu vực đánh dấu màu đỏ biểu thị khu vực đã có xích vĩ thú xuất hiện vị trí hiện giờ của chúng ta ở đây h á n chỉ thành phố thiết hạt trên bản đồ tinh vực ngón tay vạch qua trên bản đồ tinh vực cuối cùng dừng ở khu vực màu đỏ đậm nhất trên cả tấm bản đồ tinh vực chỗ này là tiền tuyến chúng ta chính là từ nói đó tới mọi người đều có vẻ mặt tâm u nói cho mọi người một tin tức thông đạo thông tới thiên hà hà việt của h ô i cốc đã bị xích vĩ thú chiếm lĩnh đối với việc nhóm xích vĩ thú này tới cùng là từ lâu tới tới giờ vẫn không rõ ràng a mọi người cả kinh rất nhiều người còn đột nhiên đứng dậy hai người tây thanh và tu nhìn nhau sắc mặt khó coi đến cực điểm tin tức này giống như sấm nổ trời quang đánh cho tất cả hy vọng chạy tới thiên hà hà việt của mọi người thành một phấn nhưng kiệt đại nhân dường như cảm thấy điều này vẫn không đủ chấn kinh tiếp tục nói mọi người xem chỗ này còn có chỗ này ngón tay hắn chỉ hai cánh đang điên cuồng tiến tới của s í c h ví thú thương mô tả một chút diệp trùng im lặng gọi thương ai ta quả nhiên là vất vả à thương làm mặt khổ đầy ai oán khu vực màu đỏ trên bản đồ tinh vực trên màn hình bắt đầu chậm rãi xảy ra biến hóa khu vực màu đỏ bao phủ hai cánh ở hai đầu dùng tốc độ kinh người lan tới trước hình thành hai g i ả i màu đỏ hẹp dài hai cánh cuối cùng hoàn thành tập hợp ở một hành tinh gọi là ca s â m đặc hai cánh cuối cùng đã tụ hợp lại với nhau xích v i thú sau khi tụ hợp mau chóng tràn ra hình thành một bức chắn màu đỏ chia hôi cốc thành hai nửa mà mảng màu đỏ nồng đậm vô cùng đại biểu cho đại quân xích vi thu đó bắt đầu kiên định di động tới trước trong chốc lát trong vòng hợp vây đã hoàn toàn trở thành biển màu đỏ trong phòng hội nghị yên lặng như tờ mỗi người đều mặt s á m như chết bọn họ có lẽ không hiểu chiến thuật nhưng trình diễn trực quan thế này bọn họ vẫn nhìn hiểu được đây chính là vận mệnh của bọn họ ư không ngờ vận mệnh cuối cùng của bọn họ vẫn là khó thoát khỏi ma trưởng của s í c h vĩ thú chẳng lẽ thành quả nỗ lực bấy lâu nay của bọn họ chẳng qua chỉ là một trò hề buồn cười thôi sao không khí đẹ nén tới mức làm người ta khó thở mảng quần quận màu đỏ trên bản đồ tinh vực đó làm trong mắt mọi người ánh lên một mảng đỏ tươi trong mười phút không ai nói câu gì trong phòng hội nghị rộng lớn t ĩ n h lặng giống như sự lạnh lẽo như trong lòng mọi người quả nhiên là đám ô hợp diệp t r u n g thầm tự lắc đầu trong lòng tới cùng vẫn là đội ngũ tổ hợp tạm thời vừa gặp phải bất lợi thật sự liền dễ dàng mất đi đ ầ y trí nếu như là tăng tộc tuyệt sẽ không chán nản thế này thật ra diệp t r u n g không hề biết xích vĩ thú trong mắt người bình thường có phân lượng thế nào xích vĩ thú chết trên tay hắn nhiều không kể x i ế t cho nên hắn đối với xích vĩ thú không hề sợ hãi còn trong mắt người bình thường s í c h vĩ thú lại là đại danh t ử của sự cường đại và không thể chiến thắng trước khi diệp trùng thu được trận thắng lợi đó hồi cốc chưa thể có được một lần thắng lợi có quy mô hơi lớn một chút trên chiến trường chính diện tuy có sự cổ vũ của thắng lợi lần trước nhưng một khi gặp phải khốn cảnh cách nghị s í c h vĩ t h ú không thể chiến thắng lại chui ra từ trong chỗ sâu nhất trong lòng bọn họ diệp trùng cảm thấy tiếp tục giữ yên lặng không hề là một lựa chọn tốt do đó hắn lựa chọn mở miệng nhưng chúng ta cũng không phải chút cơ hội cũng không có mọi người lập tức ngầm đầu mắt nóng rực nhìn chằm chằm diệp t r u n g đúng à, chúng ta không phải có kiệt đại nhân sao mọi người đã thấy rồi hai đội ngũ xích vi thú này sẽ tụ tập tại hành tinh ca sâm đặc cơ hội duy nhất của chúng ta chính là trước khi bọn chúng vẫn chưa hình thành hợp vây xông qua hành tinh ca sâm đặc diệp t r u n g dùng giọng kể chuyện bình tĩnh nói lời diệp t r u n g vừa dứt không ít thuyền trưởng vẻ mặt thất vọng la lên điều này làm sao có thể thì đó điều này căn bản không thể nào tốc độ của chúng ta chậm hơn xích vi thú quá nhiều nói giống như không nói có người ở dưới oán trách diệp t r u n g nhìn đám thuyền trưởng lao sao n ô ố n nao phía dưới ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh leo từng chút một lạnh nhạt không chút thay đổi ngon trỏ của hắn gõ nhẹ nhẹ lên mặt bàn có người phát hiện sắc mặt kiệt đại nhân không đúng lặng lẽ kéo mấy thuyền trưởng đang phát tiết sự bất mãn mấy thuyền trưởng đang oán trách thấy sắc mặt của diệp t r u n g mới tỉnh n g ộ ra mình đang làm cái gì sắc mắt thoáng cái trắng bệnh lập tức im t h i thít dần, dần tiếng than đoán từ từ giảm xuống trong phòng hội nghị càng lúc càng yên tĩnh phòng hội nghị lại một lần nữa rơi vào trong tĩnh lặng chỉ có tiếng cộp cộp do ngón tay của kiệt đại nhân gõ nhẹ nhẹ trên mặt bàn phát ra mỗi cái đều giống như gõ vào trái tim mọi người mọi người thở mạnh cũng không dám phát ra tiếng trong hạm đội này kiệt đại nhân đã xây dung nên quyền uy tuyệt đối không có ai dám chống lại hắn các vị thuyền trưởng ai nấy đều là hạng đi nam tới bắc kiệt đại nhân là người thế nào bọn họ làm sao lại không dò được chút gì chứ giết người tuyệt sẽ không n g á y mắt tây thanh và tu tới cùng vẫn quá non nớt không có kinh nghiệm trong những lúc thế này không để ý tới mấy thuyền trưởng này diệp trùng quay đầu lại cực kỳ bình tĩnh nói với tây thanh và tu sau này nếu như có người gây náo loạn trong phòng hội nghị trực tiếp tống ra ngoài tây thanh và tu nghe ra được sự bất mãn trong lời diệp trùng hai người lập tức có chút hoảng sợ lập tức đứng dậy hành lễ hét lớn vâng các thuyền trưởng phía dưới đều run rẩy trong lòng nhưng cũng không còn ai dám nói ra sự bất mãn bọn biết họ cũng biết hành vi vừa rồi có sự không thỏa đáng thế nào. Nhìn một vòng xung quanh, ánh thỏa thế nhao nhao có vi rồi một mắt vừa sự diệp trung cường điệu nói một chữ ngừng một lát tiếp đó ngữ điệu của hắn khôi phục bình thường đương nhiên đây là một vấn đề khá khó khăn nếu không ta cũng không kêu mọi người tới theo tuyến đường bình thường không thể nào làm được mọi người đều là thuyền trưởng có kinh nghiệm phong phú ta kêu mọi người lại chính là muốn hỏi xem mọi người có biết có địa điểm bước nhảy không gian nào có thể tới khu vực phía sau hành tinh ca s â m đặc hay không đám thuyền trưởng nhìn nhau bọn họ cảm thấy cách nghĩ này của kiệt đại nhân quả thật có chút quá khó tin nếu như thật sự có một điểm bước nhảy như thế chỉ sợ đã sớm bị người ta phát hiện rồi với lại khẳng định sẽ bị lợi dụng với quy mô lớn hình dạng không gian của hôi cốc giống như một cái đồng hồ cát mà hành tinh ca s â m đặc lại ở vào chỗ hẹp nhất ở giữa đồng hồ cát mà một chỗ kỳ quái nhất khác chính là gần đó hoàn toàn không có điểm bước nhảy không gian nào có thể trực tiếp tránh được hành tinh ca s â m đặc đây là thương thức kiệt đại nhân thế nào lại ngay cả thường thức cũng không biết chứ chính ngay lúc này đột nhiên có vị thuyền trưởng rụt rè giơ tay có chút do dự nói kiệt đại nhân tôi tôi biết có một chỗ có thể có thể vị thuyền trưởng này thể hình cực kỳ khôi ngô tuổi tác ước chừng năm mươi ở góc mắt trái có một vết thương rõ ràng ánh mắt của hắn có chút hấp háy dáng vẻ có điều muốn nói rồi lại ngưng được rồi vấn đề này mọi người phải nghĩ thêm nghĩ ra lập tức báo cáo với ta mọi người trở về trước đi nhớ kỹ thời gian của chúng ta không đủ ừ ta không hy vọng nghe thấy có lời đồn ở bất cứ phương diện nào diệp t r ú n g nói xong liền chỉ vị thuyền trưởng giơ tay vừa rồi đó ngươi ngươi ở lại đợi đám thuyền trưởng đều rời khỏi trong phòng chỉ còn lại diệp trùng tây thanh tu và vị thuyền trưởng giơ tay đó được rồi bây giờ có thể nói rồi diệp t r u n g nói vị thuyền trưởng đó lộ ra dáng vẻ giống như chút được gánh nặng kiệt đại nhân tôi biết có một chỗ nơi đó có điểm bước nhảy không gian chúng ta có thể trực tiếp nhảy tới gần hành tinh lưu linh ở chỗ nào người khác trong phòng không ai không phân chấn tinh thần vị thuyền trưởng này có chút ngập ngừng nhưng vẫn mở miệng ở vành đai t o i tinh tử vong hai người tây thanh và tu đồng thời biến sắc hai người hừng hực nhìn vị thuyền trưởng này chỉ cần hắn hơi biểu hiện không đúng bọn họ sẽ ra tay vành đai toái tinh là chỗ nào chỗ có tên là tử vong này đầy dây vô số nguy hiểm không thể đoán trước dòng xoáy toái tinh không cách nào dò xét đủ nghiền tàu vũ trụ kiên cố nhất trên đời này thành một phấn s á t x u ấ t tiến vào vành đai toái tinh tử vong mà có thể sống sót căn bản không có gì khác biệt với liều mạng với xích vĩ thú tên này lòng dạ khó lường hắn muốn cả hạm đội đều tiêu tùng sao trong mắt tây thanh nhảy nhót ngọn lửa phất nộ còn của ánh mắt của tu lần càng ạ càng lạnh lại đại lại i đai toái tinh tử vong. Từ chỗ nào tiến Ngươi biết được. Ra ngoài ý liệu của hai người, đại nhân không hề tỏ vẻ nổi giận ti chi tiết. càng lúc càng chỗ ước chỗ được. của chất Vành nào vào, nào. làm mà nào, mà vong. khoảng nhân không vấn léo. l hề sao vẻ Ra tử Từ kết tỏ ở ý dữ này vị thuyền trưởng này không hề do dự chúng ta bay men theo phương hướng 33 độ ước chừng còn cần khoảng 15 ngày thì có thể tiến vào vành đai toái tinh tử vong sau khi tiến vào vành đai toái tinh tử vong còn cần phải bay khoảng ba ngày tọa độ điểm bước nhảy không gian đó tôi nhớ rất rõ ràng 79, 23, 661, c y còn tôi làm sao biết được hắn cười khổ nói thật không d i ấ u dếm tôi lúc trước từng là một hải tặc vũ trụ trừ diệp chúng vẫn có thể giữ được bình tĩnh hai người tây thanh và tu vẻ mặt c h ấ n kinh ha ha đây đã là việc hơn hai mươi năm trước rồi lúc đó chúng tôi bị một đội truy bắt của t ổ nghiên cứu khoa học cắn chặt tổn thất gần như toàn bộ lúc đó chúng tôi chỉ còn lại mười sáu người nhưng đội truy bắt đó cắn chặt không nhả chúng tôi hết cách chỉ đành chui vào vành đai t ó á i tinh tử vong sau đó mới phát hiện điểm bước nhảy không gian chúng tôi lúc đó không hề biết điểm bước nhảy này tới đâu bất quá mặc kệ tới đâu cũng đều tốt hơn ở trong vành đai t ó á i tinh tử vong ha ha thật ra lúc đó chúng tôi cũng đã tới đường cùng rồi thức ăn và nước của chúng tôi đều hết sạch năng lượng cũng không còn bao nhiêu chúng tôi chỉ đành cực mạng không ngờ chúng tôi đã cực đúng mang theo dâu bể đặc hữu của tháng năm mang theo vài phần hồi ức mang theo vài phần tự chế dễ ư c mấy câu của hắn kể lại rõ ràng tiền nhân hậu quả tu một mực không nói chuyện đột nhiên mở miệng hành tinh lũ linh không phải nghe nói là không có ai có thể đi ra từ bên trong đó sao ông lại làm sao mà ra được thuyền trường lắc đầu chúng tôi không có tới gần hành tinh lũ linh mà là bay men theo rìa vành đai toái tinh trong hải tặc không có ai dám đi hành tinh lũ linh đây là quy củ bất thành văn trong nghề vành đai toái tinh tử vong nhưng ó i Diệp tay Trùng n gõ hắn cũng là người quả quyết tiến vào vành đai toái tinh tử vong không nhất định có thể sống sót nhưng không tiến vào vành đai toái tinh tử vong vậy thì nhất định không thể nào sống sót hai cái chọn cái nào tự nhiên không nói cũng rõ tiến vào vành đai toái tinh tử vong khi tin tức này vừa được công bố trong hạm đội liền dẫn tới một trận xôn xao rất mau tàu hạt gộ liền nhận được thỉnh cầu hy vọng được rời khỏi của mấy tàu vũ trụ không chút do dự diệp trùng phẩy tay cho đi có mấy tàu vũ trụ này dẫn đầu lập tức xuất hiện không ít kẻ theo đuôi tiến vào vành đai toái tinh tử vong có ý nghĩa gì ở khu vực có tên là tử vong đó bên trong đầy dãy lượng lớn nguy hiểm mà con người không thể chống cự tiến vào vành đai toái tinh tử vong quả thật là không khác gì tìm chết lại nói xích vĩ thú sẽ hành động thế nào hiện giờ mọi người vẫn chỉ là suy đoán k ế t đại nhân tuy lợi hại cũng chưa chắc không có lúc sai lầm suy đoán của hắn cũng không có chứng cứ đanh thép gì phán đoán đối với tình hình của bọn họ lại vừa đúng ngược với d i ệ p t r ù n g với cái nhìn của bọn họ tiến vào vành đai toái tinh tử vong đó là chết chắc không còn gì phải nghi ngờ còn Sích vị thu cuộc ngược hành động thế nào Thu thế Vĩ rốt sẽ là lại mấy ộ t trước. biết. việc vừa với Đối chọn, cũng khó nhìn mà Làm m là đoán sao lựa người này Diệp người Trùng không ngăn cản. Mấy người này Mấy đi lực lượng hạm đội đích s á c sẽ giảm với biên độ lớn nhưng hắn thấy đây là một việc tốt mấy người lung lay bất định này là một mối họa ngầm cực kỳ đáng sợ nếu như hạm đội một khi gặp phải nguy hiểm bọn họ sẽ giống như một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào bất cứ lúc nào đều có khả năng đẩy cả hạm đội vào vực sâu như vậy thì chi bằng để mấy người này rời đi người muốn rời đi diệp trùng tự nhiên không cản trở nhưng trên mấy tàu vũ trụ này cũng có vài người không muốn rời đi đối với mấy người này diệp trùng liền giữ bọn họ lại phần lớn người muốn theo diệp trùng là mấy sư sĩ và nhân viên kỹ thuật dưới tay hắn bọn họ đều đã trải qua huấn luyện hoặc đ ồ i dưỡng do diệp trùng tổ chức lực hướng tâm đối với diệp trùng cũng vượt xa người bình thường đặc biệt là sư sĩ trưởng thành trên tay diệp trùng lại không có ai rời khỏi chiến đấu ở tuyến đầu như bọn họ mới chân chính h i ể u được nếu như không có kiệt đại nhân ở trước mặt xích vĩ thú bọn họ nhỏ bé tới bực nào chính vì kiệt đại nhân bọn họ mới từ một sư sĩ bình thường vô cùng chất biến thành cường giả có thể so đo với xích vĩ thú rời khỏi kiệt đại nhân đó là một con đường chết lại nói kiệt đại nhân đồng hành với bọn họ nếu như có nguy hiểm kiệt đại nhân cũng sẽ cùng đối mặt với bọn họ đã là như vậy vậy thì bọn họ còn sợ cái gì quy mô của chiến hạm co lại dữ dội hạm đội uy chấn hôi cốc này hiện giờ chỉ còn lại 500 chiếc có khoảng 15 vạn người nhưng điều diệp trùng không ngờ tới là hạm đội co rút một nửa không chỉ thực lực không giảm mà lại tăng sức chiến đấu không chỉ giữ được hoàn chỉnh mà tỷ lệ nhân viên kỹ thuật cũng tăng với mức độ lớn ở phương diện vật tư trừ trích một số tấm năng lượng cho những tàu vũ trụ rời đi đó thứ khác vẫn ở trên tay diệp trùng có thể nói cả cục diện vẫn ở dưới sự khống chế của hắn diệp trung lập tức tiến hành chỉnh biên hạm đội một lần nữa điều này làm cho kết cấu của hạm đội càng thêm chặt chẽ hợp lý vốn dĩ hạm đội trong mắt hắn cục mịch phi thường sức chiến đấu trên tay hắn lúc đó lại thiếu một khi chiến đấu khu vực cần phòng thủ của hắn càng tăng cao nhưng hiện giờ tình hình tốt hơn nhiều đã đưa ra quyết định vậy thì thực hiện nó diệp trung không chút chu trừ lập tức hạ lệnh hạm đội bay về phía vành đai toái tinh tử vong từ chỗ này tới vành đai toái tinh tử vong còn cần bay mười lăm ngày trong m ộ ư ơ i năm ngày này diệp trung không hề đ ị n h không làm gì đám sư sĩ dưới tay hắn vẫn huấn luyện như thường nhưng đám kỹ sư duy tu lại m ệ t bở hơi thai tất cả tàu vũ trụ đều nhận được mệnh lệnh gia c ố thân tàu trong m ộ ư ơ i năm ngày này tất cả tàu vũ trụ đều phải trải qua xử lý gia cố vanh ai toái tinh tử vong diệp trung đã vào vào ra ra mấy chuyến dưới sự giúp đỡ của mục t h ư ờ n g cũng dựa vào vài phần may mắn hắn lần nào cũng đều là hóa hiểm thành an điều này cũng làm cho hiểu biết của hắn đối với vành đai toái tinh tử vong thâm hậu hơn người bình thường nhiều nguy hiểm lớn nhất của vành đai toái tinh tử vong chính là dòng xoáy toái thạch dòng xoáy do nham thạch lớn nhỏ không đều hình thành này đủ nghiền mọi thứ thành bột phấn nhưng nếu như tên đó nói không sai tiến vào vành đai toái tinh tử vong chỉ cần bay ba ngày thì có thể tới điểm bước nhảy không gian vậy thì khả năng bọn họ gặp phải dòng xoáy toái tinh không hề lớn từ kinh nghiệm của diệp trùng m à x é t Dòng tói thạch thông thường đều xuất hiện xoáy xuất tói thạch chỗ của đều sâu ở vậy à n tinh vong, ven không h khu hề đai ra cao. tói tử tỷ vực v lệ thì điều bọn họ cần chú ý nhất chính là tổn hại đối với thân tàu của nham thạch trôi nổi khắp nơi trong vành đai thái tinh hầu hết tàu vũ trụ trong hạm đội đều là dân dụng so với chiến hạm tính phòng hộ của chúng yếu ớt hơn nhiều cho nên điều bức thiết trước mắt là cần tiến hành gia cố mấy tàu vũ trụ này thực hiện gia cố một vài chỗ khá yếu ớt của chúng việc này cũng có thể nâng cao tính năng phòng hộ của chúng với một mức độ nhất định 500 t à u vũ trụ phải trong 15 n g à y hoàn tất việc gia cố mệnh lệnh này lúc đó vừa ban ra gần như mọi người đều cho rằng đây là một nhiệm vụ hoàn toàn không thể hoàn thành tuy kỹ sư duy tu trong hạm đội không ít nhưng muốn trong 15 n g à y hoàn thành công việc gia cố 500 tàu vũ trụ thời gian quả thật quá ít cũng chính lúc phương án gia cố vừa đưa ra trong hạm đội trừ mấy sư sĩ vẫn huấn luyện như thường đó ra tất cả thuyền viên khác đều được động viên tơ máu trong mắt dương minh giống như tơ n h ệ n màu đỏ nhưng hắn vẫn cắn răng trống trọi không chỉ một mình hắn mỗi người bên cạnh hắn đều đã mấy ngày đêm không ngủ động tác trên tay hắn có chút chậm chạp làm việc cả ngày lẫn đêm hắn đã tới cực điểm của sự mệt mỏi môi hắn đã khô nứt nẻ hốc mắt sâu hoám đầu góc tê dại không ngừng làm đi làm lại cùng một việc phản ứng của hắn có chút cứng nhắc vượt ngủ quá đi hắn tin rằng chỉ cần mình vừa nhắm mắt lại thì sẽ ngủ ngay nhưng hắn không thể ngủ thời gian cấp bách Hắn hiện thêm chút thể thêm Minh nhà hắn, phong chọn định chọn nhân. họ hắn hay là người nhà hắn đều cho rằng chỉ có kiệt đại nhân mới có thể họ thắng người sống Dương người trong trận kiên Bọn người rằng dẫn bọn cùng. giờ đi kiệt đại lại, kiệt đại mới đi tới lợi cuối kệ làm lẽ lựa lựa là là và một một mặc sót. có có có có có đó ở ở ở ba đã đều đều cơ sở của dương minh vốn dĩ khá xuất sắc thông qua học tập khắc khổ và thực tiễn không ngừng trong khoảng thời gian này hắn cuối cùng đã trở thành một kỹ sư duy tu hợp chuẩn thăng cấp trong nghề làm hắn nhận được sự tôn trọng của nhiều người hơn cũng làm cho hắn cần phải đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn cho dù là hiện tại dương minh cũng tin kiệt đại nhân đúng đối với kiệt đại nhân không hề lớn hơn mình bao nhiêu này hắn có một loại sùng bái gần như là mù quáng không chỉ là hắn trong hạm đội kiệt đại nhân cơ hồ là thần tượng của tất cả thanh niên từ người lựa chọn rời khỏi có thể thấy được phần lớn mấy người đó đều là người già và trung niên kiệt đại nhân mạnh mẽ mà tràn đầy trí tuệ mang bọn họ đi ra từ d ị a tuyệt cảnh lại tự mình chỉ huy trận đại thăng đó nếu như không phải kiệt đại nhân bọn họ có lẽ đã sớm chết trên tay xích vĩ thú rồi bọn họ lại có lý do gì mà không theo ý chứ khi nhiệm vụ vừa ra dương minh liền vùi đầu bắt đầu làm việc điên cuồng hắn không hề giống người khác than phiền thời gian không đủ hắn biết bọn họ hiện giờ đối mặt nguy ngập thế nào hắn tin rằng đồng bạn của hắn cũng biết rõ bọn họ chẳng qua chỉ là than phiền trên miệng một lượt mà thôi tiểu dương nghỉ ngơi một lát đi sau lưng truyền tới một giọng nói khàn khàn quen thuộc trong lời nói lộ ra sự quan tâm là lao tía bách lao tía bách thương tiếc nhìn người thanh niên vẫn mang khí chất người đọc sách này trong mắt lão dương minh cơ hồ có thể nói là tấm gương của thanh niên trong cả hạm đội này trẻ tuổi thông minh lại hiếu học trông yếu ớt mà lại dẻo dai kiên cường thêm vào dáng vẻ tuấn tú của dương minh trong hạm đội có không ít thiếu nữ thầm thương trộm nhớ h ắ n dương minh vui mừng nói lao tía bách hạm đội vừa mới trải qua một trận hỗn loạn trước giờ chưa từng có lòng người vẫn có chút bất ổn trong lòng dương minh cũng có chút p h ậ t phồng lao t i ế u bách có u y vọng cực cao trong đám nhân viên kỹ thuật hạm đội phương diện hậu cần duy tu có lao t ỏ a c h ấ n căn bản là an toàn không lo đối với lao t i ế u có tác phong khỏe mạnh cương trực công bằng kỹ thuật lại tuyệt vời này dương minh vô cùng tôn kính cánh tay lớn thô to chai sần vỗ vô, vô vai dương minh lao t i ế u bách khen ngợi đ ư ợ c rồi chỗ này giao cho ta đi gật gật đầu dương minh muốn nói gì đó nhưng cổ họng đã sớm khô khốc lúc này lại bãi công nói không ra lời hắn vội vàng chạy tới trong góc uống miếng nước lao tía bách bắt đầu tập trung làm việc ánh mắt dương minh rơi và đôi vai to rộng của lao tía bách trái tim thả lỏng liền ngồi ở trong góc nghỉ ngơi gần như hắn vừa nhắm mắt cơn mệt mỏi như thủy triều nuốt chừng lấy hắn hắn đã ngủ rồi một thiếu nữ đi qua bên cạnh hắn nhìn thấy dương minh c u ộ n mình trong góc trong lòng đau xót vội vàng chạy tới l â y giúp hắn một tấm thảm cẩn thận đắp lên người hắn một lát sau nàng lại lặng lẽ đặt một túi thức ăn và nước ở bên đầu hắn 500 t à u vũ trụ đây là một con số khá khổng lồ mà phải tiến hành xử lý gia cô tất cả tàu vũ trụ lại là một công trình cực kỳ khổng lồ đây là một trận đại chiến một trận đại chiến chạy đua với thời gian nếu như không hoàn thành trước khi tiến vào vành đai toái tinh tử vong vậy thì mấy tàu vũ trụ dân dụng chưa trải qua xử lý gia cô đó hoàn toàn không sao chống đỡ được với sung kích của nham thạch bay khắp nơi trong vành đai toái tinh mà một khi có tàu vũ trụ nổ vậy thì sẽ làm cho đám nham thạch vốn dĩ không có trật tự trong khu vực đó càng thêm côn bạo điều này đối với bọn họ mà nói là một thai họa nhưng thời gian lại không cho phép bọn họ dừng thêm ở ngoài vành đai toái tinh tử vong xích vĩ thú đang theo sát không tha ở phía sau một khi bị chúng c u â n lấy vậy thì đối với mọi người mà nói cũng là một việc cực kỳ phiên p h ứ c một khi xích vĩ thú theo bọn họ tiến vào vành đai toái tinh tử vong vậy thì bọn họ hoàn toàn có thể xác định bỏ sát trong vành đai toái tinh chương b i n h a m t h h ạ c vô t r ậ t tự trôi nổi khắp nơi, khắp chín ự c có c kỳ lợi o c h thú phát huy, vị h ư n quang g giáp đối với m à là nói, lại là một n ơ i đầy nguy hiểm. điều này giảm, điều nguy này tăng, giảm, quả hiểm, kia kết c ứ n g h ĩ là biết. c h ư ơ n g 499, bước chuyển 7. khi dương minh tỉnh lại trong bụng trống rỗng cảm giác dạ dày trống r ỗ n g cực kỳ khó chịu lúc này hắn vừa đúng lúc nhìn thấy thức ăn và nước đặt ở trước người ngẩn người một lúc rồi vội vàng cầm lấy ăn lấy ăn để lúc này hắn mới chú ý tới tấm thảm trên người mình Trong lòng lại ấm áp, sau u cuộc y mấy này nghĩ thứ rốt là i làm. ngày Nghĩ nửa cũng không cả có kết q ả liên Lao Tiếu quan vấn đề này sang một bên. đề đã một Bách khi ô công n còn g ở đây, v ệ c cố gia hoàn hoàn khi Sau tàu trụ toàn thành. này hoàn hoàn vũ đã ăn xong dương minh đã khôi phục tinh thần hắn mở máy liên lạc báo cáo lên trên kỹ sư duy tu số hiệu vê đốt bốn mươi bảy hai trăm ba mươi sáu dương minh nghỉ ngơi hoàn tất tàu hải tinh duy tu hoàn tất vị trí hiện tại tàu hải tinh thỉnh cầu chỉ thị tiếp theo rất nhanh cấp trên liền có trả lời vê đốt bốn m ư đối với thái độ và thành quả công việc của các hạng trừ tích lũy bản thân anh nên có được ra chúng tôi sẽ thưởng cho anh 5% t tích lũy ngoài định mức bây giờ xin tri viện tàu vũ trụ duy lý liên khoa tàu con thoi nhỏ đã chuẩn bị hoàn tất đang ở cửa thông đạo số năm chờ anh chúc anh may mắn dương minh hành lễ cảm ơn tôi sẽ lập tức tới tàu duy lý liên khoa trong hạm đội tích lũy là một trong những căn cứ quan trọng nhất để thăng tiến chức vụ Đãi Minh mỗi khi ngộ, vân vân. Dương hoàn trong hạm đội người hoàn thành mỗi một hạng mục công việc đều sẽ thu được tích lũy tương ứng tiêu chuẩn cụ thể đều ở trong quy định chi tiết về tích lũy mà kiệt đại nhân công bố quy định chi tiết về tích lũy chi tiết vô bì đối với mỗi công tác đều đưa ra tiêu chuẩn tích lũy rõ ràng chính xác với lại nếu như nhân viên công tác chết trận hoặc vì công việc mà mất mạng vậy thì tất cả tích lũy của hắn sẽ căn cứ theo một công thức nhất định để đổi thành tiền bạc hoặc đ ổ i thường khác đưa cho người kế thừa di trúc của hắn nhưng tích lũy hiện giờ với mọi người mà nói căn bản là thuộc về thứ chẳng có bao nhiêu tác dụng vật tư của hạm đội chịu sự quản lý nghiêm khắc trong thủ lao công việc của bọn họ căn bản không có tiền bạc cho dù có tiền cũng không có cách nào tiêu cho nên đối với mấy tích lũy này mọi người đều không để ý dương minh cũng như vậy điểm tích lũy của hắn hiện giờ đã cao tới tám trăm hai mươi điểm điểm này là cao nhất xung quanh hắn chỉ là bọn họ có lẽ ai cũng không ngờ sau này bọn họ sẽ vì mấy điểm tích lũy mà bọn họ chưa bao giờ coi trọng này mà thu được chỗ tốt làm người ta không ngờ tới cũng là chỗ tốt mà vô số người vì nó mà đỏ mắt tiến vào thông đạo số năm quả nhiên đã có một tàu con thoi nhỏ đang ở đó chờ hắn sau khi xác nhận thân phận con tàu chở dương minh bay ra khỏi tàu hải tinh bay về phía tàu duy lý liên khoa tàu con thoi nhỏ là một loại phi hành khí có thể tích cực kỳ nhỏ số người chở lớn nhất của nó là m ộ ư ơ i người chỉ dài năm mét dáng vẻ rất giống xe bay chủ yếu là dùng để qua lại giữa tàu vũ trụ trong hạm đội rất mau bọn họ đã tới tàu duy lý liên khoa kỹ sư duy tu trong tàu duy lý liên khoa gần như chỉ có một mình hắn bởi vì hắn không nhìn thấy bất cứ dấu vết đã tiến hành gia cố nào hắn bắt đầu kiểm tra kết cấu chủ yếu của nó để xác định chỗ nào cần thực hiện gia cố đột nhiên hắn nghe thấy tiếng ẩm vang đặc hữu của súng hàn laser có kỹ sư duy tu hắn bộ vàng theo tiếng mà đi hai kỹ sư duy tu tiến hành chút giao lưu trước như vậy có lợi cho tốc độ hoàn thành công trình cũng không dễ dàng xảy ra sơ s u ấ t quả nhiên hắn ở một góc n g ặ t nhìn thấy một kỹ sư duy tu đang quỳ trên đất cố gắng làm việc do đối phương xoay lưng với hắn hắn không cách nào nhìn rõ diện mạo của kỹ sư duy tu này nhưng thủ pháp của vị kỹ sư duy tu này cực kỳ chính xác làm trước mắt dương minh sáng lên đi tới trước dương minh chào hỏi đầy thiện ý à người anh em làm tới bước nào rồi người đó xoay mặt lại vừa mới bắt đầu khi nhìn rõ gương mặt người đó dương minh giống như bị một tia sét đánh trúng n ỡ ra tại chỗ phải nửa phút sau mới lắp ba lắp b áp không thể tin được nói kiệt, kiệt đại nhân biểu tình của diệp t r ù n g không có chút biến hóa gật đầu lạnh nhạt nói ừ m bắt đầu công việc đi vâng dương minh lênh q u í n h lấy ra công cụ của mình diệp trung đã rất lâu không có tự mình đi làm công việc phương diện duy tu lần này quả thật hết cách thời gian qua gấp rút mỗi chút lực lượng đều đầy quý giá ở phương diện duy tu diệp trung có thực lực k h á khá nhớ năm đó hắn chính là một người đa tài gần như các loại công việc đều đã làm qua việc giống như xử lý ra cố thế này với hắn hàm lượng kỹ thuật không hề cao so với công trình cải tạo thân thể tàu hoa hoa công tử mà hắn từng làm qua lúc trước chẳng qua chỉ là trò con ít dương minh khâm phục liết kiệt đại nhân không ngờ kiệt đại nhân ngay cả phương diện này cũng biết với lại động tác trên tay so với mình còn linh hoạt hơn nói thật điều này làm hắn kinh ngạc vô cùng trong lòng hầu hết mọi người kiệt đại nhân là người cao cao tại thượng làm người ta tôn kính còn kiệt đại nhân ở trước mắt cực kỳ mất hình tượng ngồi trên cái ngạch cửa hợp kim dáng vẻ chăm chú giống như một kỹ sư duy tu bình thường rất mau dương minh liền thu hồi ánh mắt bắt đầu tập trung vào công việc trên tay hai giờ hai người một câu cũng không nói nhưng tốc độ trên tay lại nhanh như gió tiến độ công trình cũng khá thuận lợi dư ơ n g minh xoa xoa cánh tay bỏ súng hàn laser xuống sử dụng súng hàn laser cực kỳ tổn hao tinh thần mà tay người cũng không thoải mái như tay máy cho nên sau khi trải qua một khoảng thời gian làm việc kỹ sư duy tu thông thường đều sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi điều này cũng là vì để cho tinh thần vẫn luôn tập trung cao độ được nghỉ ngơi ánh mắt của hắn không tự chủ được mà rơi lên người kiệt đại nhân vừa đúng lúc nhìn thấy kiệt đại nhân bỏ súng hàn laser xuống nhưng lượng công việc hoàn thành trước mặt hắn lại nhiều hơn mình nhiều kết đại nhân ngài nói chúng ta có thể sống sót không ma xui quỷ khiến dương minh đột nhiên hỏi một vấn đề mà bản thân cũng cảm thấy ngu ngốc diệp trung ngầm đầu nhìn dương minh vô cùng lạnh nhạt nhưng lại kiên định nói đương nhiên có thể sống hai người lại rơi vào yên lặng trong thời gian mười lăm ngày cả hạm đội đều hừng hực khí thế thực hiện công trình gia cố khổng lồ cũng trong mười lăm ngày này hồi cốc lại lưu truyền một tin tức tin tức này có quan Trùng. lượng những người lựa chọn rời khỏi đó khổng lồ. Có vài người trong số họ sẽ lập thành một hạm đội lần nữa, nhưng hầu hết vẫn lựa chọn đi một mình. Tin vài có trực Có tức đó hầu lựa lựa hệ khỏi họ hạm hết Diệp tiếp một một rời với đội đi lập Số số sẽ lồ. liên quan tới kiệt đại nhân trong truyền thuyết cũng là từ bọn họ mà lưu truyền ra ngoài khi bọn họ ở trong hạm đội liên lạc với bên ngoài của hạm đội đều nằm dưới sự khống chế của thương nhưng mấy người này vừa rời khỏi hạm đội liên lạc của bọn họ liền khôi phục như thường bất quá do số người truyền đi quá nhiều làm cho xuất hiện rất nhiều phiên bản thêm vào một số người đặt điều thêm b ớt càng thật giả khó p h â n điều này cũng làm cho kiệt đại nhân hư thực lẫn lộn càng có màu sắc truyền kỳ đồng thời một đề tài khác cũng bị cả hôi cốc bàn tán xôn xao đó chính là liên quan tới phán đoán đối với cục thế của kiệt đại nhân trong số những thuyền trưởng lựa chọn rời đi đó không thiếu thuyền trưởng ra từng tham gia buổi hội nghị do kiệt đại nhân chủ trì chí đó chính là thông qua bọn họ phán đoán liên quan tới cục thế hôi cốc của diệp trùng cũng được mau chóng được chuyển tới mỗi một ngóc ngách của hôi cốc liên quan tới phán đoán của diệp trùng người có thái độ nào cũng có có tán đồng có phản đối có đứng xem nhưng trong mấy ngày liên tiếp số lượng tàu vũ trụ đi qua khu vực phụ cận hành tinh ca sâm đặc tăng mạnh án vạ cũng nhận được tình báo như vậy nhưng tình báo hắn có được càng xác thực hơn trong số tàu vũ trụ mới mà hạm đội của hắn thu nhận hai ngày này thuyền trưởng một tàu vũ trụ trong đó là người quen ngày xưa của hắn mà vị thuyền trưởng này là một trong những thuyền trưởng từng tham gia buổi hội nghị mà diệp trùng chủ trì dưới sự chất vấn cặn kẽ của án vạ vị thuyền trưởng này mang tất cả những điều lão biết nói với án vạ không chỉ có phán đoán đối với c ụ c thế của kiệt đại nhân thậm chí ngay cả tọa độ của địa điểm bước nhảy không gian ở trong vành đai toái tinh tử vong lão cũng nhớ rõ ràng án vạ hỏi cực kỳ chi tiết đối với vị kiệt đại nhân hoành không xuất thế này án vạ cực kỳ quan tâm trước đó chưa từng có ai có thể có được thắng lợi huy hoàng trên tay xích vĩ thú như vậy điều này không phải may mắn thì có thể làm được thông qua chất vấn vị thuyền trưởng già này ạn vạ càng lúc càng kinh h ã i trong lòng năng lực của vị kiệt đại nhân này so với trong truyền thuyết càng xuất sắc hơn vô luận là biên chế đặc biệt hay là chiến thuật sáng tạo đối phó xích vĩ thú v v vị kiệt đại nhân thần bí này đều biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ vô b ì hán giống một người không gì không làm được với lại xử sự, sự bình tĩnh gần như chưa hề phạm sai lầm thật là một người đáng sợ hắn và tiêu t u y ể n hai người nhìn nhau đều nhìn thấy một sự hoảng sợ trong mắt nhau ngoài ra hai người còn phát hiện một đặc điểm khác của vị kiệt đại nhân này hắn dường như không hề có tâm lý e sợ đối với xích vĩ thú mà sự thật cũng chứng minh hắn cũng có thể chiến thắng mấy sinh vật xấu xí này mấy tên gà mờ chỉ được dạy dỗ chút thời gian trên tay hắn đó lại có thể đối kháng với xích vĩ thú điều này đủ làm cho mấy nhân vật ở trên cao đó toát mồ hôi đ ầ y mặt trong đó bao gồm cả bản thân hàn vạ hạm đội của ản vạ hiện giờ vẫn không sao đối kháng được với tiểu đội xích vi thú hơi có chút quy mô hắn vẫn luôn rất nghi hoặc vị kiệt đại nhân đó làm sao chiến thắng loại sinh vật hung tàn mà lại giảo hoạt vô luận là sức mạnh hay là linh hoạt đều xuất sắc dị thường như xích vi thú này nếu như là cá nhân ản vạ còn tin tưởng dù sao trên đời này thường không thiếu sư sĩ c ư ờ n g đại có vài sư sĩ thậm chí có thể lấy một địch nhiều điều này ản vạ tin nhưng trong chiến đấu quy mô lớn sức lực cá nhân là nhỏ bé nhỏ không nói đủ để trước ớ i người đổi chiến Điều tại đội Không thể chỉ dựa vào võ lực mạnh mẽ của cá nhân mà có thể thay bình thường nào này cũng ngũ có có lực của cá có cả cụ. một mẽ mà t vào là sao dựa võ ở trước mặt đại quân sích vi thú đại đ vi quân n sích vừa ụ giờ l ề n an vạ đều chỉ tin chỉ có đội ngũ do mấy sư sĩ cường đại đó tạo thành mới có thể chiến thắng xích vi thú có số lượng tương đương nhưng vị kiệt đại nhân đó lại triệt để đánh đổ tất cả nhận định trong lòng hắn hắn lúc đó vẫn không hề biết Chủ lần ự c được cùng trong truyền tụng t hạm h đội là vô cùng thần kỳ này từ h chẳng qua chỉ là thiếu niên mới trải qua mấy tháng huấn luyện chính ậ t trải t ra qua qua niên luyện Lần này, quy. là mới mấy chỗ lao thuyền trưởng mới biết được tình huống này hắn lúc đó còn cho rằng mình nghe lầm t h a n h tựu i mà hạm đội này có được toàn bộ đều có liên quan tới vị thủ lĩnh tên gọi là kiệt đó hạm đội này là do một tay hắn dựng nên tất cả chế độ của nó đều thẩm thấu bóng dáng hắn mà mấy cách đánh tạo thành trường phái riêng đó càng làm người ta lạ mắt lạ thai cũng làm cho hạn và khâm phục sâu sắc Ản vạ chương ó h năm h phục, kính trăm ộ t linh a sợ hãi, đối với vị kiệt đại vị â n t hy ầ n n bí à cảm của Ản tình vọng ạ rất Trưng tạp. phức Hy v sống một chính vì như vậy hắn đối với hạm đội này đối với vị kiệt đại nhân thần bí này cũng càng thêm chú ý hắn vẫn luôn nghĩ cách nghe ngóng bất cứ tin tức nào của hạm đội này nhưng thu được cực ít vị kiệt đại nhân này đối với quản lý có một phương pháp rất h á hạm đội hoàn toàn do dân thường tạo thành lại có kỷ luật cực kỳ nghiêm khắc hắn có thể làm cho tin tức của mình không bị tiết lộ làm được một điểm này là điều khá khó khăn một điểm này hắn có thể hội sâu sắc hạm đội trước mắt của hắn thật ra gần như y trang hạm đội kiệt có nhưng hắn lại làm không được một bước này hắn cảm thấy đây là vấn đề năng lực bản thân hắn không có dính nhân tố khác tiêu luyện tuy trên danh nghĩa là đầu lĩnh của hạm đội này nhưng nàng bình thường rất ít can thiệp án vạ lần này hạm đội của kiệt đã xảy ra chấn động lớn thế này vượt xa ý liệu của hắn với hắn đội ngũ có thành phần hôn tạp thế này thế này của bọn họ lòng người rất khó thống nhất bất cứ chút gió thổi cỏ l â y nào đều có khả năng thành khởi nguồn của hỗn loạn từ đó dẫn tới giải thể hạm đội cho nên hắn vẫn luôn giống như đi trên băng mỏng cẩn thận vô cùng không chỉ là hắn mỗi người chú ý tới hạm đội này có lẽ đều không ngờ diệp t r u n g căn bản không để ý hạm đội này có giải thể hay không cử động lần này của vị kiệt đại nhân này lại một lần nữa ra ngoài ý liệu của hắn quy mô của một hạm đội giảm gần như một nửa điều này không chỉ làm cho lực lượng của hắn giảm mạnh hơn nữa còn làm lòng ngươi thấp thỏm sĩ、si、khí giảm xuống mấy thứ này đều cực kỳ nguy hiểm nhưng sau khi nghe láo thuyền trưởng kể lại chi tiết ạn vạ rơi vào trầm tư lao thuyền trưởng kể lại phán đoán của kiệt đối với cục thế ạn vạ chú ý thấy kiệt hình như có nguồn gốc tình báo khác ít nhất hắn biết sự nồng sâu của thai hoặc xích vi thú của các khu vực tình báo vẫn luôn là một trong những vấn đề đau đầu nhất của án vạ tiêu g i a quân tên còn nhưng thực sự đã chết ngoài ra mạng lưới tình báo của bản thân bọn họ đã không phát triển cho nên ản vạ hiện giờ căn bản không biết tình báo của các địa phương khác điều này cũng làm cho hắn không sao đưa ra phán đoán chính xác đích xác nếu như tiến vào vành đai toái tinh tử vong có thể nói là cựu tử nhất sinh bất kể là hạm đội của kiệt hay là hạm đội của án vạ chủ yếu nhất đều là do bình dân tạo thành bọn họ vô luận ở sức chiến đấu hay là phương diện ý chí đều thua sư sĩ cực xa ngay cả đội quân tinh nhuệ tiến vào vành đai toái tinh tử vong thương vong cũng sẽ rất lớn càng đừng nói tới bọn họ cũng khó trách nhiều người lại lựa chọn rời khỏi như vậy tuy kiệt dẫn dắt bọn họ thu được một trận thắng lợi nhưng lần này thứ bọn họ đối mặt lại không phải là xích vĩ thú mà là đại tự nhiên con người không sao đối kháng được điều này cũng là một nguyên nhân quan trọng khác nhưng án vã lại bỏ phiếu tán đồng với phán đoán của kiệt nếu như nếu như tình báo của kiệt không có sai lầm án vã xác định nếu như mình thu được tình báo tương tự vậy thì mình khẳng định sẽ đưa ra phán đoán giống như vậy đối với trí tuệ của loại sinh vật như xích vi thu này hắn có thể hội của bản thân mình trận thảm bại lớn của tiền tuyến trải nghiệm sống s ó t từ trong cái chết là ký ức đau đớn nhất trong cả cuộc đời này của hắn kiệt thân bí thả mạo hiểm cựu tử nhất sinh tiến vào vành đai toái tinh tử vong cũng không chịu cược xích vi thu sẽ không hoàn thành hợp vây điều này nói rõ cái gì đầu góc c ả n vạ đang chuyển động cực nhanh điều này nói rõ kiệt đối với tình báo hắn thu được và phán đoán của bản thân có lòng tin tuyệt đối chỉ có như vậy thì hắn mới có thể lựa chọn con đường xem ra càng gian nguy hơn kết luận có được cuối cùng của ả n vạ làm hắn cả kinh nhưng hắn đã không còn tâm tình đi nghĩ nguồn gốc tình báo của kiệt thứ đầu tiên hắn nghĩ tới trong đầu là hoàn cảnh lúc này của bọn họ bọn họ sẽ đi về đâu đây mới là điều quan trọng nhất nếu như phán đoán của kiệt thật sự chính xác vậy thì đối với bọn họ mà nói v ô nghi là tình hình cực kỳ bất lợi từ trong lời kể của lão thuyền trưởng an vạ có thể suy đoán ra hạm đội của kiệt cách hành tinh ca s â m đặc gần hơn hạm đội của hắn kiệt cho rằng hạm đội của mình không cách nào đột phá hành tinh ca s â m đặc trước khi xích v ị thu hợp vây an vạ cũng không cho rằng hạm đội của mình có thể làm được một điểm này vậy thì bây giờ đặt ra trước mắt tản vạ chỉ có hai con đường một là không tin phán đoán gì đó của kiệt tiếp tục bay tới trước theo kế hoạch đinh trước một con đường khác chính là giống như kiệt cũng tiến vào vành đai toái tinh tử vong Án vạ có c h ú t d o dự k h ô n g quyết này biết định được. đối Hắn biết lựa chọn lần này đối với hắn với lựa một à nói, đối với đ cả hạm i nói mà nghĩa có ý h Hiện h ế nào. án càng lúc càng giờ, vạ lúc k â mươi phục p thần h vị kiệt thần bí này, đối này, bí n g có thể k ê n định lựa chọn một con đường xem ra càng nguy nan hơn như vậy. Điều này rất không dễ dàng, với lại, cần dũng khí rất lớn. Trong Điều khí lựa lại, ra một xem rất rất vậy. với dễ phần suy đoán của kiệt á n vạ đã tin bảy tám phần nhưng nếu như thật sự tiến vào vành đai toái tinh tử vong vậy thì chắc chắn sẽ xuất hiện thương vong khá lớn hắn rất lo lắng mức độ thương vong có đạt tới cực hạn làm hạm đội phân giã hay không trong lúc cản vạ do dự diệp trùng đã không cần vì vấn đề này mà phiền não hoạt động không ngày không đêm mỗi ngày ngay cả hắn cũng có chút cảm giác nuốt không trôi thể trọng giảm xuống rõ rệt nhưng tu dưỡng ở phương diện tinh thần ý chí của hắn làm hắn xem ra tinh thần vẫn không tệ còn mấy kỹ sư duy tu bình thường giống như dương minh này đã có rất nhiều người mệnh tới mức phát bệnh nhưng không có ai rút lui rất nhiều người thậm chí ngậm dược phẩm như là thuốc kích thích để nâng cao hiệu suất công việc mọi người đều biết bọn họ đang chạy đua với thời gian đang chạy đua với thần chết đang chạy đua với vận mệnh dưới sự lôi kéo của mấy kỹ sư duy tu này cả hạm đội đều ở trong một loại cuồng nhiệt ngay cả kẻ vẫn luôn bình tĩnh như diệp trùng d ư ơ n g như cũng bị loại cuồng nhiệt này cảm nhiễm vậy càng không cần nói tới người khác trong thời gian vẫn còn cách vành đai t o á i tinh tử vong một ngày mấy người diệp trùng cuối cùng đã hoàn thành việc gia cố tất cả tàu vũ trụ gần một nửa số kỹ sư duy tu bao gồm dương minh trong đó đều đã mệt mỏi ngã quỵ loại tinh thần liều mạng của kỹ sư duy tu này cũng cảm nhiễm sâu sắc tới người khác đặc biệt là mấy sư sĩ thiếu niên nhiệt huyết đó bọn họ ai nấy đều xoa nắm tay chờ đợi tiến vào vành đai toái tinh có tên là tử vong diệp chung cho một ngày để mọi người nghỉ ngơi là người lãnh đạo trách nhiệm gánh trên vai hắn lớn hơn người khác nhiều đặc biệt là trong giờ phút quan trọng hắn phải tự mình chỉ huy trong cả hạm đội số lần ra vào vành đai toái tinh tử vong của hắn là nhiều nhất cũng quen thuộc nhất đối với vành đai toái tinh tử vong vành đai toái tinh tử vong do vô cùng vô tận nham thạch lớn nhỏ không đều hình thành mênh mông giống như biển sao hạm đội khổng lồ ở trước mặt nó nhỏ bé giống như hạt bụi cho dù rất nhiều người trong hạm đội đều đã có chuẩn bị tâm lý đầy đủ nhưng khi bọn họ lần đầu tiên đối mặt cảnh tượng hoành tráng nhất trong vũ trụ này bọn họ vẫn bị sự mênh mông và rộng lớn của nó chinh phục nhưng chính ngay lúc này cái đại nhân của trước. đại tiến tới、trước. Giọng nói kiên định xuyên qua hệ thống liên đã định lạc, nhân bọn mệnh lệnh xuyên thống truyền họ phát hệ ra qua v à làm o thai tất mỗi người, làm tất cả mọi người l cả ậ p tức t ỉ ngai h lại từ t r o n sự tự mênh ngông không thể nào tự thoát nào r Cũng không còn chút cũng còn chút cả không băn quan nào, cũng không còn chút do dự nào, ánh thuyền mắt tất do dự v ê n toái ừ từ trở t nên kiên định. Vânh đai toái tinh tử vong đích sắc là cảnh tượng hoành tráng nhất vĩ đại nhất trên thế giới vậy thì chúng ta chinh phục nó đi từng luồng hào khí sôi sục dâng lên trong lòng mỗi thuyền viên động tác của bọn họ cũng trở nên càng lúc càng lưu loát thu gọn trận hình chiến hạm chú ý bảo hộ hai cánh hạm đội nhân viên chiến đấu tiến vào thông đạo chỉ định kỹ sư duy tu tiến vào vị trí chỉ định chờ lệnh nhân viên y tế chuẩn bị sẵn sàng các mệnh lệnh giống như dòng nước phát ra từ tàu h ạ gỗ mau chóng chuyển tới mỗi tàu vũ trụ phong thuyền trưởng của mỗi tàu vũ trụ lập tức trở thành nơi bận rộn nhất các loại khẩu lệnh tín hiệu thông qua hệ thống chuyển tới mỗi một ngóc ngách trong tàu hạm đội xếp thành đội hình, hình thoi dày đặc từ từ bay vào vành đai toái tinh tử vong mà ở mũi nhọn trước nhất của cả hạm đội là một chiến hạm biển đá mênh mông càng lúc càng gần đám thuyền viên thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng đường vân trên mặt một số nham thạch sau khi mỗi một chỉ lệnh đều được ban bố một cách trung thực cả hạm đội lâm vào một mảng tinh mịch mỗi người đều cố sức ngừng hô hấp nhìn chằm chằm biển đá tràn ngập cả màn hình đang phóng lớn từng chút một trên màn hình gần rồi càng gần hơn nữa cả hạm đội giống như một con thoi chậm rãi nhưng kiên định hướng về phía biển đá mênh mông này thể hình khổng lồ của tàu vũ trụ không thể nào tránh tất cả nham thạch rất nhiều nham thạch cỡ vài mét vuông r ồ n dập bị vỏ giáp tàu vũ trụ làm bắn đi mấy nham thạch này bị bắn ra bốn phía và chạm nham thạch khác lần này giống như quăng vào chảo dầu ở nhiệt độ cao một gáo nước lấy điểm đột phá làm trung tâm một loạt phản ứng dây chuyền làm cho biển đá vốn dĩ bình ổn yên lặng từ từ trở nên sôi trào không ngừng có nham thạch giống như đạn pháo tông vào hạm đội đặc biệt là mấy tàu vũ trụ ở vòng ngoài trận hình đó càng trực tiếp hứng chịu công kích của nham thạch ổn định ổn định thân tàu không được nghiêng không được hoảng khống chế tốc độ kỹ sư duy tu lập tức kiểm tra bộ phận va chạm vừa rồi có hư hại hay không giọng nói đám thuyền trưởng lập tức làm bầu không khí trở nên khẩn trương diệp trùng không can dự vào chỉ lệnh của mấy thuyền trưởng này hắn biết trận chiến hiện tại này chẳng qua mới vừa kéo màn nếu như thế này cũng không sao ứng phó vậy phía sau hoàn toàn không cần nghĩ nữa tàu vũ trụ không hề thích hợp bay trong vành đai toái tinh tử vong thể hình khổng lồ của nó sẽ làm cho biển nham thạch vốn dĩ khá bình lặng trở nên hỗn loạn mất trật tự điều này rất nguy hiểm so với nó quan giáp g ngược lại càng thích hợp bay trong vành đai toái tinh hơn thể hình khá nhỏ bé cùng với đổi hướng linh hoạt của chúng đều có thể làm cho chúng khá an toàn nhưng nếu như gặp phải thảm họa thiên nhiên không cách nào chống chọi giống như dòng xoáy toái tinh vậy thì chỉ có thể xem may mắn của ngươi cảnh tượng cực kỳ dữ dội thường có nham thạch cỡ vài mét khối giống như sao băng tông lên vỏ giáp trên tàu vũ trụ buộc hóa thành mưa đ á đẩy trời trong ánh lửa lóe lên trong bóng tối đó điều đáng để chúc mừng là tới tận trước mắt vẫn không có tàu vũ trụ nào bị thương gân cốt chỉ là thân tàu vốn dĩ bằng thẳng láng bóng của rất nhiều tàu vũ trụ trong khoảng thời gian ngắn ngủi liền trở nên lỗ chỗ l ồ i lõm không bằng thẳng khó coi vô cùng thuyền trưởng đối với tàu vũ trụ của mình phần lớn đều yêu quý như mạng điều này cũng làm cho rất nhiều thuyền trưởng sắc mặt tái mét